Đột, tiếng bước chân thực trọng, ta hoài nghi bên trong tang thi hoặc là dị chủng số lượng không ít. Phần 29 Bạch đào đào nghịch thiên thính lực, bọn họ đã kiến thức qua. Hiện giờ nghe nàng nói như vậy, ai cũng không hoài nghi nàng lời nói nội dung thật giả. Ứng trầm nguyên bản liền rồi dám, lúc này nghe nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ điểm một chút thạch lộ sinh, hai ta đi. Thạch lộ sinh Thạch lộ sinh hiện giờ dị năng dùng cũng không như thế nào thuần thục lúc này bị điểm đến danh, còn có chút sững sờ. Hắn cũng không phải sợ. nguyên bản mệnh chính là nhân gia cứu liền tính là hiện tại bị cầm đi hiến tế hắn cũng là không có ý kiến cho nên thành thật gật gật đầu đi theo ứng trầm hướng trên lầu đi dương hướng côn nghĩ nghĩ nhưng thật ra vậy vây tay nếu không cùng nhau đi đừng một đợt một đợt tổng cảm thấy cùng hồ lô hoa cứu ra ra dường như ứng trầm tưởng tượng cũng là cũng liền gật đầu đồng ý diêu phong đem xe linh tinh vật tư đều thu vào không gian đoàn người an bài hảo đội hình ứng trầm đi đầu dương hướng côn kết thúc Đại gia thật cẩn thận vào hàng hiên Sáu tầng lầu không thang máy, đều là thang lầu Bởi vì mỗi một tầng đều có cửa sổ, cho nên hàng hiên ánh sáng không tồi Lầu một thang lầu vẫn là bình thường, nhưng là từ tầng thứ hai bắt đầu Chính là tầng tầng lớp lớp tăng thi thi thể, còn có dị trùng đen như mực, mềm như bông thi thể Này đó thi thể đôi ở bên nhau, phát ra tanh hôi khí vị nhì Tả lan lan một cái không nhịn xuống, suýt nữa phun ra Nàng che miệng nôn khan một chút Sau đó phát hiện Diêu Phong đưa cho nàng một cái khẩu trang. Nàng hướng về phía Diêu Phong cảm kích cười cười, bay nhanh đem khẩu trang mang lên. Diêu Phong cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, lại đưa cho hách dùng một cái. Bạch đào đào phía trước cũng đã mang lên, hiện giờ cảm giác còn tốt một chút. Lầu 2 đến lầu 3 thang lầu chấu ngoặc nơi đó, tăng thi xếp thành một cái tiểu sơn. Bạch đào đào thô thô đến một chút, đại khái có hơn 30 chỉ. Nhìn thi thể mới mẻ trình độ, hẳn là gần nhất mới vừa giết, cho nên. Đóng hưu thư bọn họ lên lầu phòng trừng dùng không ít thời gian. Chỉ giết này đó tăng thi, liền không biết muốn sát bao lâu đâu. Lại còn có có dị chủng. Thì thi. Mọi người đang chuẩn bị thượng lầu ba, bạch đào đào sắc mặt biến một chút, khẽ quát một tiếng, chờ một chút. Cơ hồ là vừa dứt lời, ứng trầm cũng đã hóa thủy vì băng đao, vèo vèo hai hạ công kích đi ra ngoài, cùng chi nhất khởi còn có ngọn lửa nhảy ra tới. Không thể không nói, tuy rằng hắn thức tỉnh chính là tương đối mâu thuẫn dị năng. nhưng là hắn vận dụng chính là thật sự thực hảo băng đao chát ở lặng lẽ lao xuống tới dị trùng trên người bởi vì hàng hiên thang quấn là ám màu xanh lá đối phương ngụy trang thành tay vịn đang âm thầm tùy thời mà động nếu không phải nó lặng lẽ giật mình cùng tay vịn chi gian cỏ sát có thanh âm mọi người sợ là rất khó chú ý tới nó bởi vì phụ cận tang thi thi thể không ít hấp dẫn đại gia đại bộ phận lực chú ý như là dương hướng côn liền không phản ứng lại đây hắn tay thiếu chút nữa liền nắm lấy tay vịt. bạch đào đào một tiếng nhắc nhở Hắn hoảng sợ, tay ngừng ở dị chủng ngụy Trang thang cuốn mặt trên, khoảng cách dị chủng, liền kém một lóng tay lớn lên khoảng cách. Thảo. Hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát hiện không đúng dương hướng côn, giận bạo một tiếng thô, sau đó dục sinh ra tay cánh tay thô dây mây, hướng về phía bị chắt ở trên tay vị dị chủng, chính là một hồi vô tình thiết quyền. Chương 33. Nay chỉ dị chủng cũng không tính trưởng, bởi vì nó động đi lên, lại bị ứng trầm chắt một hai đao, ngụy Trang bài trừ lúc sau, nó cụ thể dài hơn. Bạch Đào Đào cũng có thể đã nhìn ra, mười mét nhiều một chút, từ bọn họ hiện tại cái này tay vịn mãi cho đến trên lầu vị trí. Bị ứng trầm không lưu tình chút nào chát hai đau lúc sau, dị chủng cũng phát hiện chính mình bại lộ, liền đã không có lại ngụy trang tâm tư, trực tiếp nhảy dựng lên. Bị chát hai cái đơn thể dị chủng nháy mắt bị từ bỏ. Đôi khi, Bạch Đào Đào kỳ thật cũng tưởng không rõ loại này giống loài. Yêu cầu thời điểm, liền đoàn kết nhất trí, tất yếu thời điểm, tùy thời buông tay. đoạn đôi cầu sinh là chúng nó thái độ bình thường có một loại làm người bội phục chấp hành lực có ứng trầm cùng dương hướng côn ứng phó còn có thạch lộ sinh ở một bên hỗ trợ bạch đào đào các nàng tạm thời xem như an toàn tả lan lan cũng tưởng hỗ trợ nhưng là nàng hiện giờ còn không có thức tỉnh dị năng chỉ có thể lo lắng xuông ánh mắt mọi nơi xoay chuyển không tự giác rơi xuống ứng trầm trên người đương nhiên tả lan lan xem không phải ứng trầm người này trước không nói nàng tuổi còn nhỏ hiện giờ cũng không có yêu sớm tâm tư liền tính là tâm động nhân gia cũng thích cái loại này ăn mặc sơ mi trắng, thoạt nhìn ôn hòa tốt đẹp học trưởng, mà không phải ứng trầm loại này nhìn liền không dễ chọc ma vương. Cho nên tâm động là không có khả năng tâm động, xem hắn càng không thể. Tả Lan Lan là theo bản năng nhìn về phía ứng trầm động tác, dựa vào chính mình kinh nghiệm đi tính toán lực đạo, công kích số lần, còn có gì chủng phản kích quá trình. Hách Dung vừa thấy nàng biểu tình, nghe nàng không tự giác nỉ non, liền biết nàng ở quan sát cái gì. Vừa lúc nàng cũng ở quan sát. Ta cảm thấy, dị trùng đơn thể lực lượng không tính cường đại, nó đều là nương nó linh hoạt dáng người, còn có vô hạn thân thể chiều dài tới đối nhân loại tiến hành công kích, kỳ thật muốn phá nó công kích cũng không khó, chỉ cần theo thứ tự công phá là được, nhưng là cái này nói không khó cũng là giả, rốt cuộc nó đơn thể liền một mét trường, nếu tụ tập nhiều, còn sẽ vô hạn thêm thô hách dung nhỏ giọng nói chuyện. Hai người, tả lan lan đối với toán học đặc biệt có thiên phú, mà hách dung còn lại là đối hóa học vật lý, đặc biệt có thiên phú. Hai người đều là nhảy lớp sinh, lại tuổi tương đồng, còn trụ cùng cái tiểu khu, cho nên quan hệ vẫn luôn không tồi. Hai người tiến đến cùng nhau thương lượng lên. Mà tả lan lan trong đầu cũng ở bay nhanh thổi qua các loại con số, công thức, còn có định lý linh tinh. Không biết vì cái gì, bay bay, nàng cảm thấy thân thể của mình tựa hồ tràn ngập lực lượng. Kia sợi lực lượng, khắp nơi tán loạn, tựa hồ có chút không chỗ an toàn, không chỗ cắm dễ ý tứ. Tả lan lan không hiểu lắm, nàng muốn đi hỏi bạch đào đào. Nhưng là lúc này bạch đào đảo chính mọi nơi đề phòng, sợ có dị chủng công kích các nàng. Nàng sợ quấy dày đến bạch đào đảo nhấp môi tạm thời không hỏi, nghĩ lúc sau hỏi lại cũng đúng, trước đem dị chủng giải quyết. Cũng may dị chủng không dài đối với ứng trầm cùng dương hướng côn tới nói, thực mau là có thể giải quyết. Tả lan lan bên này số liệu còn không có quan sát xong đâu, bên kia dị chủng cũng đã lạnh lạnh. Sau đó, Frank, Thảo, này còn không có xong rồi. Dương hướng côn trước tiên phát hiện rơi xuống chính là cái gì, nhịn không được nhảy dựng lên, gầm lên một tiếng. Lúc này, hắn đã không rảnh lo cái gì thanh âm không thanh âm vấn đề. Khả năng chính là nợ nhiều không áp thân, ái mấy cái ai ai đi. Trên lầu tống hữu thư nghe được bọn họ thanh âm lúc sau, theo hàng hiên hô một tiếng, sư phụ. ân, các ngươi đi lên thời gian có chút lâu, chúng ta lại đây nhìn xem. Ứng trầm bay nhanh lên tiếng, sau đó lại bốc cháy lên vô số tiểu hỏa cầu. Liên ở bọn họ cho rằng. Dị chủng bị xử lý, bọn họ có thể thuận lợi lên lầu thời điểm. Từ phía trên lại rơi xuống một đại đống dị chủng. Đúng vậy, một đại đống. Lúc này đây dị chủng, không chỉ có là đơn thể đầu đuôi tương tiếp, nối thành một mảnh, chúng nó còn tụ tập, thêm thô chúng nó vòng eo. Phía trước dị chủng, đại đa số dưới tình huống, đều là đơn thể đầu đuôi tương tiếp, phẩm chất cũng là bình thường dị chủng phẩm chất. Nhưng là hiện giờ cái này, dị chủng phẩm chất, đại khái có từ trước 4 năm lần đi. cũng khó trách dương hướng côn sẽ táo bạo ra tiếng ứng trầm cùng dương hướng côn phản ứng đều thực mau hai người liên thủ lại là hỏa lại là băng đao lại là dây mây một đại đống dị chủng bị chúng nó bước đến trung gian vị trí có chút giống là vây thú mà tả lan lan lúc này ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia một đại đống dị chủng đang xem nàng thậm chí không biết chính mình suy nghĩ cái gì chỉ nghĩ này dị chủng hảo phiền nhân a hảo tưởng nó tại chỗ nổ mạnh a nó nếu tại chỗ nổ mạnh thật tốt a Tả lan lan là như thế này tưởng, cũng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm ra tiếng. Sau đó, phanh, kia một đại đống dị trùng giống như là đột nhiên tiết khí khí cầu dường như, đột nhiên khàn khàn vang lên một tiếng, sau đó liền bắt đầu xôn xao rất năng lượng tệ, nguyên bản thô tráng vòng eo, cũng đều tách ra, bạch bạch bạch rất đến trên mặt đất, biến thành một đoàn phế thịt. Mọi người, ứng trầm băng đao đã chuẩn bị tốt, hắn đang muốn ở bên trong chắc một chút, đối dị trùng nhóm tiến hành chia lịa giải thể. sau đó đem chúng nó vây ở hòa cầu như vậy hảo đánh một ít dương hướng côn cũng đang ở giúp đỡ ứng trầm cố định nhà tù kết quả dị chủng chính minh tạc nay mẹ nó là khí điên rồi sau đó tự bạo sao nhưng là vì cái gì tự bạo lên cảm giác như là ách pháo dường như mang theo một cổ tử vô lực cảm giác hai người có chút mờ mịt bất quá thương mau lại có dị chủng rơi xuống đồng thời phiêu xuống dưới còn có tống hữu thư táo bạo thanh âm mẹ nó như thế nào nhiều như vậy à Dị chủng là ở chỗ này an ra sao? Ý tứ này là, trên lầu cũng có, hơn nữa bọn họ có chút khống chế không được. Cũng khó trách bọn họ đi lên hơn 20 phút, còn không có tin tức. Hiện giờ xem ra, đầu tiên là tăng thi, sau đó là dị chủng, trực tiếp vây ở hàng hiên ra không được, nhưng không không tin tức sao. Ứng trầm cùng dương hướng côn không có tâm tư lại đi chú ý phía trước dị chủng thế nào, bọn họ lực chú ý thực mau phóng tới tân kỳ loại mặt trên. Bạch đào đào nguyên bản còn nghĩ tới đi hỗ trợ. Nhưng là suy xét đến chính mình bên người một đám nước kê rốt cuộc không lại đi ra ngoài. Chẳng qua, bên người tả lan lan ở dị trùng nổ mạnh lúc sau, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh, nhìn như là đột nhiên mất máu quá nhiều bộ dáng. Bạch đào đào khỏe mắt dư quang thấy như vậy một màn, còn dọa nhảy dựng, thuận tay đem người nâng dậy tới. Hách dung tính toán quá chuyên chú, không chú ý tới bạn tốt, bạch đào đào nâng dậy tới lúc sau, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, vội đi theo đáp bắt tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Hai người phía trước thể lực sắc thật bị lăn lộn quá sức, nhưng là nghỉ ngơi non nửa cái buổi tối, tới trên đường, lại ngủ một đường, lại ủy vào tuổi trẻ, hiện giờ tính dưỡng đã thực hảo, ít nhất sắc mặt không hề khó coi. Tả lan lan như vậy, so với phía trước các nàng trạng thái còn muốn kém, hách dung có chút lo lắng. Tả lan lan há miệng thở dốc có chút nói không rõ chính mình tình huống. Nhưng thật ra bạch đào đào nhìn tả lan lan trắng bệnh sắc mặt, lại nghĩ nghĩ nàng phía trước câu nói kia, như suy tư gì. Ta cũng không biết. Tả lan lan suy nghĩ nửa ngày, cũng không suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng hàm hồ nói một câu, ánh mắt còn nhìn chằm chằm những cái đó dị trùng đang xem. Không biết vì cái gì, nàng tuy rằng mệnh cực, nhưng là trong đầu chính là khống chế không được, bắt đầu tính toán nổi lên những cái đó dị chủng công kích tốc độ, lực đạo, còn có khác số liệu. Giống như là thượng toán học khóa thời điểm, khác đồng học khả năng còn cần mình tư khổ tưởng, nhưng là nàng trong đầu chính mình liền nhảy con số là giống nhau. Khống chế không được một loại cảm giác. Bạch đào đào xem nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước đang xem, cũng không có ra tiếng quấy rời nàng, còn cấp hách dung xử một ánh mắt, lại lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng hỏi nhiều. Hách dung tuy rằng không hiểu, nhưng là bạch đào đào cứu các nàng, nàng là nguyện ý tin tưởng bạch đào đào, chỉ là không yên tâm đỡ tả lan lan, sắc mặt banh thực hẩn, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đang xem. Tả lan lan tính ba ngày số liệu, sau đó cái loại này nói không rõ, huyền diệu khó giải thích cảm giác lại tới nữa. nó nếu tại chỗ nổ mạnh nên có bao nhiêu hảo a tả lan lan mặt mày mang theo vài phần mê ly nói ra những lời này những lời này hoàn toàn không chịu không chế giống như là nàng ý thức mau qua nàng miệng sau đó những lời này liền ra tới nghe nàng nói như vậy bạch đào đào ánh mắt bay nhanh chuyển tới phía trước dị chủng mặt trên sau đó liền nhìn đến ứng trầm đang ở công kích nhất thô tráng kia một đống dị chủng phịch một tiếng tặc bạch đào đào khoắt bạch đào đào phía trước liền ở suy đoán Vừa rồi có thể hay không là tả lan lan dị năng, trừ bỏ dị năng quá độ tiêu hao ở ngoài, bạch đào đào không thể tưởng được, thứ gì có thể làm đối phương trong khoảng thời gian ngắn, thân thể trở nên như vậy hư, sắc mặt biến đến như vậy bạch. Chẳng qua, không có số liệu cùng hiện thực vì dựa vào, liền tính là bạch đào đào suy đoán, cũng không có tác dụng gì. Nhưng là hiện giờ này có tính không là một loại chứng minh đâu. Nhìn tả lan lan lại trắng không ít sắc mặt, bạch đào đào cũng không vội vã nói thêm cái gì, chỉ là đỡ đối phương Tây. tăng thêm vài phần lực đạo, làm đối phương không đến mức thoát lực trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Ưng Trầm cùng Dương Hướng côn còn có Thạch Lộ Sinh, chơ mắt nhìn một đống dị trùng lại tạc, ba người vẻ mặt kinh tủng, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút phản ứng không lên. Nếu không phải còn có dị trùng yêu cầu ứng phó, bọn họ thậm chí tưởng tại chỗ mở họp, thảo luận một chút, dị trùng tự bảo khả năng tính. Phần 30. Nhưng thật ra Ưng Trầm công kích khoảng cách thời gian, quay đầu, như suy tư gì nhìn thoáng qua ba nữ sinh Phương Hướng. hắn nhớ rõ phía trước hai lần dị chủng tự bạo giống như có người nói chuyện chẳng qua dị chủng quá nhiều ti ti thanh hỗn loạn hàng hiên còn có hồi âm ngẫu nhiên còn có dương hướng côn nhịn không được bạo thô khẩu thạch lộ sinh siêu đại hút không khí thanh còn có các loại công kích thanh trên lầu truyền đến thật mạnh tiếng bước chân các loại thanh âm hỗn hợp ở bên nhau tả lan lan thanh âm lại hàm hồ như là lầm bầm lầu bầu hắn nghe không xem như quá rõ ràng trước mắt lại không thể phân tâm nghĩ nhiều cho nên ứng trầm chỉ nhìn thoáng qua liền thu trở về đồng thời nhanh hơn trên tay công kích tốc độ. Sắc trời đã đêm đen tới, nếu không nhanh lên giải quyết, tìm một chỗ đặt chân, Tăng Thi thực mau liền sẽ nghe được động tĩnh lại đây. Tuy rằng nói trong tiểu khu Tăng Thi, thuật nhìn không nhiều lắm. Nhưng là, kia cũng chỉ là thuật nhìn, nhìn xem hiện giờ cái này hàng hiên tình huống, liền biết cái này tiểu khu, ẩn nút Tăng Thi, nửa điểm không ít. Cho nên, giã ngoại qua đêm, vẫn là đừng nếm thử, không phải cái gì sự tình tốt. mươi 34. Tả Lan Lan cũng không nghĩ tới. nàng nghĩ dị trùng nổ mạnh đối phương thật sự liền bạo nếu nói lần đầu tiên thời điểm vẫn là ngây thơ vô tri nhưng là lần thứ hai thời điểm nàng trong lòng đã có suy đoán chỉ là còn sở không quá minh bạch nay nàng sắc mặt lại trắng bệnh không ít cơ hồ thoát lực dựa vào bạch đào đào trên người mở miệng thanh âm đều khàn khàn bạch đào đào cũng ngoài ý muốn nhướng mày nàng tạm thời cũng nhìn không thấu tả lan lan dị năng mặt thế dị năng thiên kỳ bách quái không thể bởi vì chính mình chưa thấy qua liền cảm thấy đối phương không tồn tại Mặc kệ là bạch đào đào đã từng thế giới, vẫn là hiện tại cái này mà thế, luôn có một ít chính mình chưa thấy qua dị năng đi. Như là trước thế giới, bạch đào đào thân là dị năng cường giả, sau lại tiến vào quốc gia đệ nhất căn cứ, còn nghe nói qua chính mình chưa từng gặp qua dị năng. Nghe nói có một người dị năng là, tư tưởng chiếu tiến hiện thực, chính là hắn trong đầu tưởng cái gì, hiện thực liền xuất hiện cái gì, bất quá như là khoai tây hệ thống dường như, mỗi ngày đều có số lần hạn chế. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, có bọn họ đâu. Nhìn tả lan lan trắng bệnh sắc mặt, bạch đào đào rất sợ nàng cậy mạnh ngạnh tới, cho nên bay nhanh ra tiếng khuyên một câu. Tả lan lan ngoan ngoán gật gật đầu, hách dung đã xem ngây người. Cho nên, hiện tại trong đội liền dư lại nàng một cái nhược kê sao. Bất quá, các bạn nhỏ nói nàng thức tỉnh rồi dị năng, chỉ là tạm thời không lấy ra tới, rốt cuộc là cái dạng gì dị năng, cho nên không cần lo lắng. Hách dung tâm thái thực hảo, đại khái là bởi vì luôn là tham gia các loại thi đua, đã sớm luyện ra đại trái tim. Cho nên cho dù là có áp lực, nhưng là nàng cũng không có gì lo âu cảm giác. Bởi vì tạc hai đống dị chủng cho nên ứng trầm bọn họ tốc độ nhanh chút, thực mau liền đem hàng hiên rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng nói trên lầu thường thường còn sẽ rơi xuống một ít, còn sẽ truyền đến tống hữu thư lược hiện táo bạo thanh âm, bất quá còn hảo, bọn họ cuối cùng là thuận lợi tới lầu 4, cùng tống hữu thư hội hợp. Đôi ta vừa rồi thiếu chút nữa bị dị trùng cấp tiêm này cũng quá nhiều. Nhìn đến ứng trầm bọn họ đi lên, Loan Thanh nhịn không được tưởng bạo thô, nhưng là suy xét đến còn có hai cái vị thành niên nữ sinh ở, đến bên miệng thô lại trầm rãi tiêu tán ở trong gió, ngạnh sinh sinh quải một cái cong. Trong nhà có khỏe không? Ứng Trầm hướng về phía Loan Thanh gật gật đầu, quay đầu đi xem Tống Hữu Thư. Đại chiến một hồi lúc sau, Tống Hữu Thư cùng Loan Thanh đều thập phần chật vật, có thể thấy được tới, ở bọn họ đi lên phía trước, hai người sát thật rất thảm. Tống Hữu Thư tuy rằng không đến mức nói là một thân dơ huyết, nhưng là cũng không sai biệt lắm. vài rún tóc đều dán lên cùng nhau đánh kết, trên mặt cũng là đông một cái, tây một khối. Nghe ứng trầm hỏi tới, Tống Hưu thư tưởng dơ tay lau mặt, vừa thấy chính mình độc thủ lại buông xuống ý nghĩ như vậy, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm 402 cửa phòng. Cửa phòng vẫn là hoàn hảo, đương nhiên, chỉ là tạm thời còn có thể đóng lại, văn cửa thượng nơi nơi đều là các loại công kích dấu vết, bất quá cũng không có công phá, tạm thời xem ra là cái tin tức tốt. Phía trước thời điểm chiến đấu còn hảo, không có gì ý tưởng. Nhưng là hiện giờ chân chính tới rồi cửa, tống hưu thư lại có một loại gần hương tình khiếp cảm giác. Hắn rất sợ mở cửa lúc sau, được đến chính là nhất không tốt cái kia tin tức. Nhưng là, không mở cửa, hắn liền vĩnh viễn cũng không biết trong nhà tình huống. Cuối cùng mí môi, tống hưu thư cương mặt đi ra phía trước, một bàn tay chuẩn bị thúc dục dị năng, một bàn tay đi mở cửa. Ổ khóa hiện giờ vẫn là bình thường, nghĩ đến là có thể mở ra. Bạch đào đào bọn họ cũng làm hảo chuẩn bị, đồng thời còn cần chú ý, thường thường từ trên lầu. Như là lẩu xuống dưới dị chủng Lại hướng lên trên liền hai tầng cao, cũng không biết này đó dị chủng là từ lâu tới. Mọi người đều có chút khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ván cửa đang xem. Tống hưu thư mở cửa lúc sau, hoán một hơi, sau đó bay nhanh mở ra. Làm mọi người ngoài ý muốn chính là, trong phòng thực sạch sẽ, cũng không có cái gì dơ huyết ta, thi thể linh tinh đổ vật. Nhìn như là mặt thế phía trước, thực bình thường ở nhà hoàn cảnh. Này! bạch đào đào cũng không rõ ràng tống hữu thư gia đình thành viên tình huống cho nên cũng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì nhi muốn nói mạc thế lúc sau còn có thể đem trong nhà bảo hộ như vậy tốt hẳn là cường giả bất quá đây đều là bình thường tồn tại cũng không phải mọi người mạc thế một bùng nổ liền bắt đầu ra bên ngoài chạy các loại cầu sinh tồn luôn có một ít nguyện ý tại chỗ cầu tìm một đường hy vọng nhìn trong phòng khách như cũ ấm áp bố cục tống hữu thư mạc danh nhẹ nhàng thở ra hắn quay đầu nhìn thoáng qua ứng trầm bọn họ phương hướng Nhìn đến ứng trầm hướng về phía hắn gật gật đầu, hắn lúc này mới cất bước đi vào. Kết quả mới vừa tiến bước, nên diện một trận gió, suýt nữa đem tống hưu thư trực tiếp thổi bay ra đi. Tống hưu thư. Tống hưu thư phản ứng thực mau, bay nhanh ổn định thân hình, đồng thời dương hướng côn còn bắt hắn một phen, giúp đỡ hắn ổn định ở. Mà phong trong phong, lại thổi lên. Nhìn không tới người, nhưng là có thể cảm giác được hô hô gió to. Bạch đào đào cảm thấy chính mình hỗn độn tóc ngắn đã phi dương lên. tổng cảm thấy dây tiếp theo liền phải rời đi ra đầu này phong có điểm mạnh a xem ra hẳn là cái phong hệ dị năng giả ba mẹ tiểu muội tống hữu thư không xác định trong nhà tình huống hắn phỏng đoán hẳn là trong nhà ai thức tỉnh rồi dị năng cho nên cao giọng hô một câu trong phòng phong theo hắn này hô to một tiếng đột nhiên ngừng lại xem ra hẳn là nhà hắn người Ca, trong phòng truyền đến một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh âm nghe được thanh âm này Tống hữu thư bước mắt lúc ấy liền đỏ, hán tiểu biên độ nuốt một chút nước miếng, ách thanh đáp, là ta, tiểu muội Ca. Được đến tống hữu thư đáp lại, trong phòng nữ sinh kích động lên. Cao giọng hôn một câu lúc sau, lại bay nhanh vọt ra. Bạch đào đào chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh bay qua, sau đó liền có người bay đến tống hữu thư trước mặt. Kém một giây bế lên tiến đến, sau đó nữ sinh ghét bỏ về phía sau lui một bước. Ca. Người hảo xù a. Nữ sinh dừng lại lúc sau. Bạch đào đào lúc này mới thấy rõ ràng đối phương diện mạo, thoạt nhìn tuổi không quá lớn, cùng tả lan lan các nàng không sai biệt lắm, sơ song đôi ngựa, trên người ăn mặc thuần trắng đồ thể dụ, một thân trang điểm thực ở nhà, cũng thực sạch sẽ. Quan trọng nhất vẫn là, tiểu cô nương nửa điểm không chật vật, vừa thấy liền đem chính mình bảo hộ thực hảo. Ân bên ngoài dơ đồ vật nhiều, tống hưu thư cảm xúc có chút kích động, lo lắng đề phòng nhiều ngày như vậy, rốt cuộc nhìn đến người nhà, hắn đều có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Nghĩ bên ngoài dơ đồ vật nhiều, tống hưu thư vội ý bảo một chút các bạn nhỏ, tiên tiến tới, tiên tiến tới. Vào trong nhà, mới xem như an toàn. Đại gia cũng không khách khí, phân phật một mảnh người đều vào được. Trong phòng song đôi ngựa nữ sinh còn dọa nhảy dự, bất quá đối với ứng trầm bọn họ, nữ sinh hiển nhiên là quen thuộc, còn hướng người phất phất tay, ứng thần, diêu thần. Ứng trầm cùng diêu phong hướng về phía nữ sinh gật gật đầu. Vào nhà lúc sau, tống hưu thư bình phục trong chốc lát cảm xúc. sau đó mới cho đại gia giới thiệu một chút đây là ta muội muội tống tĩnh su tính nữ này su tĩnh su tống hưu thư trước giới thiệu xong đôi ngựa thiếu nữ tống tĩnh su tống tĩnh su tính tình thực hướng ngoại cùng tống hưu thư hoàn toàn là hai loại tính cách người nếu không phải lớn lên rất giống chỉ xem tính cách căn bản không giống như là thân huynh muội chào mọi người tống tĩnh su thực tự nhiên hướng về phía đại gia chào hỏi tống hưu thư lại cho nàng giới thiệu một chút chính mình các bạn nhỏ ứng trầm chi lưu Tống Tĩnh Xu phía trước liền nhận thức. Chính mình ca ca câu lạc bộ thành viên, Tống Tĩnh Xu sao có thể không biết. Đừng nói là đội viên, dẫn đầu, giám đốc, thậm chí là câu lạc bộ từ trước dưỡng miêu nàng đều là biết đến. Trừ bỏ đội viên ở ngoài, kẻ tới sau chỉ có thạch lộ sinh là cái nam sinh, dư lại đều là thơm tho mềm mại nữ sinh. Tống Tĩnh Xu thích hướng thực mau, không trong chốc lát đại gia liền hòa mình. Tống Hưu Thư không thấy được cha mẹ, trong lòng hơi trầm xuống, có chút không dám hỏi. nhưng là rồi lại không nghĩ vẫn luôn trốn tránh vấn đề. Cho nên, cuối cùng nhưng vẫn còn không chế không được, ách thanh hỏi, ba mẹ đâu? Bọn họ xuất ngoại a Tống tĩnh xu nhưng thật ra không quá nhiều lo lắng cảm xúc, cả người nhìn như cũ thực ánh mặt trời. Nghe Tống hữu thư hỏi tới, nàng đầu tiên là kinh ngạc trở về một câu, sau đó bay nhanh giải thích nói, mặt thế phía trước liền xuất ngoại, mặt thế bùng nổ quá đột nhiên, thông tin không đoạn thời điểm, chúng ta còn đánh quá internet điện thoại, ba mẹ ở khách sạn bên kia còn hảo đi. Tuy rằng có chút loạn, nhưng là ta mẹ luyện qua TAE của do, ta ba ngày thường cũng tập thể hình, chỉ cần không chạy loạn, một chốc liền không có gì vấn đề. Tống Tĩnh su vẫn là thập phần tin tưởng phụ mẫu của chính mình, chủ yếu vẫn là núi cao đường xa, đi lại đi không được, hồi lại cũng chưa về, lo lắng cũng vô dụng. Nàng nhưng thật ra vẫn luôn lo lắng tống Hữu thư, cha mẹ bên kia ít nhất ở mặt thế bùng nổ lúc sau, còn có tin tức, nhưng là tống Hữu thư bên này vẫn luôn không có. Nghĩ vậy chuyện. Tống Tĩnh Xu liền không chê không được mở miệng, ca, mặt thế bùng nổ lúc sau, ta cho ngươi đánh quá điện thoại, phát quá các loại tin tức, ngươi đều không có đáp lại, làm ta sợ muốn chết, ta còn cấp câu lạc bộ bên kia đánh quá điện thoại, cũng không ai tiếp. Nói xong lời cuối cùng, Tống Tĩnh Xu nhỏ giọng nói thầm, lại không tin tức, ta đều chuẩn bị qua đi tìm ngươi, chính là ta sẽ không lái xe, có chút phiền phức. Nếu sẽ lái xe, Tống Tĩnh Xu đi sớm. Nhưng là nàng năm nay mới 17 tuổi, còn ở đọc sách. Cha mẹ không làm nàng đi khảo bằng lái, nói là chờ nàng thi đại học sau khi chấm dứt lại khảo, còn phải cho nàng mua cái thay đi bộ xe con. Câu lạc bộ dị chủng nhiều, ta di động lúc ấy liền quăng ngã nát, nếu không phải sư phụ qua đi, ta sợ là đều trốn không thoát tới. Nhắc tới chuyện này, Tống Hữu Thư còn có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy câu lạc bộ tình huống đặc biệt không xong, có 2 phần 3 nhân viên đều biến dị thành tăng thi, còn có không ít dị chủng đột nhiên tạm tiến vào. Ngay lúc đó trường hợp, hỗn loạn một mảnh. Hắn cùng Loan Thanh còn có Dương đội đều là sau lại chậm rãi hội hợp, cùng hắn cùng phòng ngủ đồng đội, đương trường biến thành tăng thi, nếu không phải hắn chạy nhanh, sợ là phải bị căn chết. Bạch Đào đào đối với lúc ấy bọn họ chạy trốn một đoạn này trường hợp, nhưng thật ra còn có ấn tượng, trong sách cố ý để qua một câu, là ứng trầm mang theo ở tại hắn cách vách diều phong hai người phóng đi câu lạc bộ, lúc này mới đem tống hưu thư bọn họ cứu ra tới. đương nhiên, cùng nhau được cứu vứt còn có nhân viên công tác khác linh tinh, đại gia không thân. hơn nữa đối phương phải về nhà bọn họ cũng liền không có mang theo cùng nhau không có việc gì liền hảo chúng ta muốn hay không đi trong thôn nhìn xem ra ra bọn họ đã biết tống hữu thư bên này tình huống lúc sau tống tĩnh xu cuối cùng là có thể yên tâm nghị nghị lúc sau nhỏ giọng đề nghị một câu tống ra ra ra mãi mãi còn ở trấn nhỏ phụ cận trong thôn tống tĩnh xu tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng nhưng là lại là công kích tính không cường phong hệ thủ ra còn hành nhưng là tưởng tiến công đi ra ngoài quá khó khăn Hơn nữa nàng một người nữ sinh đi ra ngoài, cũng không quá an toàn, cho nên tống tính su vẫn luôn do dự mà không dám đi trong thôn. Hiện giờ ca ca đã trở lại, còn có nhiều như vậy đồng đội, bọn họ nhưng thật ra có thể mạo hiểm đi xem. chương 35 Tống tĩnh su kiến nghị đi trong thôn nhìn xem lão nhân tình huống, tuy rằng biết hơn phân nửa sẽ không tốt lắm, nhưng là vạn nhất đâu. Tống vẫn là muốn ôm tốt nhất hy vọng đi. Tống hưu thư tự nhiên không có không ứng đạo lý, ra ra mãi mãi cũng rất đau hắn. Đại gia đơn giản thu thập một chút, lại nghe Tống Tĩnh Xu nói đơn giản một chút, nàng này một vòng cầu mệnh trải qua. Không thể không nói, phong hệ dị năng tuy rằng nói tiến công kém chút, nhưng là thủ gia quá dùng tốt. Phần 31. Chỉ cần ta tăng lớn sức mạnh thổi, cái gì tăng thi dị trùng đều đến bị ta thổi đi xuống. Nhắc tới điểm này, Tống Tĩnh Xu thập phần kiêu ngạo dơ dơ lên đầu, bất quá thực mau lại thổi thổi tóc, không thế nào cao hứng nói, chính là chúng ta trong lâu dị trùng quá nhiều, hơn nữa rất nhiều còn thành đống. Đặc biệt ghê tởm, ta hoài nghi. Nói tới đây, tống Tĩnh su cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, ta hoài nghi, là cùng trên lầu cái kia quái nhân có quan hệ. Cái này đơn nguyên lầu 6, ở một hộ rất kỳ quái nhân gia đối ngoại nói là làm hóa học nghiên cứu, nhưng là cụ thể làm cái gì không biết, dù sao không phải chấn nhỏ bản địa, cũng không phải phụ cận trong thôn. Hàng năm không thế nào ra cửa, trong phòng luôn là một cổ tử kỳ quái hóa chất hương vị. Nguyên bản ở tại nhà bọn họ đối diện kia hộ nhân gia Chịu không nổi vấn đề này, tìm vài lần bất động sản, giải quyết không có kết quả lúc sau, nhân ra trực tiếp dọn đi rồi. kia phòng ở, thuê vài lần, hộ gia đình chịu không nổi, cuối cùng bị vị kia làm nghiên cứu trực tiếp thuê xuống dưới, nhưng thật ra miễn cưỡng lôi trở lại một chút, buồn lâu cư dân hào cảm. Tống Tĩnh su ngẫu nhiên cũng sẽ người được trên lầu chuyển xuống tới kỳ quái hương vị, mặt thế bùng nổ lúc sau. Tống Tĩnh su lặng lẽ quan sát qua, mặt khác trong lâu cũng không có phát hiện đặc biệt nhiều dị trùng. nhưng là bọn họ trong lâu cũng rất nhiều hơn nữa đều là từ trên lầu rơi xuống ta thậm chí đều hoài nghi mặt thế bùng nổ có phải hay không theo chân bọn họ này đó nghiên cứu khoa học kẻ điên có quan hệ nói xong lời cuối cùng tống tĩnh su nhỏ giọng phun tào tống hữu thư không nhiều lời chỉ là sờ sờ năng đầu phía trước phát sinh chuyện như vậy là lúc tống hữu thư đã từng kiến nghị quá cha mẹ chuyển nhà hắn hiện giờ đúng là đương đánh thời điểm bởi vì chiến đội thành tích vẫn luôn không tồi cho nên bọn họ tiền lương không thấp Còn có các loại đại ngôn thu vào, ở chấn nhỏ thượng đừng nói là mua bình thường cư dân lâu, chính là mua biệt thự, đều không thành vấn đề. Nhưng là cha mẹ luyến cũ, vẫn luôn không chịu chuyển nhà, chuyện này cũng liền từ bỏ. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tống hưu thư không nghĩ tống tĩnh su loạn tưởng chút vô dụng, sờ sờ năng đầu, nhỏ giọng chân an. Bạch đào đào đỡ tả lan lan đi ở mặt sau cùng, ứng trầm đi theo bọn họ phía sau, xem như bảo hộ các nàng. Muốn hay không hấp thu chút năng lượng tệ. Phía trước dị trùng đánh không ít năng lượng tệ xôn sao rất một đại bánh bao, tạ lan lan cống hiến không ít, ứng trầm nghĩ nếu sẽ hấp thu nói, nàng khả năng thoải mái chút, tạ lan lan nhưng thật ra muốn hút, nhưng là nàng nhếch môi, do dự hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, như thế nào hút ta? tân thức tỉnh dị năng giả sẽ không hút năng lượng tệ còn có tinh hoạch, đây là thực bình thường sự tình sao? ứng trầm tuy rằng mặt mày chi gian mang theo vài phần không kiên nhẫn, lại vẫn là kiên nhẫn cùng tạ lan lan nói một chút, chỉ là loại đồ vật này, huyền diệu khó giải thích. Nếu không phải đại gia não động đại, các loại thiên mã hành không đi tưởng tượng, hiện giờ sợ là còn không hiểu như thế nào hấp thu. Nhưng là, bọn họ tiểu đội ứng trầm tưởng nhiều, dương hướng côn tưởng tế, diêu phong đầu hốc linh hoạt, mặt thế bùng nổ ba ngày, bọn họ liền sẽ hấp thu tinh hoạch còn có năng lượng tệ. Hiện giờ dạy người, ứng trầm cảm thấy có chút khó. Cảm giác rất khó nói rõ ràng, hắn tận khả năng nói kỹ càng tỉ mỉ lại sáng tỏ một ít. Nhưng là nhìn tả lan lan mở mịt đôi mắt. ứng trầm cư nhiên sinh ra một ít vô lực cảm giác chính là cảm giác ngươi muốn cùng nó dung nhập đến một chỗ ngươi nghĩ nó thực mau liền phải trở thành ngươi thân thể một bộ phận ứng trầm cảm thấy còn như vậy đi xuống hắn sợ là muốn táo bạo hắn nguyên bản cũng không phải cái gì hảo tính tình nhìn tả lan lan như cũ mờ mịt ứng trầm hít một hơi thật sâu nói cho chính mình này vẫn là cái hài tử hắn không thể quá hung nhẹ sách một tiếng hắn ý đồ càng thêm cụ tượng giải thích ăn cơm hiểu không sở trường ăn cơm tay chảo cơm a tả lan lan cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cũng không thấp a cao hơn bình quân trình độ chính là như thế nào liền nghe không hiểu đâu theo bản năng hỏi một câu lúc sau ứng trầm hoàn toàn không có nhẫn mại về phía trước hai bước đem dương hướng côn bắt trở về ý bảo hắn đi người đi giải thích dương hướng côn nhìn ứng trầm kia vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng dương hướng côn vội hướng về phía tả lan lan cười cười nói đừng để ý đến hắn lửa tính tình nửa điểm nhẫn mại cũng không có nếu không phải mặt hảo liền fans đều không có tả lan lan nhưng thật ra không thèm để ý hướng về phía dương hướng côn ngượng ngùng cười cười là ta lý giải năng lực kém chút khách dung ở một bên nghe xong đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh nói tỉ muội a ngươi chính là quốc nội toán học thi đua đại thần tuyển thủ cùng ta nói rõ lý lẽ giải năng lực không được khách dung trong lòng phương tảo lại khó mà nói ra tới nhược kê không nhân quyền nàng vẫn là bảo trì an tính đi ta đến đây đi bạch đào đào kỳ thật là hiểu như thế nào hấp thu tuy rằng nói thế giới này nàng không dùng được ứng trầm giảng không phải không tốt nhưng là hắn cùng tả lan lan là hai cái lý giải phương hướng cho nên hắn nói tả lan lan lý giải không được hắn còn sẽ cảm thấy tả lan lan buồn một ít dương hướng côn cùng ứng trầm phỏng chừng là không sai biệt lắm tư duy hình thức cho nên bạch đào đào nhìn nửa ngày cảm thấy vẫn là chính mình nói đi sợ dương hướng côn không yên tâm nàng còn cười cười yên tâm ta đều nghe minh bạch dương hướng côn đối với bạch đào đào cảm quan là rất kỳ quái Hắn tổng cảm thấy, bạch đào đào bản chất, cùng ứng trầm kỳ thật là một loại người. Tàn nhẫn thời điểm, làm nhân tâm kinh. Thiện lương thời điểm, lại làm người động dung. Rất khó nói rõ ràng, đây là một loại thế nào cảm giác. Bạch đào đào nhưng thật ra không để ý tới hắn biểu tình biến hóa, nhìn đến hắn gật đầu lúc sau, lấy ra một quả năng lượng tệ, trước cấp tả lan lan rằng giải. Lúc này bọn họ đã lên xe, nhiều một người, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ứng trầm đã đi lái xe, dương hướng côn ngồi ở pho giá. tống hữu thư mang theo loan thanh còn có thạch lộ sinh cùng tống tĩnh xu đi mặt sau năm tòa xe những người khác như cũ lưu tại bảy tòa thượng bạch đào đào cùng hai nữ sinh ngồi ở cuối cùng một loạt vị trí tả lan lan nghe lời đem năng lượng tệ nắm ở trong tay bạch đào đào hỏi nàng cảm giác lạnh sao lạnh tả lan lan ăn ngay nói thật muốn sao bạch đào đào lại hỏi một câu tả lan lan tuy rằng không rõ cẩn thận nghĩ nghĩ tuy rằng nói hiện tại lãnh nhưng là loại này lạnh lạnh cảm giác Lại là thân thể khát vọng. Nay đại khái là dị năng giả đối với năng lượng khát vọng đi. Tạ Lan Lan nói không rõ, đơn giản liền ăn ngay nói thật. Thử xem làm thân thể đi tiếp thu nó. Bạch Đào Đào chưa nói cái gì huyền diệu khó giải thích cảm giác A, thế nào ở trong thân thể lưu động A. Ở nàng xem ra, người đều là có dục vọng, muốn liền đi tranh thủ, Tổng hội tìm được phương pháp. Phía trước vẫn luôn dựng lỗ thai nghe dương hướng côn. Cho nên, hắn rốt cuộc như thế nào liền tin. cũng không cần hấp thu năng lượng tệ bạch đảo đảo sẽ dạy người đâu dương hướng côn đã chuẩn bị xoay người một lần nữa đối tả lan lan dạy học kết quả hắn mới vừa xoay người liền nhìn đến tả lan lan nhắm mắt lại trong tay năng lượng tệ bất quá chính là vài giây tri gian liền biến mất không thấy a a a cảm nhận được cảm nhận được là thật sự ở lưu đậu tả lan lan vâng theo bản tâm đi tranh thủ năng lượng tệ năng lượng sau đó trong thân thể thật sự liền xuất hiện như là ứng trầm nói cái loại này Dòng nước giống nhau cảm giác. Loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung. Nói ra, người khác khả năng lý giải không được, nhưng là chân chính trải qua qua, liền sẽ minh bạch. Tả lan lan có chút kích động. giữ lại năng lượng tệ còn ở bạch đào đào trong tầm tay trong túi. nàng ý bảo một chút, làm tả lan lan tiếp theo hấp thu. Tả lan lan thập phần hưng phấn, liền tái nhợt sắc mặt đều đẹp không ít. nàng cũng không khách khí, vừa rồi thoát lực đến đi bất động, đều là bạch đào đào vẫn luôn đỡ nàng, nàng không nghĩ mệt người. Cho nên thành thật đi hấp thu. Sẽ không thời điểm, sờ không được môn đạo, nhìn này một túi năng lượng tệ, cảm thấy này cũng quá nhiều. Đương chân chính học được lúc sau, này đó năng lượng tệ, không quá phận phút liền hấp thu sạch sẽ, tả lan lan thậm chí có chút chưa đã thèm. Dương hướng côn. Hắn theo bản năng liếm liếm, vẻ mặt không thể tin được, lúc sau lại chuyển thành không thể tưởng tượng. Quay đầu, hắn thanh âm khàn khàn hỏi ứng trầm, này mẹ nó cũng đúng. Ứng trầm. Hắn cũng muốn biết, này mẹ nó cũng đúng. Hắn phía trước nói như vậy nói nhiều, tự nhiên còn không bằng bạch đào đào đơn giản hai câu. Lạnh sao? Muốn sao? Thử đi hút. Này con mẹ nó, cũng có thể lý giải. Ứng trầm tỏ vẻ, hắn không hiểu. Bất quá hắn ở lái xe không thể phân tâm, thực mau cũng không hề tưởng chuyện này. Thấy hắn mặt lạnh không nói lời nào, còn ở lái xe, Dương Hướng Quân cũng liền không có lại cùng hắn nhiều phun tảo, quay đầu đi cùng Diêu Phong nói. Diêu Phong đang ở Gặm Du đảo, hai má tắc tràn đầy. Cảm giác được dương hướng côn xem hắn, hắn còn đem trong tay một cái khác quả đào đưa qua, dương đội, ngươi ăn. Nay quả đào là bạch đào đào hôm nay loại, hái được mấy cái cấp tả lan lan bổ sung thể lực, diêu phong ở một bên ba ba nhìn, bạch đào đào thuận tay lại cho hắn mấy cái. Dù sao tràn đầy một cây du đào, số lượng dày đặc đến, hội chứng sợ mật độ cao người bệnh nhìn đến lúc sau, có thể đương trường phát bệnh cái loại này. Bạch đào đào thích giòn đào, du đào phóng hai ngày liền mềm, cái loại này nàng liền không yêu ăn. một khi đã như vậy, vậy đại gia cùng nhau phân bái, nàng là không sao cả. Dương Hướng Côn nguyên bản là muốn tìm người ta nói nói chuyện, hắn có chút lý giải không được, nhưng là nhìn trước mắt đỏ tím sáng bóng quả đào, hắn lại trầm mặc, sau đó tay so đầu góc mau nhận lấy. Dù đào thực mới mẻ, chỉ vớt xúc cảm, liền biết, nhất định là giòn giòn cái loại này. Dương Hướng Côn, hảo đi, hắn thích mềm đào, loại này đào phóng hai đến ba ngày, mềm đến cắn một ngụm, da mềm thịt nộn, một cắn một bao thơm ngọt nước sốt. Ở khoang miệng chung nháy mắt nổ tung cảm giác, quá sung sướng. Cho nên, bắt được tay lúc sau, tuy rằng giòn đào mê người, nhưng là hắn cũng chịu đựng không ăn, chuẩn bị phóng trong túi xùy hai ngày, mềm lại ăn. Kết quả còn không có thả lại đi đâu, bên cạnh rối lại đây một cái thật dài cánh tay, đuổi ở hắn phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp đem đào thuận đi rồi. Dương Hướng Côn Ta nói trầm a Dương Hướng Côn lấy cái này thuận đào người, cũng là không có gì biện pháp, nhìn chủ giá vị trí, biểu tình rất là đoán nghiệm. Ứng Trầm không thèm để ý gặm một mồm to, thuộc đến phát tím du đào, cắn một ngụm liền thịt quả đều là đỏ tím một mảnh, nội bộ lại mang theo một chút màu bạch, chỉ nhìn liền biết, này đào giòn lại ngọt, đặc biệt ăn ngon. Không thích ăn giòn đào Dương Hướng Côn theo bản năng nuốt một chút nước miếng, bên hai là ứng trầm khàn khàn thanh âm, khấu ta tích phân là được. Chương 36. Dương Hướng Côn nháy mắt vô ngữ. Cũng may bạch đào đào thực mau lại phân chút lại đây, Dương Hướng Côn cũng không hề kiên trì nhất định phải chờ quả đào mềm lại ăn. mà là cắn một ngụm giòn đào. Hắn cũng chỉ là thiên vị mềm đào, không phải ăn không hết giòn, hiện giờ một ngụm đi xuống, thịt giòn quả ngọt, ăn người một quyển thỏa mãn. Dương hướng côn thậm chí nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Kết quả bị ứng trầm cánh tay dài dỗi một chút, đồng thời thanh âm thấp thấp, có hài từ đâu, đừng kêu như vậy ghê tởm. Dương hướng côn, ta mẹ nó nơi nào kêu. Dương hướng côn khóc không ra nước mắt, nhưng là lại cũng không dám phản bác, thành thật miêu ở phó giá gầm đảo. bạch đào đào cùng tả lan lan các nàng còn lại là ở nghiên cứu giòn đào ăn ngon vẫn là mềm đào ăn ngon bạch đào đào cùng hách dung thích giòn tả lan lan thích mềm hai đào đảng tiến hành rồi một phen biện luận không có gì người thắng đại gia chính là tranh luận chơi diêu phong ở nghiêng về một phía là tưởng giúp đỡ độc thân chiến đấu hăng hái tả lan lan kết quả hắn còn không có mở miệng đâu liền nghe được tả lan lan cười tủm tìm nói ân đào tỷ thích giòn kia về sau ta cũng thử đi thích diêu phong không phải Một tử, ngươi như vậy có thể hay không quá không lập trường đâu nói tốt kiên định mềm đào đàng đâu diêu phong toàn bộ đại vô ngữ sau đó hắn quyết định không hề trộn lẫn đến các nữ sinh tranh luận trùng tranh đến cuối cùng hắn sợ sẽ dư lại chính hắn một người đứng ở mặt đối lập sau đó bị một đám nữ sinh tập hỏa tưởng tượng đến cái kia hình ảnh diêu phong cả người đều không tốt lắm nay một mảnh tang thi số lượng không xem như đặc biệt nhiều ít nhất tống hưu thư nhà bọn họ tiểu khu tang thi số lượng rất ít nhưng là dị chủng số lượng quả thực nhiều đến làm người ra đầu tê dại bọn họ này một đường ngay từ đầu còn hảo ngẫu nhiên dị chủng tài xế kỹ thuật hảo né qua đi là được nhưng là sau lại nhìn dậm rạp hướng xe pha lê thượng pháp dị chủng mọi người liền nhịn không được cảm thấy ghê tởm còn có đầy người hàn ý nay đó dị chủng ghé vào pha lê thượng trên nóc xe nay đó địa phương không hảo trực tiếp đốt lửa thành phiến bởi vì này một tiêu chính mình cũng ở trong đó vạn nhất đem xe tiêu tặc bọn họ liền trực tiếp lệnh Phần 32. Cho nên, phải làm sao bây giờ đâu? Một đậu chỉ có thể khởi động một lần, chỉ là đơn thuần công kích, bạch đào đào cảm thấy thực lãng phí. Tuy rằng nói, nàng mỗi ngày cũng làm không đến, tám đậu đều khởi động, kỳ thật cũng rất lãng phí. Nhưng là, tính chất vẫn là có chút bất đồng. Này cũng quá mật đi. Mẹ nó, ta xã khủng đều phải pha vào. Dương hướng côn nhìn trong chốc lát, nhịn không được bắt đầu phun tảo. Ứng trầm ở một bên lạnh mặt lái xe, nghe hắn nói như vậy, Một cái không nhịn xuống, cười lạnh nói, đó là mật khủng. Dương hướng côn phát hiện tự mình nói sai, cũng không cấp, chỉ không được khống chế được nhánh cây đi công kích pha lê mặt trên dị chủng Diêu phong còn lại là tận khả năng hướng chỗ ngồi rụt rụt, hắn không công kích dị năng, lúc này, lại không hảo mở cửa sổ, bằng không dị chủng một giây tiến vào cho bọn hắn xem. Cho nên, hắn vẫn là thành thật cầu đi. Tả lan lan thử tìm một chút phía trước cảm giác. Sau đó, phanh, phanh, phanh. Một mảnh dị trùng ở trên xe nổ tung, lưu lại đen như mực máu, theo xe đỉnh, còn có cửa sổ xe hộ, các loại lưu động. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục ngăn chặn phong pha lê mặt trên, đều là đen như mực máu. Ứng chìm nghỉm biện pháp, tạm thời đem xe dừng lại. Hắn kỹ thuật lái xe không được tốt lắm, hơn nữa liền tính là kỹ thuật lái xe hảo, manh khai gì đó, vẫn là quá dò người. Hắn còn muốn sống, hơn nữa này trên xe không ngừng hắn một cái, cho nên tạm thời dừng lại. Và, lan lan thật là lợi hại. Hách Dung cảm thấy tả lan lan là thật sự lợi hại, cho nên nhịn không được bắt đầu vỗ tay. Phồng lên phồng lên liền phát hiện, bọn họ sẽ bị màu đen chất lỏng vây quanh. Cảm giác này, tuy rằng nói bên ngoài sắc trời đã đêm đen tới, nếu không phải vội vã đuổi tới trong thôn, bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ đuổi đêm lộ. Nhưng là, bên ngoài hắc, cùng xe bị màu đen hoàn toàn bao phủ là hai việc khác nhau nhi. Hách Dung có chút hoàng hốt, lại vẫn là vẫn duy trì lý trí. Bạch đào đào còn lại là thấp giọng hỏi Diêu phong. còn có hay không năng lượng tệ tả lan lan cái dạng này trong chốc lát nếu không hút có thể năng lượng tệ sợ là đều không tốt lắm hành động diêu phong bên này còn có một chút chữ hàng hỏi qua dương hướng côn lúc sau đối phương làm vật phẩm lãnh ký lục lúc sau liền lấy ra tới đưa cho bạch đào đảo. đảo. nay xem như đoàn đội chi ra cũng không sẽ khấu tả lan lan tích phân nhưng là vật phẩm ra vào dù sao cũng phải có một cái đại khái chứng ngục cho nên dương hướng côn bên kia yêu cầu ký lục một chút bên ngoài trời tối Hơn nữa đã có thể nghe được máy móc đông đưa thanh âm, đây là có tang thi nghe được động tĩnh, ở hướng bọn họ bên này đuổi, bọn họ lại là ở trên đường. Buổi tối sẽ thiếu, bởi vì mọi người đều biết, buổi tối tang thi cùng dị chủng sinh động, lúc này lên đường kỳ thật đặc biệt nguy hiểm. Trừ bỏ một ít đặc biệt sốt ruột muốn đi nào đó địa phương dị năng cường giả, những người khác đều tận khả năng sẽ tìm một chỗ, tạm thời nghỉ ngơi một chút, né qua buổi tối, ban ngày lại lên đường. Dương Hướng côn nhìn một chút bên ngoài tình huống, nhỏ giọng hỏi muốn đi ra ngoài sao bạch đào đào tưởng nói có điểm nguy hiểm trực tiếp thủy hệ dị năng cách pha lê đem xe soát là được chẳng qua đối phương hỏi chính là ứng trầm chính mình đoạt lời nói không tốt cho nên bạch đào đào không nói chuyện ứng trầm cũng chỉ là hơi tự hỏi hai giây liền lắc đầu không được quá nguy hiểm xe bị dán lại bên ngoài tình huống không biết ta trước dùng dị năng đem xe soát một chút nhìn xem tình huống lại quyết định nghe này dương hướng côn gật gật đầu diêu phong lại hướng chỗ ngồi rụt rụt Sau đó lặng lẽ nheo nheo mắt. Hắn sợ xe soát sạch sẽ lúc sau, hắn lại đối lên xe pha lê thượng, tàng thi xanh mượt đôi mắt. Không dám tưởng, không dám tưởng. Ứng trầm tốc độ thực mau, thủy hệ dị năng cách pha lê, đem xe soát sạch sẽ lúc sau, dương hướng côn nhịn không được, suýt nữa bạo thô. Này cũng quá ghê tầm đi. Hắn ban đầu có thể là tưởng nói ngày, suy xét đến trong xe hai cái vị thành niên, hắn ngạnh sinh sinh quải một chút, này dẫn tới, hắn cái thứ nhất tự nói ra âm điệu có chút quái. Giống như là bị gió to thổi miệng, nói chuyện đều không nhanh nhẹn bộ dáng. Nhưng là, lúc này mọi người đều không chú ý này đó, mà là nhìn ghé vào xe bốn phía, rậm rạp Tăng Thi, nhịn không được ra đầu tê dại. Này! Bất quá chính là bị hồ trong chốc lát, ba phút cũng chưa đến, Tăng Thi liền vây lên đây. Tuy rằng nói buổi tối Tăng Thi hoạt động năng lực là cường, nhưng là cường thành như vậy. Bạch Đào Đào ngồi ở bên cửa sổ vị trí, vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến. Một con tang thi không ngừng dùng xanh mượt đôi mắt nhìn nàng, khoe miệng còn không chịu khống chế chảy nước miếng. Đối phương nước miếng nhưng thật ra bình thường trong xuất sắc, nhưng là lại mang theo tanh hôi mùi vị. Cách dày nặng pha lê, bạch đào đào đều có thể ngửi được. Phía trước bị dán lại, tang thi đại khái cũng không rõ ràng lắm, bên trong là tình huống như thế nào, cho nên không có độc thủ. Nhưng là hiện giờ, sắc nhọn móng vuốt đã ngoe dục dịch, thậm chí nhảy đến trên xe phương tang thi đã bắt đầu tại chỗ nhảy lấy đà. làm như muốn đem xe tạp ra cái hố chúng nó trực tiếp tiến vào đổi vị trí nhìn một màn này ứng trầm nộ quát một tiếng sau đó bay nhanh hướng dương hướng côn vị trí hoạt động dương hướng côn phản ứng thực mau hai người bất quá chính là nháy mắt liền thay đổi vị trí này đại khái chính là dị năng giả thể lực còn có tốc độ đi dương hướng côn đổi đến giá sử vị thượng trực tiếp khởi động xe đi phía trước hướng mà ứng trầm còn lại là bay nhanh thúc giục thủy hệ dị năng giúp đỡ tống hưu thư bọn họ xe vọt một chút Đối phương trên xe cũng bỏ đầy tăng thi, ba ngày cơ hồ không có gì tổn cảm tăng thi, đại buổi tối đều toát ra tới. Tống hưu thư bọn họ trên xe, hắn cũng đang ở bạo thô, chẳng sợ làm cho muội mội mặt, hắn cũng không nhìn xuống. Nguyên bản hắn đã tính toán xuống xe đi xem tình huống, sau đó hắn liền nghe được cào hào tiếng nước, tiếp theo sẽ gặp lại quan Minh. Chỉ là này gặp lại Quang Minh, khả năng còn không bằng không thấy. Phía trước đều là dị chủng thi thể còn có máu, nhưng là hiện giờ. Dâm dạp tăng thi. tống hưu thư một cái phiêu di nỗ lực đem tang thi ném ra nhưng là có chút hộ bị cưỡng chế không dễ dàng như vậy đã bị ném rớt hắn chỉ có thể không ngừng tú chính mình kỹ thuật lái xe mà bạch đào đào bọn họ trên xe phía trước vươn lợi chảo ý đồ phá cửa sổ tiến vào tang thi đã bị tả lan lan thập phần đơn giản thô bạo cấp nổ tung không thể không nói tả lan lan dị năng sắc thật đơn giản thô bạo chính là đặc biệt phí người lúc này nàng đã thoát lực dựa vào bạch đào, đào trên vai sắc mặt bạch giống giấy nhìn thập phần do người. Hơn nữa, bọn họ dự phòng năng lượng tệ dùng xong rồi, Tả Lan Lan đã dùng không ra gì năng tới. Dương hướng côn đổi đến điều khiển vị thượng lúc sau, nhánh cây không có biện pháp công kích, nhưng thật ra ứng trầm kịp thời thả hỏa, đem ném ra tang thi thiêu hơn phân nửa, Bạch Đào Đào tự hỏi một chút, khởi động lôi đầu. Sau đó sấm xét tầm ầm, như là vị nào tiên quân độ kiếp dường như, các loại tiếng sấm đi xuống anh Và, đánh lên tới, đánh lên tới. Mau, tới rồi ta phát huy lúc. Phóng ta tới, này trượng ta sẽ đánh. Hướng A, lôi đậu đầu, đừng cho Khoai Tây hệ thống mất mặt. Chúng ta là chiến đấu đâu. Khoai Tây hệ thống nguyên bản thời khắc ngủ đông, như là rất tuyến dường như. Lúc này vừa nghe Bạch Đào Đào khởi động lôi đậu, toàn bộ đậu đều đi theo kích động lên. Đại buổi tối, nó không ngừng kêu dạng thẳng chân, còn hô lên heo tiếng kêu. Có thể nói là thập phần kích động. Hoa đậu muốn hay không, Kim đậu muốn hay không, chúng ta mua một tặng một, tới cái đại bán phá giá đi. Toàn thể đầu đậu thỉnh chú ý, muốn chiến đấu a, muốn chiến đấu a, Đến đây đi, ký chủ, làm chúng ta tới một hồi hoa lệ khoai tây chi chiến. Bạch đào đào. Tốt, có thể xác nhận, đây là trong đói nhị đầu. Bạch đào đào lôi đậu tới đặc biệt kịp thời, lại phối hợp thượng những người khác dị năng, vây quanh bọn họ tăng thi, thực mô liền giải quyết xong. Sau đó, đại gia quyết định xuống xe. Kia đầy đất tinh hạch còn có năng lượng tệ, liền như vậy ném cũng quá đáng tiếc. Nếu chỉ là hai ba cái nói. kia bọn họ đi thì đi, rốt cuộc vội vã lên đường, hơn nữa vẫn là buổi tối. Nhưng là số lượng quá nhiều, đầy đất đồng vàng, chẳng sợ ở buổi tối, đều phiếm vàng rực quang, quá nhiều, quá loa mắt. Bạch đào đào bọn họ thực mau xuống đất, lại cũng không loạn, dương hướng côn gào to một giọng nói, đại gia tận khả năng hai hai một tổ, bay nhanh nhặt. Không ngừng là bọn họ, qua đường cũng có nhìn bỏ mắt, cũng đi theo xuống xe bắt đầu đoạt tệ tử. Chẳng qua, tay mới vừa vòi qua, liền nhìn đến vài miếng kim loại lưỡi dao. Phiếm lanh quang ở bóng đêm hiểm hộ hạng, suýt nữa chắt đến bọn họ trên tay. Ngươi, các ngươi. Tường nhặt của hời người, buồn bực dưới, nhảy dựng lên liền chuẩn bị mắng chửi người. Kết quả, tống hưu thư sắc mặt nặng nề, ngữ khí táo bạo hô, là các ngươi sao. Liên nhặt, nhặt mẹ ngươi, ngươi. Mặt sau càng khó nghe nói còn không có ra tới đâu, liền nghe được dương hướng côn thật lớn hò khăn thanh. Ngay thường bọn họ thế nào mắng, thế nào dôi đều được. Nhưng là đi. Ngươi mội mội còn có hai cái vị thành niên nữ sinh còn ở đâu, khống chế một chút á huynh đệ. mươi 37 Tống hưu thư nghe được dương hướng côn ho khăn thành, cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nay không phải ở bọn họ phòng ngủ, hoặc là bằng hưu tụ hội, không hề là một đám tháo các lao ra, mỗi ngày đem mẹ quải bên miệng. Hắn muội mội cùng hai cái học sinh tiểu học còn tại bên người đâu. Tả lan lan cùng hách dung. Tống hưu thư kịp thời ngầm miệng, nhưng là nhìn về phía nhặt của hời người ánh mắt, thập phần bất hữu thiện. Rất có đại buổi tối làm một trận, không phải ngươi chết chính là ta sống tư thế. Tống Hữu thư khí chàng quá cường, tính tình lại không tốt, đại buổi tối xem người ánh mắt, như là muốn ăn thịt người. Tường nhặt của hời, nguyên bản còn tưởng rằng, nhiều như vậy năng lượng tệ còn có tinh hạch, bọn họ liền sờ mấy cái, cũng bất quá phân đi. Hơn nữa, ai biết có phải hay không bọn họ, nói không chừng cũng là nhặt của hời đâu. Cảm giác được tống Hữu thư tử vong chăm chú nhìn lúc sau, một đám nhưng thật ra thành thật lùi về tay. bay nhanh nhảy hồi trong xe. Kết quả một hồi trong xe liền phát hiện có gì chủng thừa dịp bọn họ lái xe thời điểm bò đi vào. a a đối diện trên xe ở thét chói thai, Bạch Đào Đào bọn họ không lý đều ở tốc độ bay nhanh nhặt tệ từ đâu. Bạch Đào Đào thậm chí còn cùng Khoai Tây hệ thống treo chọc lên. Đến đây đi, đâu 111. đều bất chiến đấu, một có ý tứ gì. Khoai Tây hệ thống vừa thấy không đánh còn có chút tiếc nuối, ngựa khí cũng héo lên. Đại khái xuất lại muốn bắt đầu trang rất tuyến. Bạch đào đào cố ý treo chọc nó, nào có đánh quái không nhạt bao, này không phải thực bình thường lưu chính sao. Chỉ đánh quái không nhạt bao, trang bị như thế nào tu, vũ khí như thế nào làm, lấy cái gì mua hồng lam dược, khoai tây hệ thống hoàn toàn vô ngữ. Bạch đào đào không lại đậu nó, mà là nhanh hơn tốc độ, thường thường còn cần chú ý một chút, lưu tại trong xe tả lan lan cùng Diêu phong. Tả lan lan thoát lực không động đậy, Diêu phong là không gian dị năng giả, tận khả năng lưu tại an toàn địa phương. Dương hướng côn trước sau ở bên cạnh xe vị trí nhặt, không đi xa địa phương, cũng là vì bảo hộ hai người an toàn. Tuy là như thế, bạch đào đào như cũ không quá yên tâm, thường thường liền xe xem một cái. Người nhiều lực lượng đại, đại gia thực mau nhặt xong, lại lần nữa trở lại trên xe. Xe một lần nữa phát động thời điểm, tả lan lan hấp thu năng lượng tệ cùng tinh hạch thể lực được đến bổ sung, người cũng đi theo hoán lại đây. Nhưng là kia sợi thoát lực cảm giác, còn tại ý thức, cho nên nàng cũng chỉ là cơ cơ cánh tay. chứng minh chính mình không thành vấn đề lúc sau liền lười đến động một đoạn này lúc sau lại đụng vào đến đều là linh tinh tang thi còn có dị chủng bởi vì tốc độ xe mau cho nên chẳng sợ tang thi tốc độ cũng mau nhưng là hiện giờ rốt cuộc vẫn là mạ thế mới vừa bùng nổ đối phương tốc độ lại mau cũng không có khả năng trực tiếp xông lên 100 nhiều mại cho nên rốt cuộc không đuổi theo miễn cưỡng đuổi theo cũng bị ném xuống bạch đào đào bọn họ thực mau liền đến tống hữu thư ra ra ra trong thôn đại khái là bởi vì nay một mảnh thôn trấn phát triển không tồi cho dù là trong thôn điều kiện cũng đều thực hảo cùng trấn trên so đại khái chính là trấn trên đều là sáu bảy tầng nhà lầu thuộc về chính thức tiểu khu kiến trúc có các loại quản lý trong thôn còn lại là đều cái nhị đến lầu 3 tiểu lâu từng nhà bộ đại tường nhìn viện căn phòng lớn nhiều thực xa hoa bộ dáng trước sau phòng ở Chi gian lộ cũng tu đặc biệt san bằng sạch sẽ xe khai qua đi cùng chạy ở đường cái thượng cũng không có gì khác nhau chẳng qua Từ trước khả năng còn xem như náo nhiệt phồn hoa thôn, hiện giờ yên tĩnh một mảnh. Một cái là bởi vì, trong thôn ngủ sớm, hiện giờ thiên đã hắc đấu, đại gia khả năng sớm ngủ hạ. Phần 33. Một cái khác còn lại là, trong thôn hiện giờ người sống khả năng không nhiều lắm đi. Bạch đào đào nhưng thật ra không hy vọng, trong thôn hiện giờ tình huống là người sau. Nhưng là rất khó nói. Trong thôn người trẻ tuổi thiếu, người già chiếm đa số. Thật gặp phải tang thi cùng dị trùng, thức tỉnh rồi dị năng người già. tốc độ còn có năng lực cũng so bất quá người trẻ tuổi, càng đừng nói, những cái đó không thất tỉnh. Tống hữu thư ra ra ra ở thôn trung gian vị trí, bọn họ khai một đoạn đường, trên đường các loại tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có gì chúng thi thể, cái gì đều có. Chỉ nhìn loang lổ dấu vết, cũng đã làm tâm lạnh nửa thanh. Tống hữu thư ra ra ra đại môn đều không có, trên tường từ trước cố định đại môn vị trí, hiện giờ chỉ còn lại có mấy cái bất quy tắc hố. Nhìn một màn này, mọi người sắc mặt nặng nề Như vậy lực đạo, hoặc là là tăng thi, hoặc là là dị chủng hoặc là là dị năng giả. Mặc kệ là nào một loại, nhìn không rất giống là có hảo kết quả bộ dáng. Tống hưu thư sắc mặt nặng nề những người khác sắc mặt cũng không quá đẹp. Bạch đào đào nhấp chặt một chút môi, đi theo mọi người phía sau. Tiến vào sân lúc sau, tống hưu thư huynh muội hai người bay nhanh hướng trong nhà hướng. Sắp đến trước cửa, nhìn rách nát pha lê, còn có thiếu một phiến đại môn. hai người lại đồng thời dừng lại. Một cái là bởi vì, bên trong tình huống như thế nào không biết, một cái khác còn lại là khiếp đảm, có chút không dám đối mặt. Nhưng là hiện giờ đã là buổi tối, cách đó không xa còn có thể nghe được đong đưa máy móc thanh, bọn họ đến sớm đem tình huống thăm minh bạch, sau đó quyết định ở nơi nào nghỉ ngơi cả đêm. Tiến đi. Tống hữu thư không có dừng lại thật lâu, bất quá một phút, điều chỉnh một chút hô hấp, liền cùng bên người mội mội nói một tiếng. Huynh muội hai người đồng thời đẩy cửa đi vào. đẩy chính là mặt khác một phiến lung lay phá cửa bạch đào đào bọn họ như cũ đổi kịp vẫn duy trì đội hình dương hướng côn ở cuối cùng ứng trầm ở đằng trước bạch đào đào có thể xác định tống ra nhà lầu 2 tầng cũng không có người sống bởi vì không có nghe được trái tim nhảy lên thanh âm nhưng là lúc này loại này lời nói vẫn là đừng nói nữa có một số việc yêu cầu chính bọn họ thấy được sau đó đi đối mặt chính mình nói đối phương không chịu tin tưởng nói không hảo còn dễ dàng đánh lên tới hơn nữa vẫn là tống hữu thư loại này cầu tính tình. Huynh muội hai người thực mau vào đi, tống ra lầu một vừa vào cửa là một cái đặc biệt to rộng phòng khách, bên trong từ trước là bãi một chất sofa, làm lý thạch tivi bóng dáng tưởng, còn có khác trang trí, hiện giờ đã còn sót lại bất ham nơi nơi đều là loang lổ dấu vết, có màu đen huyết, cũng có màu đỏ. Màu đen còn hảo, màu đỏ liền. Tống hữu thư chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nhảy dự. Đoàn người chia làm hai đội, Tống Hưu thư mang theo muội muội còn có Thạch Lộ Sinh Loan Thanh đi lầu hai xem tình huống, ứng trầm mang theo những người khác lưu tại lầu một, cẩn thận xem xét. Lầu một bố cục rất đơn giản, trừ bỏ một cái to rộng tính, phía tây là phòng bếp, nhà ăn liền ở một mảnh, nam bắc tương đối trường, đồ vật tương đối hẹp một ít. Lúc này nơi này, cái bàn đổ, ghế rửa nát, đồ làm bếp gì đó cũng đều như là trải qua một hồi phá hư, nhìn cũng chưa cứu cái loại này. Nhưng là không có người. Tả Lan Lan khôi phục sức lực lúc sau. Cũng ở giúp đỡ tìm người. Nàng cung hách dung chưa từ bỏ ý định, đem biên biên rắc rác, thậm chí là bếp quầy bên trong, đều cẩn thận phiên phiên. Hiện giờ tiểu đội thành viên, nhân thủ một cái đèn tin nhỏ, có thể chiếu sáng lên trước mắt tình huống. Bếp quầy không tính thâm, đèn tin một chiếu là có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, bên trong trừ bỏ rách nát bộ đồ ăn, không có người. Đi phía đông nhìn xem. Phía tây là phòng bếp nhà ăn, phía đông nhìn như là phòng cho khách, mặt sau hợp với trong nhà phòng vệ sinh phòng 8 còn làm làm ướp chia lịa, Lúc này phòng bạo pha lê đã nát, có hơn phân nửa đã rơi xuống trên mặt đất, còn có hơn một nửa, chẳng sợ vỡ thành mạng điện trạng, như cũ ngoan cường đứng ở nơi nào, đã nhìn ra chất lượng là thật không sai. Bạch đào đào khổ trung nhạc làm tự mình trêu trọng. Phòng cho khách còn có rửa mặt gian, đều cẩn thận đi tìm, biên biên rắc rắc cũng chưa bông tha. Nhưng là như cũ không có người. Này dương hướng côn khó mà nói chút không may mà nói, chẳng sợ tống gia huynh muội không ở dưới lầu. nhưng là Tổng vẫn là muốn ôm một phần vạn hy vọng. Hắn muốn nói gì, nhưng là Tổng cảm thấy hiện tại nói cái gì đều là tái nhận, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhưng thật ra ứng trầm, thập phần lạnh nhạt nói một tiếng, không có. Trong nhà bị phá hư thành như vậy, hơn phân nửa là trong nhà có người dị hóa thành tăng thi, những người khác phòng trừng cũng là không tránh được. Nghe ứng trầm nói như vậy, dương hướng côn há miệng thở dốc tưởng khuyên cái gì, cuối cùng lại một chữ cũng chưa nói ra tới. Qua một hồi lâu, Tống hữu thư đoàn người lúc này mới xuống lầu. Trong bóng tối, bọn họ ánh sáng không đủ, kỳ thật xem không rõ lắm Tống hữu thư sắc mặt. Nhưng là đối phương trên người phát ra lạnh băng lại táo bạo hơi thở, cách rất xa, đều có thể cảm giác được. Nhìn Tống hữu thư sắc mặt, ứng trầm liền biết, trên lầu cũng không ai. Xem dưới lầu tình huống, là có thể đoán được trong nhà này tình huống. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như thế. Hắn không quá sẽ khuyên người, cho dù là chính mình đồ đệ, cuối cùng suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghẹn ra một câu. Sáng mai lên, nhìn xem trong thôn có hay không người sống sót, hỏi một chút tình huống đi. Tống hưu thư cũng là bình tĩnh tính tỉnh, gật gật đầu lúc sau, ách thanh mở miệng, chúng ta trước thu thập một chút, mệt mỏi một ngày, chưa nghỉ ngơi. Bên ngoài máy móc đông đưa thanh âm, càng thêm gần lên. Loan thanh tốc độ thực mau, bắt đầu làm kim loại bản đi nghiêm phong cửa phong cửa sổ, tận khả năng bảo đảm bọn họ buổi tối an toàn. Bạch đào đào nhìn thời gian, đã tới gần 12 giờ, rất nhiều đầu lại không cần nói, liền lãng phí. cho nên nàng cũng qua đi hỗ trợ nàng mở ra động kim đầu khoai tây hệ thống liền tinh thần lên mau mau mau có phải hay không muốn chiến đấu ta cảm giác được tàng thi hơi thở tới a lại đây đánh ta a bạch đào đào cầu đánh cái gì tật xấu bạch đào đào không còn nó tận khả năng giúp đỡ loan thanh sau đó loan thanh liền kinh chứ ngươi này thật là đa lạc mộng a tưởng cái gì có cái gì so a mộng còn hảo đi loan thanh nói xong lúc sau Trên mặt còn toát ra hâm mộ thần sắc. Sau đó hắn liền nghe được phía sau cách đó không xa, một tiếng mang theo châm chọc ý vị cười nhạo thanh truyền đến, loan thanh trong lòng đột nhiên nhảy một chút. Xem như đi. Bạch đào đào có thể có có thể không lên tiếng. Bởi vì chỉ có thể một lần khởi động, lại còn có không thể như là dị năng giả như vậy thu hồi. Bạch đào đào tận khả năng phong cửa sổ, môn nói vẫn là để lại cho loan thanh đi. Đỡ phải sáng mai, bọn họ còn cần nỗ lực phá cửa. Lộng kim loại bản là vì bảo hộ bọn họ Mà không phải đem bọn họ vòng lên. Đúng rồi, ta cái này chỉ có thể sử dụng, không phụ trách thu hồi A. Bạch Đào Đào cố ý nhắc nhở một câu. Sau đó loan thanh liền mở mịt, cho nên đây là cái cái gì dị năng đâu. Bất quá tới rồi cuối cùng, hắn cũng không hỏi nhiều, Bạch Đào Đào càng không thể nói. Đại gia mệt mỏi một ngày, hiện giờ chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, đơn giản tẩy tẩy, ăn chút gì, liền ngủ đi. Bọn họ ngủ chính là lầu một phòng cho khách, phòng cho khách giường xâm phá. Hiện giờ liền dư lại một đống phá tấm ván gỗ, hơn nữa mặt trên còn dơ hề hề. Cho nên, ai cũng không ngủ giường, đại gia như cũ ngủ dưới đất. Các nữ sinh ngủ phía đông giữa tường vị trí, nơi đó tương đối an toàn một ít. Các nam sinh tận khả năng nhường ra hai cái vị trí, cùng các nữ sinh kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là cũng sẽ không cách quá xa, tránh cho gặp gỡ nguy hiểm không kịp tình huống. Ngủ đi! Ứng Trừng mang theo thạch lộ sinh trực đêm, ý bảo đại gia ngủ lúc sau, hắn tìm cái địa phương ngồi xong. Thạch Lộ Sinh thật cẩn thận đi theo hắn bên người. Chương 38. Này một đêm cũng không xem như quá sống yên ổn. Bởi vì luôn là có cái gì ở gõ bọn họ kim loại môn, thậm chí trên mặt tường cũng truyền đến thịch thịch thịch thanh âm. Nghe như là khách khí tiếng đập cửa, nhưng là sức lực quá lớn, rất có đem tường thể đều cấp đẩy ngã tư thế, cho nên ai tin đây là khách khí gõ cửa. Bạch Đào Đào ngủ còn khá tốt, từ trước đã thói quen, đôi khi không điểm thanh âm còn ngủ không hảo rất đâu. Cho nên, chúng nó gõ chúng nó nàng ngủ nàng những người khác tạm thời liền không có như vậy tốt tâm cảnh đặc biệt là tả lan lan cùng hách dung rốt cuộc tuổi còn nhỏ tâm sự trọng hơn nữa hách dung còn không biết chính mình rốt cuộc thức tỉnh rồi cái gì dị năng trong lòng căng hoảng đương nhiên còn có phía trước các nàng miêu ở phòng tạp vật thời điểm bị bên ngoài các loại thanh âm dọa hiện giờ cũng để lại không nhỏ bóng ma tâm lý thế cho nên buổi tối thời điểm một có động tĩnh hai người liền sẽ mở mị tỉnh lại ứng trầm không phải cái sẽ an ủi người tính tình, hắn kia há mồm không làm giận liền không tồi. Cho nên, chẳng sợ nhìn đến hai nữ sinh lặp lại qua lại tỉnh lại, ngủ, hắn chỉ là không kiên nhẫn như mày, trong lòng nghĩ nếu không đi ra ngoài làm một trận, nhưng là lại không nhúc nít miệng. Đại khái chính hắn cũng ý thức được, hắn miệng không tốt lắm, hắn không mở miệng chính là trời nắng đi. Thạch lộ sinh rốt cuộc qua sợ hai kỳ, hiện giờ gặp phải điểm sự tình, sẽ không lại hô to gọi nhỏ, nhưng là tinh thần như cũ khẩn băng. Hơn nữa dị chủng ti ti thanh âm, một khi vang lên tới, đặc biệt là đối phương leo lên mặt tường thời điểm, phát ra những cái đó thanh âm, sẽ làm thạch lộ sinh không tự giác nghĩ đến chính mình bằng hữu Đối phương vì cứu chính mình, liều mạng đem hắn nhét vào dương hành lý, sau đó chính mình tránh được một mạng, đối phương lại bị ký sinh, tử vong. Nghĩ vậy chút, thạch lộ sinh ra được nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, sau đó xúc ở một bên không dám động. Tả lan lan các nàng tình huống, hắn cũng thấy được, hắn là tưởng mở miệng tới. nhưng là sắc mặt càng thêm trắng bệnh, miệng tựa hồ cũng không tốt lắm mở ra, sau đó hơn phân nửa cái buổi tối, hắn cũng chưa nói ra lời nói tới. Nhưng thật ra bạch đào đào nghe bên người động tĩnh, mơ hồ mở to mắt, bàn tay đến tả lan lan trên người, thanh âm mang theo vài phần chưa tỉnh hàm hồ, ngủ đi, không có việc gì. Tả lan lan cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đêm nay, nàng vừa kinh vừa sợ, một chút động tĩnh liền tỉnh. Nhưng là ở nghe được bạch đào đào thanh âm lúc sau, mỹ mắt lại là càng ngày càng trầm. Cuối cùng khống chế không được, cuối cùng là đã ngủ say. Tuy rằng không đến mức nói là lại đại động tĩnh, cũng sẽ không đem nàng đánh thức, nhưng là ít nhất tang thi máy móc thanh, còn có gì chủng ti ti thanh, sẽ không lại tiếp tục tra tấn nàng. Hách dung cũng là không sai biệt lắm tình huống, chẳng qua trong lúc ngủ mơ, lại vẫn cứ khống chế không được ninh mày làm như lâm vào cái gì ác mộng bên trong. Nhìn một màn này, thạch lộ sinh kinh ngạc há miệng, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới không tiếng động hỏi một câu, này cũng đúng. cũng không biết có phải hay không bạch đào đào thanh âm có ma lực cho nên thạch lộ sinh vượt qua nhất sợ hai thời điểm chính mình cũng là chậm rãi bình phục xuống dưới thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện đội trưởng ngươi nói đào đào có phải hay không có cái gì ma lực a như là tạ lan lan cùng hách dung phía trước rõ ràng ngủ không tốt nhưng là bởi vì bạch đào đào một câu hiện giờ ngủ đều đánh lên rất nhỏ tiếng ấy như là hắn phía trước rõ ràng sợ đều phát không ra thanh âm tới nhưng là hiện giờ lại có thể ngữ điệu không run bắt đầu nói chuyện Ứng trầm kỳ thật cũng rất kinh ngạc, hắn chính linh mi đầu, nghe thạch lộ sinh như vậy hỏi, nhẹ sách một tiếng, sau đó hàm hồ nói, đại khái đi. Hắn thượng nào biết đâu rằng a, hắn lại không phải cái gì hành vi phân tích sư a, tâm lý phân tích sư. Người khác tâm lý, hắn cũng lười đến nhiều đoán. Ứng trầm rõ ràng không muốn nói, thạch lộ sinh cũng không tiện hỏi nhiều. Sắp đến sáng sớm thời điểm, dương hướng côn bò lên, ý bảo ứng trầm cùng thạch lộ sinh trước ngủ một giấc. Có việc nhi kêu các người, trước bổ vừa cảm giác. đỡ phải ban ngày mệt ra rời, dương hướng côn kỳ thật cũng rất mệt, nhưng là suy xét đến, bọn họ ban ngày có khả năng còn muốn lên đường, cho nên bay nhanh bỏ lên, giúp đỡ ứng trầm đỉnh trong chốc lát. Ứng trầm cũng không khách khí, thậm chí không mặt khác trải giường chiếu, liền dương hướng côn vị trí, trực tiếp nằm xuống. Thạch lộ sinh đôi mắt đều không mở ra được, hắn thậm chí không núp ních, nghe được dương hướng côn nói như vậy, nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ kia liền ngủ. Thấy vậy, dương hướng côn rất là bất đắc dĩ, từ phía sau ba lô. Đem chính mình dự phòng áo đông lấy ra tới, cấp thạch lộ sinh đắp lên. Ba người một có động tĩnh, bạch đào đào liền mở to mắt. Lúc này trời còn chưa sáng, vào đông hừng đông vãn, điểm này cho dù là mặt thế, lại như cũ không có thay đổi. Nhìn tối tam phòng, bạch đào đào quay đầu nhìn nhìn, phát hiện dương hướng côn đã đứng dậy, trước đêm một cái đã nằm xuống, một cái khác ngồi ở chỗ kia hô hấp đều đều, nhìn dáng vẻ là ngủ. Phần 34 Đây là thay ca. Bạch đào đào bất quá não suy đoán một chút. sau đó lại khép lại đôi mắt đại khái là lên đường quá nhiều nàng cũng mệt mỏi không trong chốc lát công phu nàng lại ngủ rồi lại tỉnh lại là bên người có động tĩnh thời điểm đương nhiên lúc này sắc trời đã đại lượng chẳng qua trong phòng dùng kim loại bàn phong cho nên chỉ ở khe hở lẩu tiến vào một chút ánh mặt trời cảm thụ cũng không rõ ràng bạch đào đào mở to mắt chỉ phản ứng hai giây lại lau một phen mặt nháy mắt tiến vào thanh tỉnh trạng thái quay đầu nhìn thoáng qua Tả lan lan cùng hách dung còn nằm, những người khác nhưng thật ra có lên tư thế, nàng cũng liền đi theo đi lên. Ứng trầm còn ở ngủ, cho nên dùng thủy nói, liền yêu cầu lấy diêu phong trong không gian, bạch đào đào phía trước dùng thủy đầu đột lên. Tống hữu thư trong nhà cũng có máy nước nóng, hắn lại là lôi hệ dị năng giả, cho nên không cần kêu ứng trầm lên, phóng hỏa hệ dị năng, bọn họ liền có thể dùng tới nước ấm. Đại gia tận khả năng tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị một phen, thay phiên qua đi rửa mặt, trong phòng tận khả năng lưu người. Bằng không ứng trầm bọn họ còn ngủ, trực tiếp ném xuống quá nguy hiểm. Đại gia tốc độ thực mau bạch đào đào là mang theo tả lan lan các nàng đi rửa mặt. Rửa mặt thời điểm, Hách Dung thường thường liền sững sờ phát ngốc. Tả lan lan ở một bên nhìn, có chút khó hiểu, nhẹ nhàng đẩy một chút, tưởng cái gì đâu. Hách Dung nhấp môi không nói chuyện, bởi vì nàng là thật sự không suy nghĩ cẩn thận đây là có chuyện gì nhi. Sáng sớm lên, nàng liền cảm giác được, trong thân thể tựa hồ có thứ gì ở lưu động giống nhau. Loại cảm giác này, huyền Ma lại huyền, nàng sợ là ảo giác, nhưng là lại nhịn không được chờ mong. Ứng trầm bọn họ giáo tả lan lan thao tác dị năng thời điểm, chính là nói qua, nói là có một loại vi diệu trong thân thể có cái gì lưu động cảm giác. Cho nên, đây là dị năng sao. Hách dung sợ chính mình chờ mong quá mức, cuối cùng thất vọng, nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới không xác định mở miệng, lan lan, có chút không rất hợp à. Tả lan lan nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, ân. Bạch đào đào đang ở lau mặt. một bên sát một bên nhìn chính mình dày nghĩ nếu có nhàn dội thời gian đến đổi một đôi thuận tiện đem này song soát nhìn hách dung lược hiện khẩn trương biểu tình bạch đào đào suy đoán một chút biết chính mình thức tỉnh chính là cái gì dị năng hách dung cắn cắn môi nhỏ giọng nói không xác định chính là có một loại cảm giác nhưng là không biết dùng như thế nào vừa nghe nói không biết dùng như thế nào tả lan lan tỏ vẻ ta nhưng quá có kinh nghiệm tới tới tới cùng ta học cùng ta học phát hiện chính mình có thể đương lão sư Tả lan lan thập phần hưng phấn, chúng ta trước tới gật đầu nào gió lốc. Sau đó, hai nữ sinh chi gian liền làm nổi lên đặc biệt phức tạp toán học công thức, định lý. Bạch Đào Đào nghe xong trong chốc lát, phát hiện không hiểu ra sao. Có thể nghe hiểu được là toán học, có chút định lý gì đó, tựa hồ còn có ấn tượng. Nhưng là, Bạch Đào Đào đã không nhớ rõ. Phía trước chính mình đã trải qua mấy năm mà thế, học được tri thức, ngày thường lại dùng không đến, sớm còn cấp lao sư. Đến nỗi nguyên chủ. tuy rằng học tập thành tích kỳ thật cũng còn hành, nhưng là nàng chuyên nghiệp không học cao xô a, ngày thường không tiếp xúc, vậy càng không thể đã biết. cho nên hai nữ sinh chi gian đối thoại, bạch đào đào nghe đầu đại. đến nỗi đang ở đánh răng tống tĩnh xu đã vẻ mặt chết lặng. cho nên thế giới này, khi nào có thể đối học cha tốt một chút đâu. hách dung nghe xong tả lan lan nói, nỗ lực đầu vóc gió lốc một trận, kết quả phát hiện. không được, không được a, lan lan, không dùng tốt. hách dung nỗ lực nửa ngày. Phát hiện tựa hồ không có gì hiệu quả. Chẳng lẽ là nàng tưởng đồ vật quá đơn giản? Bạch Đào Đào ở một bên nghe xong nửa ngày, nhỏ giọng đánh gây một chút, ngượng ngủng, Lâm Thời đánh gậy một chút, có hay không một loại khả năng, Lan Lan lộ tiểu dung dị năng dục sinh biện pháp là bất đồng đâu. Bình thường dưới tình huống dị năng, thủ thế thúc dục là được. Như là tả Lan Lan loại này đầu góc gió lốc lúc sau, mục tiêu liền nổ mạnh dị năng, Bạch Đào Đào thật là chưa từng nghe thấy, đầu một hồi thấy. Chẳng qua loại này dị năng Hơn phân nửa là hy hữu loại, hách dung khả năng cũng không có giống nàng như vậy, thức tỉnh đồng loại dị năng. Cho nên, càng có có thể là bình thường. Đào đào tỉ, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hách dung thúc giục thất bại lúc sau, còn có chút thất bại, nàng sợ là chính mình ảo tưởng, cho nên tiểu cô nương quay đầu, không xác định hỏi một chút bạch đào đào. Bạch đào đào chỉ là hơi tự hỏi lúc sau, liền bắt đầu thử đi dẫn đường hách dung. Hách dung thực nghe lời, ít nhất thực nghe bạch đào đào nói, cho nên ngoan ngoan làm theo. Hai phút lúc sau. Má ơi, tiểu dung, ngươi có khỏe không? Tả lan lan nhìn bay lên tới, mắt thấy liền phải đụng vào nóc nhà hách dung, sợ tới mức thanh âm đều cao. Trong đội những người khác là đem không gian tạm thời nhường cho bốn cái nữ sinh rửa mặt, như vậy các nàng cũng tự tại một ít, cho nên cũng không ở rửa mặt gian, đều ở cửa vị trí thủ đâu, để ngừa có ngoại ý muốn phát sinh. Tuy rằng, bọn họ cảm thấy có bạch đào đào ở, ai sẽ phát sinh ngoại ý muốn thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, chung quy là không quá yên tâm. rốt cuộc bạch đào đào nói, nàng đại chiêu làm lệnh thời gian trường, không hảo tổng dùng. lúc này vừa nghe đến động tĩnh, dương hướng côn cùng loan thanh bay nhanh vọt tiến vào, đồng thời cao giọng nói, mạo phạm. các nữ sinh rửa mặt, bọn họ tiến vào, chung quy là không quá đẹp, nhưng là an toàn tính vẫn là chiếm thượng phòng, bọn họ không rảnh lo nhiều như vậy. hai cái nam sinh vọt vào tới, tống hữu thư cũng không yên tâm từ phòng bếp bên kia sống tới, sợ muội muội lại ra cái gì ngoài ý muốn. kết quả. Một đám người tễ đến rửa mặt gián cửa, nhìn đến chính là, ba cái ngựa đầu nhìn bầu trời nữ sinh, còn có một cái. Toàn bộ phần lưng rán ở trên trần nhà, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thuộc hạ nữ sinh. Mọi người trên đầu mặt, chậm rãi dâng lên một cái dấu chấm hỏi. Cho nên, đây là cái phim kinh dị sao? mươi 39 Bạch Đào Đào phản ứng thực mau, ở nhìn đến hách rung bay lên tới thời điểm, liền ý thức được đối phương thức tỉnh chính là phong hệ dị năng. Chẳng qua, vì không dọa đến người. Nàng cũng không có vội vã mở miệng, mà là từ nàng trước phi, rửa mặt gian không gian không lớn, liền tính là đối phương rơi xuống, bạch đào đào cũng có thể đem người tiếp được. Cho nên, trước làm hách dung thích đứng trong chốc lát. Sau đó phát hiện hách dung hạ không tới. Đào đào tỷ cứu mạng A. Hách dung phát hiện chính mình dán đến trên trần nhà lúc sau, cả người liền không động đậy nổi. Vẫn là dị năng thúc dục không thuần thục, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tả lan lan coi chút hoảng. Nhưng là phát hiện chính mình cùng hách dung dị năng cũng không tương thông lúc sau, nàng tạm thời cũng không có gì biện pháp. Lúc này, chỉ có thể nôn nóng chuyển động cổ, tống tĩnh su ở kinh ngạc trong chốc lát lúc sau, lập tức phản ứng lại đây. Hai người thức tỉnh dị năng giống nhau a Cái này nàng nhưng quá chín, không cần bạch đào đào mở miệng, tống tĩnh su hơi mang hương phấn thanh âm liền vang lên tới, tiểu dung đừng hoảng hốt, phóng ta tới. Nói xong lúc sau phát hiện không đúng, lập tức lại bay nhanh sửa miệng, a không đúng, đi theo ta tới Ngươi muốn học đi khống chế nó, mà không phải bị nó khống chế, dị năng, cái này tiểu yêu tinh, ta cùng ngươi nói. Mặt sau chính là Tống Tĩnh Xu chính mình lĩnh ngộ, đối với dị năng các loại khống chế còn có dẫn đường. Cùng hệ dị năng giả chi gian, có thể giao lưu đồ vật càng nhiều, bạch đào đào liền không có sen mồm. Lan lộn ban ngày, Hách Dung rốt cuộc xuống dưới. Ta mẹ ơi! Hách Dung có chút nghĩ mà sợ vô vô ngực, lại đối Tống Tĩnh Xu tỏ vẻ cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Chúng ta là đồng đội A. Tống tính su tuy rằng không lớn, nhưng là tính cách rộng rãi, cùng nàng ca ca quả thực giống như là hai cái cực đoan. Nàng cười nhẹ đụng phải một chút hách dung bả vai, rất có một loại anh em tốt tư thế. Phản ứng trong chốc lát cảm thấy không đúng lắm, lại động tác biên độ phong tiểu, nhỏ giọng nói, đừng hiểu lầm, chúng ta là tỉ muội. Hách dung. Theo hách dung phát hiện chính mình thức tỉnh rồi cái gì dị năng, tiểu đội thành viên toàn viên dị năng, giả, mặc kệ mạnh yếu, ít nhất không có người thường, này đối với tiểu đội sinh tồn tới nói. Là chuyện tốt nhi. Ăn cơm xong lúc sau, tống hữu thư mang theo tống tĩnh su ra cửa, ta mang theo tiểu tĩnh đi ra ngoài đi dạo xem, chúng ta cùng người trong thôn nhận thức, đi ra ngoài bộ chút tin tức tương đối dễ dàng. Đại gia không phản đối, huynh muội hai người đi ra ngoài xoay đại khái một giờ. Bình thường dưới tình huống, khẳng định là không cần chuyển lâu như vậy. Hai người đi ra ngoài thời gian dài như vậy, hơn phân nửa là gặp phải phiền thoái. Dương hướng côn vẫn luôn không yên tâm ở cửa đổi tới đổi lui. thường thường còn muốn cùng đánh tới cửa tới dị trùng dây dưa một chút. Những người khác còn hảo, hoặc là đứng ở, hoặc là ngồi ở trong phòng chờ đợi. Hơn một giờ lúc sau, tống hưu thư mang theo tống tính xu trở về. Dương hướng côn trước tiên nhìn nhìn hai người trạng thái, trạng thái cũng không tệ lắm, trên người mang theo một chút màu đen vết máu, nhìn ra được tới, từng đánh nhau. Thế nào? Dương hướng côn chủ động hỏi ra thanh tới. Tống hưu thư lắc lắc đầu, hỏi qua một ít thôn dần bọn họ cũng không biết rõ lắm. hiện giờ người sống sót không nhiều lắm, rất nhiều người đều là giữ cửa cửa sổ quan trọng, thật vất vả tránh được một mạng. Nếu không phải tiểu tĩnh, bọn họ khả năng đều sẽ không mở cửa. Nói xong lời cuối cùng, Tống Hưu thư mí môi, bất đắc dĩ nói, ta lâu lắm không trở lại, bọn họ đều không quen biết ta, các gia tồn tại suất không cao, ta ra bên này tình huống, bọn họ cũng chỉ có một loại suy đoán, có thể là trong nhà có người dị biến, cho nên cuối cùng không có người sống sót. Trong nhà có người dị biến, sau đó đem những người khác đều xử lý. Tống Hưu Thư cũng biết, người trong nhà may mắn còn tồn tại hy vọng, cơ hồ là không có. Không nghĩ lại lãng phí thời gian, hắn lắc lắc đầu, chúng ta thu thập một chút, xuất phát đi. Còn cần đi xê thành loan thanh trong nhà nhìn xem, thạch lộ sinh mụ mụ cũng ở xê thành, dương hướng côn. Bạn gái cũ cũng ở xê thành, hắn cũng không yên tâm, chuẩn bị đi xem. Tống Hưu Thư sắc mặt nặng nề, một phương diện lo lắng xa ở nước ngoài cha mẹ, một phương diện cũng là có chút khó chịu, ra ra mãi mãi rời đi. Bất quá. Con đường phía trước vẫn là phải đi, hắn tổng không thể xa vào với qua đi. Các bạn nhỏ đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị xuất phát. Từ A thành đến C thành, đại khái yêu cầu hơn 6 giờ. Đương nhiên, đây là bình thường dưới tình huống chạy cao tốc khi trường. Phóng tới hiện tại, liền không biết khi nào có thể tới. Rốt cuộc bọn họ từ nội thành đến hương chấn, liền chạy không sai biệt lắm một vòng thời gian. Ứng chầm bọn họ quy hoạch một chút lộ tuyến, bạch đào đào nhìn tống tĩnh su dẫn đường hách dung. Tận khả năng không chế được dị năng Đại gia các tư này trước Chuẩn bị xong lúc sau liền chính thức xuất phát Lúc này thái dương cao khởi Thời tiết còn xem như không tồi Đương nhiên trên đường tang thi khẳng định sẽ không thiếu Cơ hồ là từ lúc trong thôn ra tới Bọn họ đã bị tang thi cấp đổ Vẫn là cái loại này Không xuống xe liền đi không được đổ Đương nhiên tang thi đổ không ngừng bọn họ Còn có người khác Có người trong thôn sao Ứng trầm hạ xe lúc sau Hỏi trước một chút tống hữu thư Đối phương lắc lắc đầu, tạm thời không thấy được quen thuộc. Sợ chính mình lâu lắm không trở về, nhận không được đầy đủ người, Tống Hữu Thư lại quay đầu nhìn về phía Tống Tĩnh Xu. Đối phương đang xem đâu, nhìn một vòng, phát hiện kia mấy cái tiểu đội không có quen thuộc gương mặt lúc sau, cũng là lắc đầu, không có nhận thức, người trong thôn đại bộ phận cảm thấy, lưu lại còn xem như an toàn, vạn nhất trở đến cứu viện đâu. Cho nên hẳn là sẽ không đi, nay đó hẳn là qua đường tiểu đội. Nghe này, ứng trầm gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ. Sau đó ý bảo đại gia chạy nhanh động thủ, rửa sạch xong bọn họ cũng hảo xuất phát. Bằng không chậm trễ xuống dưới lại là một ngày, loan thanh trong nhà, liền dư lại một cái tuổi không nhỏ bà ngoại, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến bọn họ qua đi. Kỳ thật loan thanh trong lòng đã không ôm hy vọng, nhưng là tóm lại vẫn là tưởng trở về nhìn xem, vạn nhất đâu. Đại gia thực mau động khởi tay tới, sấm sét tầm ầm lại là cùng nhau tới. Bạch đào đào nhưng thật ra không có trực tiếp tới cái đại triều mà là khởi động kim đầu, đầy trời kim loại phiến tử. phi người ra đầu tê dại thỉnh têu ta chiến đấu đâu ta chức trách chính là chiến đấu hướng a vì ta ký chủ nga thay đổi hình thái đi tiểu bà bối khoai tây hệ thống nói thay đổi hình thái sau đó kim loại phiến hình thái liền không chịu bạch đào đào không chế nguyên bản thực bình thường kim loại tứ phương là phiến hiện giờ đều biến thành giao phẫu thuật hình dạng bạch đào đào ngươi xác định chính mình là chiến đấu đầu không phải cái chữa bệnh đậu sao bạch đào đào thật sự nhịn không được Ở phát hiện các bạn nhỏ nhìn về phía nàng ánh mắt, đều mang theo vài phần chế nhạo thời điểm, cuối cùng là tại ý thức hỏi một chút. Phần 35 Không, ta là cái chiến đấu đâu, chữa bệnh chỉ là ta mộng tưởng, ta chỉ là tưởng tượng một cái vượt nóc băng tường đại hiệp giống nhau, tùy thời phi đao ra tay, một giây trung đoạt nhân tính mệnh. Giao phẫu thuật, không thích hợp đi. Bạch đào đào cảm thấy tuy rằng nói đánh chính là tang thi cùng dị chủng nhưng là đi, giao phẫu thuật trùng quy là không quá thích hợp. ân Hào đi Khoai tây hệ thống hơi tự hỏi một chút, sau đó lại thay đổi hình thái. Lúc này đây, đối phương biến mặt tử thần lươi hái trạng. Bạch Đào Đào, tâm mệt mỏi, hủy diệt đi. Tả Lan Lan dị năng thúc dục rất mệt, nhưng là hiệu quả thập phần kinh người, một tạc một tảng lớn, năng lượng tệ cùng tinh hoạch, xôn xao rớt. Hách Dung cùng Tống Tĩnh Xu trực tiếp mở ra phong hệ dị năng, nhanh hơn chính mình tốc độ, bay nhanh qua đi nhặt Bao. Tống Tĩnh Xu cũng là chính mình chậm rãi nếm thử, sơ soạn tới rồi điểm này. Phong hệ dị năng, không ngừng xe phi, còn có thể nhanh hơn tốc độ. Điểm này, liền rất tán. Nhặt bao thời điểm, đua còn không phải là tốc độ sao. Bên người ngao ngoe dục dịch tiểu đội nhiều như vậy, bọn họ nếu chậm, lại gặp phải đục nước béo cò làm sao bây giờ. Hai người nhặt mau, kia tốc độ mau ra tan ảnh. Bên cạnh tiểu đội, có nghĩ thầm đi nhặt cái lẩu, đều phát hiện chính mình tốc độ theo không kịp. Bởi vì thúc dục dị năng tiêu hao quá lớn, cho nên tả lan lan dị năng. cũng coi như là đại chiêu làm lệnh thời gian trường giống nhau dùng một lần đều sẽ nghỉ ngơi tốt trong chốc lát sau đó nàng liền trơ mắt nhìn bạch đào đào kim loại lưỡi dao trong chốc lát là phương trong chốc lát là dao phẫu thuật trong chốc lát lại biến thành tử thần lưỡi hái cũng không biết có phải hay không này lưỡi hái hình dạng lại khó coi nó lại biến thành bỏ túi bản kích kia hẳn là kích đi tả lan lan nhìn đến mặt sau cảm thấy chính mình tri thức dự trữ đã không đủ dùng nàng vẻ mặt kính nể nhìn bạch đào đào Trong lòng thầm than, không hổ là có thể cứu ra nàng cùng tiểu dung đại lão, Đại lão quá lợi hại. Mà lúc này bạch đào đào, biểu tình đã sấn với chết lặng. Nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Khoai tây hệ thống đã phía trên, căn bản rừng không được tới, các loại hình dạng không ngừng biến ảo. Nàng kỳ thật cũng có thể khống chế, nhưng là lười đến nhiều quảng. Bọn họ tiểu đội, thế công mánh, tốc độ mau, còn có đại chiêu, cho nên không trong chốc lát, này một mảnh tang thi cùng dị năng, đã bị bọn họ rửa sạch hơn phân nửa. Bên cạnh còn có 5 cái tiểu đội, thêm lên cũng có hơn 30 cá nhân, bọn họ cũng rửa sạch không ít. Chờ đến bạch đào đào dừng tay thời điểm, phụ cận đã nhìn không tới nhiều ít tang thi cùng dị chủng đương nhiên, thi thể nhưng thật ra không ít. Có thể hay không quá lãng phí. Bạch đào đào nhìn đầy đất thi thể, tổng cảm thấy như vậy phóng, quá lãng phí. Tuy rằng nói năng lượng tệ cùng tinh hạch đã bị lấy đi rồi, nhưng là thi thể cũng là một loại năng lượng A. A. Như thế nào lãng phí? Ta bên này không có thùng rác đổ, tạm thời còn không có biện pháp làm được thu về. Khoai tây hệ thống lúc này còn ở vào phía trên trạng thái, nói chuyện thanh âm, đều có vẻ nhiệt huyết rất nhiều. Đối với chính mình cũng không có công năng, nó còn có chút tiếc nuối, chỉ là nó nói còn chưa nói xong, liền nghe được bạch đào đào mở miệng, tới cái vạn năng loại đầu đi. Bạch đào đào khi nói chuyện, chỉ một chỗ gì trùng thi thể chất đống nhiều nhất địa phương, tới, liền loại chỗ đó. Ta sao lại trông trọn? Khoai tây hệ thống tuy rằng mở mịt. nhưng là cuối cùng vẫn là nghe lời nói làm theo một quả vạn năng loại đầu làm như kim quang giống nhau biêu một tiếng từ bạch đảo đảo vị trí bay đi ra ngoài ứng trầm nhạy bén ngầm đầu đầu tiên là nhìn bạch đảo đảo liếc mắt một cái không thấy được cái gì dị năng lúc sau lại theo thanh âm phương hướng xem qua đi sau đó nga khoác kích thích kia một đống nhìn khủng bố nghe ghê tẩm dị chủng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất đồng thời ở kia một mảnh địa phương thượng đột nhiên lấy một loại đáng sợ tốc độ mọc ra một thân cây mầm, kia cây mầm là như vậy quen mắt, lại là như vậy đáng yêu. cây giống trưởng thành lúc sau, lại bay nhanh nở hòa kết quả. toàn bộ quá trình, thậm chí liền 2 phút đều không đến. ứng trầm cơ hồ không như thế nào nháy mắt, liền nhìn đến kia mặt trên kết quả nổi lên đỏ rực anh đào. chỉ xem nhan sắc, liền biết kia anh đào nhất định là vị giòn ngọt, mang theo một chút ghen tuông điểm xuyết. đừng hỏi vì cái gì hắn biết đến như vậy rõ ràng, hỏi chính là ăn qua. chương 40 Ứng trầm không chịu khống chế nuốt một chút nước miếng, gợi cảm hầu kết lăn lộn vài cái. Đáng tiếc, một màn này, không ai chú ý tới. Đại gia lực chú ý, đều ở kia cây anh đào trên cây. Anh đào thụ không cao, miễn cưỡng đến một người độ cao. Bạch đào đào nhìn nó trưởng thành lúc sau, xoay người hỏi một chút Diêu Phong, có thùng không? Diêu Phong còn ở vào khiếp sợ chung, tuy rằng loại chuyện này đi, hắn xem qua một lần, nhưng là lại xem một lần, như cũng bị chấn trụ. Hắn mở mịt nhìn nhìn bạch đào đào. Trong đầu căn bản không phản ứng, chỉ có bản năng còn ở động tác. Từ trong không gian móc ra một cái màu trắng thùng nước, đưa cho bạch đào đào. Bạch đào đào cũng không nhiều quản dẫn theo thùng bước đi qua đi, đem kia cây bộ dễ hoàn hảo, mặt trên không dính một chút thổ anh đảo thụ nhắc lên, phóng tới thùng. Không có thổ A. Bạch đào đào túi đầu nhìn thùng, tự hỏi hai giây, lại dẫn theo thùng xoay người chuẩn bị đi tìm thạch lộ sinh. Đối phương là thổ hệ dị năng, so sánh với bị ô nhiễm quá hiện thực thổ nhưỡng. vẫn là đối phương thủ càng thêm sạch sẽ chỉ là mới vừa đi hai bước bạch đào đào đột nhiên nghe được bên người một cái tiểu đội nam nhân thanh âm cái kia đại lão chờ một lát một chút đối phương lời nói khách khí bạch đào đào dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn nhìn hắn nam nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng cả người lược hiện chật vật trên đầu trên mặt đều là máu đen dấu vết hắn thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương đem tay ở trên quần xoa vài cái lúc sau lúc này mới ngượng ngùng mở miệng xin hỏi đại lão Các ngươi tiểu đội còn chiêu mộ đội viên sao? Chiêu mộ đội viên? Điểm này Bạch Đào Đào thật đúng là không biết, rốt cuộc nàng chính là cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực đội viên đâu. Nghĩ vậy chút, Bạch Đào Đào lắc lắc đầu nói, cái này không rõ lắm, ta chỉ là cái tiểu đội viên, yêu cầu nghe đội trưởng, nếu không ngươi trực tiếp đi hỏi đội trưởng. Nam nhân? Không phải, Cường Thành như vậy, vẫn là cái tiểu, đội viên. kia đội trưởng đến Cường Thành cái dạng gì a? Cách vách tiểu đội thực lực còn có thể? Dương hướng côn phía trước đã âm thầm quan sát qua. Đối phương ba nam hai nữ, trong đó một người nữ sinh hẳn là không có công kích dị năng, có thể là không gian dị năng, cũng có thể là không có dị năng. Nhưng là đối phương bị bảo hộ thực hảo, vẫn luôn bị bốn người vòng ở trong đó. Cho nên, thoạt nhìn nhân phẩm còn có thể bộ dáng. Hiện giờ đối phương cố ý hướng, tuy rằng nói là bị bạch đào đào dị năng sở thuyết phục, nhưng là không khác biệt, đều là tiểu đội thành viên sao. Lúc này vừa nghe bạch đào đào nói như vậy, Dương hướng côn thoáng sửa sang lại một chút tóc, liền chuẩn bị qua đi giao tế một chút. Ở dương hướng côn xem ra, mọi người đều là người sống sót, giúp đỡ cho nhau cũng thực bình thường sao, đều là vì nhân loại cuối cùng sinh tồn sao. Chẳng qua, hắn mới vừa bước ra một chân, liền nhìn đến bọn họ vạn năm bất động đội trưởng ứng trầm bước đi qua đi. Dương hướng côn. Bạch đào đào. Bạch đào đào tuy rằng cũng kinh ngạc, bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy ứng trầm đại khái là cảm thấy, đối phương tiểu đội thực lực không tồi, cho nên tự mình thượng đi Nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, liền không có nhiều quản cái gì, cất bước hướng tới thạch lộ sinh phương hướng đi đến. Thạch lộ sinh lúc này còn dương miệng không phản ứng lại đây đâu. Cho nên, kia cây là từ đâu tới đâu. Không phải, như thế nào sẽ có thụ đâu. Không không không, tia thụ như thế nào lớn lên sao mau? Cũng không phải, không. Này con mẹ nó liền không khoa học hào đi. Lại tưởng tượng, thế giới này đều không khoa học. Hào đi, không khác biệt. có thể phiền vái ngươi cấp điểm thổ sao? Bạch Đào Đào đi qua đi lúc sau, khách khí mở miệng, năng cũng không phải bạch muốn, hỏi chuyện thời điểm, đã đem thùng đưa tới đối phương trước mặt, đồng thời rũi rũi tay nói, lấy anh đào đổi thế nào? cảm thấy có thể nói, ngươi liền động thủ chích đi. Thạch Lộ Sinh, Thạch Lộ Sinh kinh ngạc một hồi lâu, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, à, ứng xong lúc sau, hắn mới phát hiện, hắn tay đã không chịu khống chế, đều thả hơn phân nửa thùng thổ. Tiểu đội mặt khác thành viên lúc này đã phản ứng lại đây, rốt cuộc phía trước xem qua một lần, hiện giờ cũng không như vậy kinh ngạc. Cho nên, phản ứng vài giây, đại gia liền hoán lại đây, đồng thời để phòng nhìn bốn phía, để tránh có tiểu đội không có hảo ý tới gần. Bạch đào đào bên này cùng thạch lộ sinh chi gian tiến hành còn xem như lũ hảo, thạch lộ sinh cũng không tham nhiều. Rốt cuộc ở hắn xem ra, thổ hệ dị năng không đáng giá tiền, nhưng là vật tư nhưng đáng giá, vẫn là mới mẻ ngon miệng trái cây. Cho nên... Hắn ngượng ngùng hái được một phen. Bạch đào đào ở một bên nhìn, nhướng mày hỏi một câu, đủ sao? Thạch lộ sinh nguyên bản còn tưởng dỗi tay lại trích điểm, cũng không phải cảm thấy không đủ, chính là chịu không nổi dụ hoặc. Nhưng là thực mau, hắn liền cảm giác được, đến từ bốn phương tám hướng tử vong chăm chú nhìn. Thạch lộ sinh. Ô, ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, khả năng khoảng cách đương trường qua đời, liền kém như vậy điểm khoảng cách. Thạch lộ sinh bay nhanh thu tay lại bày lên, đủ rồi, đủ rồi, rất nhiều. Rất nhiều. Theo hắn nói ôm rơi xuống, các loại tử vong chăm chú nhìn, rốt cuộc biến mất. Tống hưu thư không chút để ý lao xuống tay thượng máu đen, loan thanh còn lại là đối chính mình kim loại mảnh nhỏ tiến hành rồi thu về, tả lan lan cũng dừng chính mình cao tốc vận chuyển đại não, nhìn về phía thạch lộ sinh ánh mắt, một lần nữa trở nên thân thiện lên. Đến nôi hách dung, cung thu hồi thúc dục dị năng tay. Vừa rồi thạch lộ sinh nếu còn muốn lại trích, hách dung cảm thấy chính mình có thể đưa đối phương giữa không chúng quay người hai chu nửa. cộng thêm một chữ mã. Bất quá, còn hảo đối phương thức thời, Kỳ thật cũng không phải không bỏ được anh đảo, chính là không nghĩ đối phương đem anh đảo trích quá nhiều, Đào Đào tỷ thật vất vả rục sinh một thân cây, trực tiếp bị lót trọc, Đào Đào tỷ nên có bao nhiêu thương tâm a. Thạch Lộ Sinh, ứng trầm thực mau cùng cái kia tiểu đội giao thiệp xong. Đối phương tuy rằng ngay từ đầu là bị Bạch Đào Đào dị năng hấp dẫn, sau đó mới khống chế không được nói ra nói vậy. Nhưng là bình tĩnh lại lúc sau, phát hiện Bạch Đào Đào tiểu đội thực lực cường. bọn họ cũng xác thật động tâm tư. ứng trầm tuy rằng đối với đối phương mơ ước bạch đảo đảo, trong tay anh đảo thụ thực khó chịu, nhưng là lại vẫn là tận khả năng ôm bình tĩnh thái độ cùng đối phương bắt chuyện một phen. kết quả không nói hợp lại. đối phương muốn đi dê thành tìm bằng hữu cùng thân nhân, mà bọn họ muốn đi xây thành, trực tiếp là hai cái phương hướng căn bản không tiện đường. đến lúc đó ý kiến khác nhau, ngươi cứu chậm, nhà hắn người không có, hắn cứu trưởng người nhà ngươi không có, này nhiều không hảo a. Hai cái đội trưởng cũng minh bạch như vậy đạo lý, cuối cùng hữu hảo nói xong lời từ biệt. Lúc này dị chủng cùng tăng thi trên cơ bản đều tiêu diệt rớt, chỉ còn lại có linh tinh một chút, thuật tay là có thể giải quyết sự tình. Nhìn đối phương tiểu đội đã ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, dương hướng côn đi qua đi, nhẹ giọng hỏi, không nói hợp lại. Tuy rằng hắn cảm thấy, ứng trầm tại đây loại sự tình mặt trên, hẳn là không đến mức có tư tâm. Nhưng là đi. Hắn sợ ứng trầm thèm bạch đào đào trong tay anh đào. cho nên muốn đem tiềm tàng uy hiếp đều đuổi đi đối này ứng trầm nghiền ngẫm nhi nhìn hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ở ngươi trong mắt ta chính là cái thùng cơm dương hướng côn rõ ràng đã thói quen đối phương này trương xú miệng cũng không tức giận chỉ là cười cười nói kia đảo không đến mức như thế nào cũng đến cái nổi cơm đi ứng trầm khó được bị nghẹn họng trầm mặc trong chốc lát cuối cùng than nhẹ một tiếng bọn họ muốn đi dê thành tìm thân nhân bằng hữu cùng chúng ta không tiện đường đến lúc đó tạm chấp nhận ai đều không tốt còn không bằng như vậy tách ra, còn có thể lưu cái ấn tượng tốt. Dương hướng côn vừa nghe, cũng xác thật là không có biện pháp sự tình, không khỏi gật gật đầu, đi thôi. Bọn họ còn cần đi xê thành đâu, mấy ngày có thể tới cũng không biết, nhưng là có thể đuổi một chút thời gian là một chút đi. Ứng chìm nghỉm cự tuyệt, chầm mặc đi theo hắn phía sau. Bọn họ thực mau lại đem xe triệu hồi ra tới, sau đó cấp tốc rời đi. Mặt khác mấy cái tiểu đội thậm chí không phản ứng lại đây, có cái tiểu đội thành viên, còn suýt nữa bị dị trùng cắn một ngụm Tuy rằng nói bị dị chủng cắn thương, chỉ cần không phải phần đầu, cũng không sẽ bị ký sinh, hoặc là dị hóa. Phần 36 Nhưng là cắn một ngụm cũng đau à, hơn nữa hiện giờ chữa bệnh đồ dùng thưa thớt, nếu lộng không hảo lại cảm nhiễm, liền rất phiền thoái. Phản ứng lại đây lúc sau, nam nhân kia hít hà một hơi, mà ơi, đó là cái gì dị năng à. Lúc này, khoảng cách bạch đào đào bọn họ rời đi đã có 10 phút, các đội viên đối với hắn phản xạ hình cùng đã thấy nhiều không trách. Mà bên kia bạch đào đào, lên xe lúc sau phát hiện trong xe dung không dưới này cây anh đào thụ hiện giờ anh đào đã chín kỳ thật lưu chữa thụ tác dụng cũng không lớn bạch đào đào trước cùng diêu phong muốn buồn sau đó ý bảo tả lan lan cùng hách dung lại đây hỗ trợ bạch đào đào đem anh đào thụ hành phóng sau đó ba người tề động thủ sau lại diêu phong cũng lại đây hỗ trợ bốn người cùng nhau đem anh đào thụ lót trọc. một cây thoạt nhìn không quá lớn anh đào thụ ước chừng hái được hai đại bồn anh đảo, thoạt nhìn đến có 4, 50 cân bộ dáng Hoa, wow, này cũng quá nhiều đi. Diêu Phong lần trước ăn một tiểu buồn, không đủ nửa cân bộ dáng đã cảm thấy thực kinh hỉ Lần này, nhiều như vậy. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó đem anh đào thu lên. Ứng trầm đêm qua trực đêm, cho nên hôm nay ngồi ở phó giá thượng, dương hướng côn khai xe. Tống hữu thư mang theo loan thanh ngồi ở mặt sau trên xe, thạch lộ sinh cùng tống tĩnh xu cũng ở phía sau, dư lại những người này ngồi ở phía trước trong xe. Ai cũng không để ăn anh đào sự tình. ứng trầm lược hiện bực bội những mày, cuối cùng không chịu nổi nặng nghề buồn ngủ, thực mau liền không có ý thức. Bởi vì có đồng đội đang ngủ, cho nên ai cũng không nói lời nào, liền tính là giao lưu, cũng đều là tận khả năng ánh mắt, hoặc là sở trường khoa tay múa chân. Nay một đường cũng không thông thuận, khai ban ngày, rất nhiều trên đường đều đổ, mặt thế bùng nổ hơn 10 ngày, rất nhiều nguyên bản cẩu ở nhà chờ đợi cứu viện người, cái gì cũng không chờ đến, cũng bắt đầu luôn cuống, có chút nhân gia vật tư sung túc. Cho nên còn có thể lại tiếp theo cẩu một cẩu, có chút nhân ra không ăn, không có biện pháp phải thử đi ra. Sau đó, trên đường xe nhiều, người nhiều, tăng thi cùng dị chủng cũng nhiều lên. Dương hướng côn nhìn lâm xuất phát phía trước, bọn họ tay vẽ giấy tính chất đồ, căn cứ mọi người ký ức, phía trước hẳn là có cái trạm xăng dầu. Tuy rằng hiện giờ tình huống không biết, nhưng là bọn họ còn có thể đi xem sao. Nghĩ vậy chút, dương hướng côn nhịn không được ách thanh mở miệng, phía trước có cái trạm xăng dầu, chúng ta... Hắn là cùng ngồi ở hắn mặt sau Diêu Phong nói, đây là làm đối phương chuẩn bị tốt công cụ, thật sự không đúng sự thật, vậy chỉ có thể nguy hiểm dùng kim loại thùng. Nhưng là đi, dù là dễ châm vật, kim loại thùng lại dễ dàng cọ sát sinh nhiệt, quá dễ dàng cháy. Cho nên, nếu có thể nói, vẫn là dùng tờ lạt tiệp thùng đi. Lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nhìn đến ứng trầm đột nhiên ngồi dậy, một thân lệ khí nửa điểm không thu liễm, đem dương hướng côn câu nói kế tiếp đều đổ đi vào. Xem bộ dáng này là làm ác mộng. Mặt thế lúc sau loại tình huống này đều là thực bình thường. Chẳng qua, ứng trầm giống như chưa từng có quá, đại khái là đối phương tính tình một quán lạnh nhạt, lại không có gì yêu cầu nhớ thương người đi. Nghĩ vậy chút, dương hướng côn chầm lại ngữ khí hỏi, là làm ác mộng sao? Chương 41 Ứng trầm đằng một tiếng ngồi dậy, động tĩnh còn rất đại. Nguyên bản ngồi ở mặt sau ngủ gật bạch đào đào, sinh sôi bị dọa tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, phát hiện bên người cũng không có nguy hiểm, lại vừa nghe dương hướng côn thanh âm. Bạch đào đào lại sườn như người, vừa lúc có thể nhìn đến phó giá có người ở đậu. Đây là tỉnh. Làm ác mộng bị dọa tỉnh. Chính là chính mình đầy đầu mồ hôi lạnh là chuyện như thế nào. Tả lan lan nguyên bản còn tại đầu não gió lúc đầu, cũng không phải vì dị năng, đây là học thần bản năng. Bạch đào đào trận mắt lúc sau, thoáng giật mình thân, nàng cảm giác được, còn quay đầu, ánh mắt mang theo quan tâm nhìn nhìn. Tả lan lan không ý thức được ứng châm tỉnh, cho nên vẫn là vẫn duy trì phía trước thói quen, chỉ là ánh mắt quan tâm. biểu tình quan tâm, tạm thời không ra tiếng. Không có việc gì. Bạch Đào đảo vây vây tay, dùng khí thanh trở về một chút đối phương. Cùng chi nhất khởi vang lên, còn có một đạo khàn khàn thanh âm, đình. Ngữ khí hơi mang vài phần rồn giập, thế cho nên toàn xe người nghe được lúc sau, còn theo thanh âm vương hướng xem qua đi. Nói chuyện chính là ứng chậm. Hắn sắc mặt nặng nề, đây người lễ khí ngồi ở chỗ kia, đầu hơi hơi thấp, một chữ xuất khẩu lúc sau không nói chuyện, ai cũng thấy không rõ lắm, hắn suy nghĩ cái gì? dương hướng côn tuy rằng khó hiểu nhưng là vẫn là nghe lời nói đem xe hướng bên cạnh một quải, ngừng lại hắn tưởng ứng trầm thân thể không thoải mái rốt cuộc mặt thế lúc sau đối phương ngao lợi hại nhất dương hướng côn rất sợ đối phương thân thể chịu không nổi chỉ là mới vừa dừng lại còn không có mở miệng nói chuyện đâu phía trước đột nhiên truyền đến phanh một thanh âm vang lên lúc sau đó là đầy trời khói đen còn có các loại tiếng thét trói thai chẳng sợ cách đặc biệt xa cũng đều có thể nghe được dương hướng côn đột nhiên quay đầu đi xem Phát hiện khoảng cách bọn họ có một khoảng cách chạm xăng dầu, không biết là tạc vẫn là chứ, hiện giờ chỉ có thể nhìn đến một mảnh khói đen, theo gió thẳng thượng, không trong chốc lát, kia một mảnh không chung đều đen xuống dưới. Thấy như vậy một màn, dương hướng côn giật giật miệng, mồ hôi lạnh đều dọa ra tới. Tuy rằng nói bọn họ vừa rồi liền tính là không đỉnh, lại đi phía trước đi một đoạn, tạm thời hẳn là cũng là an toàn. Nhưng là, chạm xăng dầu tạc, hậu quả chính là không tốt lắm đoán trước, nếu chỉ là bổn chạm tạc. uy lực khả năng còn nhỏ một ít nhưng là nếu ngầm du quản cũng đi theo cùng nhau tạc nghĩ vậy loại khả năng dương hướng côn chỉ cảm thấy chính mình tim đập đến phanh phanh phanh tựa hồ dây tiếp theo liền phải nhảy ra lồng ngực giống nhau ngươi dương hướng côn muốn hỏi ứng trầm đây là có chuyện gì nhi nhưng là một mở miệng thanh âm run rẩy không thành bộ dáng những người khác cũng là vẻ mặt kinh hồn chưa định bạch đào đào cũng có chút nghĩ mà sợ nghĩ mà sợ lúc sau nàng nhưng thật ra tưởng nhiều chút ánh mắt như suy tư gì rơi xuống ứng trầm trên người Đối phương đã thức tỉnh rồi song hệ dị năng, chẳng lẽ lại muốn thức tỉnh dị năng? Chính là trong sách cũng chưa nói đối phương là tam hệ dị năng A. Hoặc là nói là, chỉnh quyền sách, cho dù là nam nữ chủ, nhiều nhất chính là song hệ dị năng. Chẳng lẽ, còn có cái gì che giấu cốt chuyện không thành? Bạch Đào Đào tuy rằng không tính toán mọi chuyện đều dựa vào cốt chuyện nhắc nhở, nhưng là đối với trong sách các loại giả thiết linh tinh, Đào cũng không hoài nghi quá. Chẳng sợ có chính mình này chỉ ngoài ý muốn con bướm, nhưng là rất nhiều chuyện. hẳn là không đến mức bị vỗ quá lợi hại đi chẳng qua giờ khác này bạch đào đào không như vậy xác định cho nên chính mình này chỉ còn bướm có lớn như vậy uy lực sao trong xe một trận quỷ dị trầm mặc thật lâu lúc sau ứng trầm vây vây tay nói nói không rõ là cái gì cảm giác ngủ mơ ánh lửa một mảnh tỉnh lại thời điểm còn có chút không phản ứng lại đây cho nên kêu ngừng ứng trầm cũng không biết chính mình này xem như thức tỉnh rồi tân dị năng vẫn là đơn thuần nằm mơ hắn nhưng thật ra không giấu dếm hắn bản thân dị năng cường đại, hiện giờ trên xe lại là tiểu đội thành viên, không cần thiết cất giấu cái gì không nói, lại ra tăng đại gia khủng hoảng. hắn tuy rằng miệng độc, nhưng là tâm lại không xấu. nghe hắn nói như vậy, dương hướng côn dẫn theo khí cuối cùng là buông lỏng ra, không có việc gì, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta lại quan sát một chút, muốn đi cứu người sao? nhìn nhìn lại đi. ứng trầm đảo cũng không có gì thánh phụ tâm tư, nhưng là nếu có thể thuận tay kéo một phen, vẫn là muốn đi làm, vẫn là câu nói kia. Vì toàn nhân loại cuối cùng sinh tồn. Tổng không thể, bọn họ cuối cùng muốn cùng một đám quái vật sinh hoạt ở bên nhau đi. So sánh với dưới, nhân loại ít nhất còn có thể bị quy củ chế độ ước thúc, nhưng là quái vật. Không thể. Đại gia ngồi ở trong xe, tống hưu thư bọn họ trên xe, mọi người cũng hoảng sợ. Bởi vì nhìn phía trước xe ngừng lại, cho nên bọn họ cũng đi theo dừng lại. Kết quả mới vừa đỉnh hảo xe, phía trước liền tạc. Hiện giờ mặt sau trên xe. tống tĩnh xu đang ở trấn an khóc thở hổn hển thạch lộ sinh tống tĩnh xu trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái này vị thành niên nhiều nhất chính là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh nửa giọt nước mắt cũng không rớt nhưng là bên người cái này tiểu ca ca chuyện gì xảy ra a Này cũng quá yếu đất đi đầu tiên là dọa choáng váng nhưng thật ra không thét trói thai đại khái là sinh tồn bản năng che miệng yên lặng rớt nước mắt hiện giờ phản ứng lại đây hẳn là không có việc gì ghé vào xe tòa thượng gào khóc tống tĩnh xu liền tâm rất mệt có như vậy trong nháy mắt tống tĩnh xu thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không sinh sai rồi giới tính nhưng là nhìn thạch lộ sinh khóc như vậy thảm nàng lại không hảo nói nhiều cái gì lại kích thích đối phương rất nhiều xe ngừng lại đêm này một mảnh trực tiếp phá hỏng bạch đào đào bọn họ hiện giờ là tiến thối không được chỉ có thể lưu lại xem tình huống đi đi xem đợi nửa ngày phát hiện cũng không có kế tiếp nổ mạnh ứng trầm nghĩ nghĩ Ý bảo đại gia xuống xe đi xem phía trước tình huống. Mọi người đều đi theo xuống xe, xe thu hảo lúc sau, ứng trầm cùng dương hướng côn đi tuốt đảng trước mặt, tống hữu thư cùng loàn thanh sau điện, đại gia thật cẩn thận đi phía trước đi. Hiện giờ trên đường có quan vọng, tức giận mắng, còn có một ít cũng như là ứng trầm tiểu đội như vậy, xuống xe nhìn xem tình huống. Phát hiện có người đi phía trước đi rồi, bọn họ cũng đi theo đi phía trước. Đi rồi mấy chục mét lúc sau, liền đi không đạo. Lại đi phía trước, chính là hỏa hoạn hiện trường. hiện giờ kia một mảnh đã thiêu cháy, không có chuyên nghiệp cứu hỏa trang bị, này hỏa căn bản không có biện pháp tiêu diệt. Bạch Đào Đào mắt sắc nhìn đến, có mấy cái thủy hệ dị năng giả ở nơi đó gian nan giúp đỡ dập tắt lửa, nhưng là hỏa thế quá lớn, thủy hệ dị năng giả năng lực quá tiểu, chẳng qua bọn họ hành vi như cũng là người đọc dung. Mẹ nó, lao tử như thế nào không phải thủy hệ dị năng, hành thổ không được a, thử xem đi. Bên người thường thường truyền đến tức giận mắng thanh, hoán giận thanh. Mắt lạnh xem diễn không ít, nhưng là nhiệt tâm đi phía trước hướng cũng có. Rất nhiều thủy hệ dị năng giả, rõ ràng chỉ là qua đường tiểu đội, lại cũng hảo tâm giúp đỡ phát một phát hỏa. Thổ hệ dị năng giả có nếm thử, cảm thấy còn xem như có thể, có thể diệt một chút là một chút, những người khác vừa thấy, cũng đi theo tới hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, tuy rằng phía trước hỏa thế như cũng rất mạnh, nhưng là bọn họ ít nhất có thể phát một chút, thậm chí còn cứu ra vài người. Thạch lộ sinh vừa thấy có thổ hệ dị năng giả tiến lên. Hắn cảm thấy chính mình cũng có thể. Chỉ là hắn hiện giờ có tiểu đội, cho nên muốn tưởng, nhỏ giọng cùng dương hướng cô nói, ta, ta ta cũng đúng. Hắn mới vừa đã khóc, hiện giờ đôi mắt hồng cùng thỏ con dường như, cả người còn lộ ra run rẩy cùng sợ hãi. Tuy là như thế, hắn vẫn là nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Tuy rằng biết là như mối bỏ biển, nhưng là có thể diệt một chút là một chút, vạn nhất diệt điểm này là có thể cứu ra người đâu. ân chính mình cẩn thận. Dương hướng côn chụp một chút bờ vai của hắn. ý bảo hắn tận khả năng cùng ứng trầm trạm gần một ít đối phương lúc này đang ở dùng thủy hệ dị năng giúp đỡ diệt thủy đầu. rất nhiều dị năng giả cũng tự phát bắt đầu nhảy ra hỗ trợ một cái là này một mảnh cháy hỏng bọn họ lộ không dễ đi một cái khác cũng là vì đều là người sống a có thể cứu một cái là một cái đi bạch đào đào đứng ở dương hướng côn phía sau nhìn này đầy trời ánh lửa một hồi lâu lúc này mới không chút để ý mở miệng hiện thực không ra tiếng nàng là cùng khoai tây hệ thống nói chuyện chúng ta có thể diệt đi. Thủy đầu khởi động một lần thủy lượng không nhỏ, lại xứng với phong độ cùng nhau, đem thủy thổi xa, hẳn là có thể đem này một mảnh đều tiêu diệt đi. Chẳng qua lớn như vậy lượng, Bạch Đào Đào cũng không có cơ hội nếm thử, cho nên nàng đến hỏi trước một chút hệ thống. Khoai Tây hệ thống nguyên bản còn tưởng rằng, lại muốn chiến đấu, chiến ca đều chuẩn bị tốt. Kết quả, dập tắt lửa. Ân, nó một chân chờ, Bạch Đào Đào liền đã hiểu, đối phương có thể diệt, nhưng là Tựa Hồ còn có chút không muốn. suy nghĩ cẩn thận lúc sau, bạch đào đào ý niệm thanh âm, mang theo thật nhỏ mê hoặc, phòng cháy viên là anh hùng, ngươi đến thừa nhận đi. Ân, ta thừa nhận. đối với điểm này, khoai tây hệ thống đặc biệt thống khoái đồng ý. ngươi diệt hỏa, ngươi cũng là tương đương với là phòng cháy viên, cũng là anh hùng a? chúng ta chiến đấu còn không phải là vì trở thành anh hùng sao? bạch đào đào thanh âm, như cũ mang theo dụ hống cùng mê hoặc ý vị. khoai tây hệ thống tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy logic không tật xấu. đúng đúng đúng. kia chúng ta như thế nào làm? Thủy đậu phong đậu cùng nhau khởi động, làm phong đậu nâng thủy đậu, tận khả năng đi xa hơn địa phương thi triển. Bạch đào đào đơn giản miêu tả một chút, đến nơi thế nào thao tác? Vậy xem khoai tây hệ thống chính mình. Phần 37 đối phương lĩnh ngộ thực mau, minh bạch này liền tới lâu. Chiến cá khởi, theo khoai tây hệ thống cuối cùng một chữ tiết rơi xuống, đầy trời hơi nước đột nhiên mãnh liệt mà đến, đồng thời mềm mại phong cũng đi theo cùng nhau, gió lạnh cùng nhau. Đem đang ở hỗ trợ dị năng giả nhóm hoàng sợ. Không phải đâu, như thế nào khởi phong. Nguyên bản không có gì phong A. Nay phong nếu chất dẫn cháy, chúng ta phải nhanh hơn tốc độ A. Mọi người còn có chút hoảng, nhưng là thực mau, bọn họ liền ngây dại. Đúng vậy, ngây dại. Bởi vì đầy trời thủy quang không biết từ nơi nào đến, chúng nó làm như có sinh mệnh giống nhau. Đột nhiên tụ tập tới rồi này một mảnh ánh lửa khói đặc phía trên. Sau đó, xôn xao, so sánh với dị năng giả dòng nước. Đối phương cột nước lại cấp lại đại, lại còn có không ngừng một chỗ, cơ hồ là kín mít đem này một mảnh toàn diện bao trùm. Lạnh băng cột nước vội vàng lao xuống, nguyên bản còn kiêu ngạo ngọn lửa, lúc này như là gặp thiên địch giống nhau, đang ở chậm rãi bị đè ép sinh tồn không gian, không ngừng biến tế thu nhỏ, biến lanh biến vô. Nay tận mắt nhìn thấy đến một màn này dị năng giả nhóm, một đám ha to miệng, có người còn có thể phát ra âm thanh tới, càng nhiều người, đã nói không ra lời. Đây là dị năng sao? Hẳn là không phải. dị năng giả nhóm thực khẳng định nghĩ ai dị năng như vậy như bức a không nghe nói qua a cho nên đây là cứu thế thân sao đương cuối cùng một mạt ngọn lửa tiêu tán với trong không khí chỉ chưa một chút còn sót lại độ ấm dị năng giả nhóm cuối cùng là phản ứng lại đây hoặc là hoan hô hoặc là thét trói thai nửa điểm cũng không sợ bọn họ quá mức điên cuồng hành vi đưa tới tang thi hoặc là dị chủng đối với lúc này bọn họ tới nói tới liền tới đi bọn họ đột nhiên muốn một hồi chiến đấu nhanh chóng bình phục bọn họ trong lòng trào dâng còn có nhiệt huyết bạch đào đào tiểu đội thành viên cung cơ hồ toàn viên đều ở vào khiếp sợ chung chỉ có ứng trầm ở thật lâu chấn động lúc sau quay đầu như suy tư gì nhìn bạch đào đào liếc mắt một cái kết quả vừa lúc cùng bạch đào đào ánh mắt đối thượng, thiếu nữ phong tình mắt đào hoa lúc này nhẹ nhàng chớp chớp chỉ còn lại có một mảnh đạm nhiên cùng vô tội ánh mắt kia tựa hồ là đang nói xem ta làm cái gì nha chương bốn bạch đào đào vô tội tỏ vẻ Khoai tây hệ thống làm sự tình, cùng ta bạch đảo đảo có quan hệ gì? Lửa lớn lúc sau, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, chưa bị tiêu diệt hoàn toàn tăng thi dị chủng còn có, yêu cầu cứu vớt nhân loại. Chờ đợi lửa lớn trung gian vị trí độ ấm giáng xuống thời điểm, đại gia ở bên cạnh vị trí cẩn thận tìm kiếm, xem xét, có chút người còn có thể cứu chữa, bọn họ tự nhiên là muốn đem người kéo ra tới. Đừng động lúc sau thế nào, trước cứu ra lại nói, có chút vừa thấy liền cứu không được. bọn họ cũng không lãng phí thể lực. Đại khái là mạt thế bùng nổ tới nay, đại gia tâm cũng càng thêm lạnh nhạt lên. Bọn họ còn vẫn duy trì nhân loại cơ bản nhất lương thiện, nhưng là đối với rất nhiều chuyện, đã không giống như là ban đầu như vậy thương cảm. Bạch Đào Đào tự nhiên cũng gia nhập tới rồi cứu viện bên trong. Diêu Phong cũng là phản ứng lại đây lúc sau, lặng lẽ tiến đến Bạch Đào Đào bên người, hắn tưởng chen qua đi hỏi một câu, có phải hay không Bạch Đào Đào làm? Nhưng là... Tả Lan Lan cùng Hách Dung một tả một hưu đem bạch đào đào hộ ở bên trong, xem kia tư thế, đại khái là sợ này một mảnh người quá nhiều, lại đem bạch đào đào dọa đến, hoặc là thương đến. Diêu Phong, không phải, hai cái muội tử, các ngươi nghiêm túc sao? Cái này trong đội, ta không phải yếu nhất một cái sao? Diêu Phong đã nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đặc biệt là Tả Lan Lan còn quay đầu lại nói với hắn một tiếng, đào đào tỷ đặc biệt được, chúng ta đến hộ hảo nàng. Diêu Phong đã không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lửa lớn lúc sau, trung gian độ ấm thật lâu không có gian xuống, bọn họ hiện giờ cũng chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ, nhiệt tâm dị năng giả không ít, trọng thương người có, nhưng là tình huống hiện tại là trọng thương người, bọn họ cứu không được. Không có chuyên nghiệp nhân viên, bệnh viện phòng trừng cũng không dùng được. Cho nên, rất nhiều thời điểm, những cái đó trọng thương nhân viên, bọn họ trừ bỏ trơ mắt nhìn bọn họ thống khổ rời đi, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Càng là lúc này, bạch đào đào liền càng là khát vọng. ứng trầm tiểu đội vị kia trị liệu dị năng giả đã đến. Bất quá hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, vẫn là tận khả năng hỗ trợ đi. Rất nhiều dị năng giả khôi phục năng lực vẫn là cường đại, liền tính là người thường, chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ nói, cũng đều thực kiên cường, rốt cuộc mặt thế bùng nổ lâu như vậy, tâm tính không được, phòng trừng cũng kiên trì không đến hiện tại. Đương nhiên, trong quá trình đụng tới một ít thét trói thai, khóc giống cũng đều là bình thường. Mỗi người tâm lý thừa nhận năng lực đều là có cực hạn sao? đặc biệt là suýt nữa bị chết biển lửa lúc này được cứu trợ cảm xúc bùng nổ cũng đều là có thể lý giải bạch đào đào lời nói không nói nhiều chỉ lo cứu người kế tiếp tâm lý chấn an công tác đại bộ phận thời điểm vẫn là từ Diêu phong còn có thạch lộ sinh bọn họ đi hoàn thành chính là đi thạch lộ sinh là cái khóc bao nói là an ủi người khác kết quả cuối cùng càng nhiều thời điểm vẫn là hai người ôm đầu khóc giống ứng trầm từ lúc bắt đầu còn chỉ là trận trắng mắt đến cuối cùng trực tiếp không kiên nhẫn nhẹ sách ra tiếng Bất quá rốt cuộc là đội viên, người cũng là hắn gật đầu thu vào tới, cũng chưa nói cái gì, bất quá khoảng cách kéo xa một ít, rời xa này đàn khóc bao. Bạch đào đào kỳ thật còn hảo, đại khái là nhìn quen hỉ bi, hiện giờ cũng không cái gọi là nhìn đến chút cái gì. Đại gia bận việc hơn nửa ngày, một đám cũng lăn lộn mặt sáng mày cho. Tả lan lan cùng bạch đào đào vừa mới liên thủ tiêu diệt rất một con tăng thi, tinh hoạch cũng mới vừa tới tay, còn không có tới kịp thu hồi đi đâu, liền nghe được phịch một tiếng vang. Hai người theo bản năng về phía sau lui một bước, sau đó liền nhìn đến, ở các nàng phía trước đứng thẳng địa phương, nằm một nữ nhân. Đối phương là nghiêng nằm ở nơi đó, mặt vừa lúc hướng về phía bạch đảo đảo cùng tả lan lan. Đại khái là quăng ngã quá đau, lúc này nữ nhân nghe răng niết miệng, cả người bộ mặt đều vặt mẹo. Nữ nhân ăn mặc một thân hắc, tóc dài vãn thành một cái rời giặt viên, trên mặt hôi một khối hát một khối xem không rõ lắm diện mạo. Nhưng là đôi mắt hẳn là rất đẹp, chẳng sợ bộ mặt vặt mẹo cũng có thể nhìn ra tới đôi mắt thật xinh đẹp. nay tả lan lan có chút hoảng, nguyên bản là tưởng hướng bạch đào đào phía sau trốn một chút, nhưng là phản ứng lại đây chính mình dị năng rất mạnh, lại một bước tiến lên, đem bạch đào đào ngăn ở phía sau. thanh âm thấp thấp, đào đào tỷ, ngươi đi trước, phóng ta tới. bạch đào đào cảm thấy nữ nhân này mặt nhìn có chút quen mắt, cẩn thận quan sát nửa ngày, trong lòng có chút suy đoán, nhưng là lại không dám khẳng định. rốt cuộc trên thế giới này, diện mạo tương tự người cũng không ít, không thể bởi vì lớn lên giống. liền cảm thấy bọn họ nhất định có nào đó quan hệ đi. Bất quá, có thể hỏi một chút, cũng không có gì. Nghĩ vậy chút, bạch đào đào nhẹ nhàng chụp một chút tả lan lan bả vai, hẳn là không cần, trước nhìn xem tình huống. Dù sao bọn họ cũng là muốn cứu người, vừa lúc có thể nhìn xem nữ nhân tình huống. Chính là đi. Nữ nhân là chống rông xuất hiện, tả lan lan có chút sợ hãi. Bạch đào đào nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc chính mình chân chính trải qua quá rất dài một đoạn thời gian mà thế. Đại bộ phận dị năng cũng đều xem qua. Như là tả lan lan loại này hiếm lạ không thấy quá, nhưng là nữ nhân cái này, vẫn là biết đến. Hẳn là không gian di động. liền cùng trong trò chơi truyền thống phù dường như, cường một chút dị năng giả đại khái có thể làm được định hướng truyền thống, kém một ít phòng trừng. liền tùy cơ bái. truyền tới nơi nào tính nơi nào, ai biết dây tiếp theo có hay không kinh hỉ, hoặc là kinh hách. Người còn hào đi. Bạch đào đào đem tả lan lan hướng bên người lôi kéo, sau đó lệ phép hỏi gia thanh. Nữ nhân quăng ngã đích xác thật rất đau, rơi xuống đất thời điểm, thật là không lưu tình chút nào, hơn nữa vẫn là không hề chuẩn bị. Nàng vừa rơi xuống đất, kỳ thật là có chút đề phòng, nhưng là phát hiện trước mắt đều là nhân loại, hơn nữa cũng không có công kích chính mình ý tứ, nữ nhân lúc này mới không nhiều xem, không nghĩ nhiều. Lúc này bạch đào đào vừa hỏi, nàng vội ngẩng đầu, điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, còn, còn hành. Đau là thật sự đau, nhưng cũng không phải không thể nhẫn. Nữ nhân nhìn tuổi hẳn là không tính đại. Hơn 30 tuổi bộ dáng, một khuôn mặt mang theo một chút năm tháng dấu vết, nhưng là lại khó nén xinh đẹp, tuy rằng thân hình nhìn chất vật nhưng là lại cũng khó nén trong đó ưu nhã. Còn có thể lên sao? Bạch Đào Đào càng xem càng cảm thấy nàng quen mắt, cho nên hỏi nhiều vài câu. Nữ nhân đảo cũng không nghĩ nhiều, phu cận còn có rất nhiều người ở đánh tăng thi, ở cứu người, nàng cho rằng Bạch Đào Đào cũng là trong đó một cái. Một bên xoa eo lên, một bên hướng về phía Bạch Đào Đào gật đầu nói, có thể có thể có thể. còn có thể lên, ta. Kết quả, lần đầu tiên đứng dậy thất bại. Bạch Đào Đào mắt sắc nhìn đến, đối phương dưới chân thoát lực, đại khái là bị thương. Nếu không, ta đỡ ngươi. Bạch Đào Đào không biết đối phương để phòng lòng có nhiều ít, cũng chỉ có thể thử thăm dò hỏi ra thanh tới. Nữ nhân nhấp nhấp môi mỏng, chỉ do dự một chút, liền hướng về phía Bạch Đào Đào gật gật đầu, phiền thoái. Bạch Đào Đào mềm nhẹ nâng dậy cánh tay của nàng, cảm thụ được đối phương cánh tay đường con căng chặt, nghĩ đến đối phương hẳn là thực khẩn trương. hơn nữa cũng là một lòng đề phòng kỳ thật bạch đào đào làm sao thường không phải đâu chỉ là so sánh với nữ nhân nàng che giấu càng tốt thôi tả lan lan không yên tâm ở một bên nhìn chằm chằm xem đầu góc đã chuyển qua vài vòng gió lốc một khi phát hiện tình huống không đúng nàng có thể lập tức làm nữ nhân tại chỗ nổ mạnh đến nỗi đối phương đều bị vô tội nàng không quan tâm muốn thương tổn bạch đào đào người đều không vô tội hách dung nguyên bản còn ở một bên giúp đỡ diêu phòng đầu, vừa thấy bên này có tình huống cũng bước nhanh chạy tới xem tình huống. Hai người một tả một hữu, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt vẫn luôn dừng ở nữ nhân trên người, rất có một loại tả hữu hộ pháp cảm giác. Nữ nhân, cánh tay đường cong banh lợi hại hơn. Nữ nhân mới vừa bị đỡ đứng lên, Bạch Đào Đào liền nghe được phía sau cách đó không xa có tiếng bước chân. "Mẹ!" Người tới bước chân bay nhanh chạy tới, mở miệng liền đem Bạch Đào Đào gọi lại. Bởi vì phía trước Diêu Phong luôn là trêu chọc, thế cho nên Bạch Đào Đào thiếu chút nữa theo bản năng đồng ý. Cũng may một cái ai tự tới rồi bên miệng, lại lý trí bị kéo lại, này cũng tránh cho lúc sau xấu hổ. Đường nhỏ, nữ nhân đại khái cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới nhi tử, nàng kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, cánh tay đều đi theo run dày lên. Lúc này, cũng không rảnh lo chân đau, tưởng tránh ra bạch đào đào tay, đi phía trước một bước đi, kết quả rồi lại bởi vì chân quá đau, mới vừa đi một bước liền thất bại. Cũng may thạch lộ sinh bay nhanh vọt lại đây, trước tiên đem nữ nhân tiếp được, mẹ, ngươi làm sao vậy? Nơi nào bị thương? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? bợ lạ bợ lạ. Thạch lộ sinh cũng không khóc, đôi mắt tuy rằng còn hồng, nhưng là người đã trở nên lý trí lên, chính là lời nói có chút nhiều. Thạch lộ sinh quê quán cũng là ở xây thành, bọn họ kế hoạch là này một đường qua đi, đi trước loan thanh ra, sau đó liền đi nhà hán. Hiện giờ nhưng thật ra ngoại ý muốn đụng phải, bạch đào đào đoán hẳn là thạch mụ mụ không yên tâm, cho nên trước tiên tìm lại đây, sau đó lại vì cái gì sự tình. trực tiếp không gian truyền thống, kết quả chính là hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Con Hảo, chân hẳn là suay, eo cũng có chút đau, ngươi vấn đề quá nhiều, lúc sau chậm rãi nói đi, mau đỡ làm ta ngồi nhi, quá đau. Thạch mụ mụ chỉ kiên cường vài giây, sau đó lại ngồi xuống. Bởi vì là người một nhà, Diêu phong thực mau liền vọt lại đây, lấy ra phun tề băng vải linh tinh vật phẩm, bởi vì có thạch lộ sinh ở, nhưng thật ra không cần hắn động thủ. Nay một mảnh hiện giờ còn loạn đâu, cứu ra người không ít, Có chút là có chính mình tiểu đội, hiện giờ bị cứu về đơn vị liền có thể, có chút còn lại là không có tiểu đội tán nhân. Bạch Đào Đào nhìn nhìn Diêu Phong phía sau, thuận miệng hỏi một câu, tình huống thế nào? Chứ bỏ mấy cái cảm xúc thật sự chịu không nổi, đều còn xem như bình tĩnh. Có người muốn vào đội sao? Bạch Đào Đào tò mò là vấn đề này, nếu có tân nhân nhập đội, nàng phải biết, còn phải nhìn xem nhân phẩm. Đối này, Diêu Phong buông tay nói, liền đội trưởng cùng tiểu tống kia hai trường xú mặt đứng ở nơi đó. Ai dám tới? Nói tới đây, Diêu Phong vẻ mặt chết lặng nhỏ giọng phun tào. Ta làm hai người bọn họ chạm xa một chút, này cũng không nghe khuyên à. Nguyên bản có hai cái mụ tử, còn có điểm tâm tư. Vừa thấy tiểu tống gương mặt kia, nháy mắt xoay người đi cách vách tiểu đội. Nhân ra trong đội vài cá nhân mị thanh ngọt còn có thể đánh mụ tử. Cảm giác gan toàn bạo lều, không giống như là chúng ta tiểu đội. Phần 38 Nói xong lời cuối cùng, Diêu Phong thở dài một tiếng, hai chương tra kế mặt, ai nhìn không sợ hai đâu. Nghe nàng như vậy phun tạo, bạch đào đào cũng đi theo than nhẹ một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, ủy khuất ngươi. Bạch đào đào lời này vừa ra tới, diêu phong diễn tinh còn thượng thân, giơ tay lau một phen mặt, kết quả càng mặt càng bẩn, chẳng qua hắn cũng không để bụng, thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói, cá khóc thủy biết, ta khóc ai biết. Bạch đào đào bị khơi dậy một thân nổi da gà, một bên xoa tay, một bên bay nhanh mở miệng, huynh đệ, không đến mức, không đến mức, liền hai cái mội tử mà thôi. Chúng ta về sau còn sẽ có. hào đi, trong sách thật đúng là không biết quá hắn quan sướng. Khả năng có, cũng có thể không có đi. Chương 43 Đại gia từ hướng đông, bận việc tới rồi mau trời tối. Chạm vạng thời điểm, nay một mảnh cuối cùng là rửa sạch ra tới. Nhưng là chạm xăng dầu cháy, mặt đường cũng bị phá hủy. Hiện giờ nghĩ tới đi, phải mặt khác nghĩ cách. Cũng may phụ cận tiểu đội đại đa số vẫn là lòng nhiệt tình, hoặc là nói là ít nhất lương thiện còn chưa từng bị mặt thế cấp hướng không có. Thổ hệ dị năng giả cùng kim loại dị năng giả nhóm liên thủ, đem này một mảnh hố cấp điện thượng, sau đó lại đem mặt đường phô thật. trừ bỏ bùn đất mặt đường, trời mưa thời điểm sẽ có chút lầy lội ở ngoài, này một mảnh có thể nói là thập phần săn bằng. Mặc kệ là hơn người vẫn là qua xe, đều thực an toàn phương tiện. Chẳng qua, lan lộn xong rồi, thiên cũng đen. Ai cũng không nghĩ đuổi đêm lộ, tổng cảm thấy trong bóng đêm, đều là đen tuyển dị trùng, còn có sinh động lên thập phần dọa người tăng thi. cho nên. Đại gia tận khả năng ở phụ cận một mảnh tìm kiếm địa phương qua đêm. Bởi vì qua đường giả đặc biệt nhiều, rốt cuộc xe đổ thật lâu sao, cho nên có thể chọn địa phương cũng rất có hạn. Kỳ thật thượng, có thể tìm được một chỗ tránh gió che mưa địa phương là được. Bạch đào đào bọn họ tiểu đội người nhiều, như là một ít góc đường tiểu điếm, căn bản là rung không dưới. Cuối cùng, xoay vài vòng, trực tiếp chui vào phụ cận một cái tiểu khu. Xa là xa điểm, bọn họ còn lái xe đi rồi mười mấy phút đâu. Nhưng là. Ít nhất rộng mở Đại gia đơn giản thương lượng một chút Gần đây tìm một đống lâu lầu ba trụ hạ ba tầng hướng lên trên An toàn về an toàn Nhưng là chạy trốn cũng là phiền toái. Tuy rằng có bạch đào đào Nhưng là đại gia vẫn luôn nhớ kỹ bạch đào đào phía trước lời nói Nàng đại chiêu si đi rất dài Cho nên Vẫn là lầu ba càng thêm an toàn Điểm dừng chân tìm hảo lúc sau Thạch lộ sinh lúc này mới giới thiệu một chút hắn mụ mụ Đây là ta mụ mụ thạch dai dai Thạch dai dai tuổi không xem như đại. Năm nay 42 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thực hảo, cho nên nhìn như là hơn 30 tuổi bộ dáng. Bạch đào đào các nàng còn hảo, cùng thạch lộ sinh tuổi tác không phân cao thấp, này một tiếng A-di còn có thể kêu đến xuất khẩu. Nhưng là dương hướng quân liền. Hắn năm nay đều 32, chỉ so thạch dai dai tiểu 10 tuổi, này một tiếng A-di, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không kêu ra tới, nghĩ nghĩ hỏi, nếu không, ta kêu tỉ đi. Thạch dai dai là cái thống khói người, cũng không để bụng cái xưng hô. Nghe dương hướng côn như vậy hỏi, sang sảng vây vây tay, đều được, đều được, tiêu tên cũng không có việc gì. Đại gia nhận thức lúc sau, ứng chìm phóng thủy, tống hữu thư huynh muội đi hỗ trợ, đại gia nấu nước rửa mặt, trong chốc lát ăn ngon cơ ngủ, sáng mai còn muốn lên đường đâu. Bởi vì nấu nước còn cần thời gian, cho nên đại gia còn nói chuyện phiếm vài câu. Thông qua nói chuyện phiếm biết, thạch dai dai là không yên tâm, cho nên cố ý lại đây tìm thạch lộ sinh. nay một đường nguyên bản đều đi hảo hảo. Kết quả cuối cùng đụng tới cái này tiểu đội, quá ghê tởm. nói tốt, mười bao mì ăn liền, đem ta đưa tới A Thành, kết quả thật đến địa phương, bọn họ không chỉ có muốn mì ăn liền, còn muốn ta ba lô đồ vật, không chỉ như vậy, còn con mẹ nó muốn lao nương, lao nương một phép tuổi, bọn họ cũng không sợ khái nha. Thạch Giai Giai nhắc tới chuyện này, liền thập phần tức giận. Nàng bởi vì bảo dưỡng thực hảo, lại lớn lên xinh đẹp, trên người tràn ngập phụ nhân ý nhị nhi, rất nhiều người thiên vị này một ngụm, Thạch Giai Giai là biết đến. Nhưng là một đám hơn 20 tuổi nam sinh, cư nhiên cũng tới đánh nàng chủ ý, này đem nàng ghê tởm quá sức. Chẳng qua, nàng một người đánh không lại đối phương, cuối cùng không có biện pháp dưới, chỉ có thể đem đồ vật vứt bỏ, dẫn tới bọn họ chú ý, sau đó nàng khai dị năng chạy. Thạch giai giai sát thật là không gian di động dị năng. Cái này dị năng có ý tứ A. Diêu Phong cảm thấy cái này dị năng hảo A, thời khắc mấu chốt, chạy trốn quá dùng tốt. Hơn nữa xem thạch giai giai bộ dáng. hẳn là dùng cũng không tệ lắm. Nghe Diêu Phong nói như vậy, thạch dai dai cười đáp lại nói, còn có thể, đoàn thể cũng có thể dùng, không lấy ra tới nhiều nhất có thể truyền tống bao nhiêu người, hẳn là không hạn mức cao nhất đi, có thời gian chúng ta có thể thử một chút, chính là hiện giờ khoảng cách còn không xa lắm, nhiều nhất liền 10 km. Đại gia giao lưu trong chốc lát tin tức, biết xê thành hiện giờ cũng không thể so á thành hảo bao nhiêu. Nói đến bên ngoài tình huống, thạch dai dai nắm thật chặt mì, bên ngoài quá rối loạn, nếu không phải lại đây tìm đường nhỏ, ta sẽ không ra tới. Miêu ở nhà kỳ thật cũng không quá an toàn, luôn có tang thi cùng dị chủng tới phá cửa. Ta là phát hiện tình huống không đúng, đi trong thôn đường nhỏ bà ngoại nhà cũ bên kia trốn rồi mấy ngày, trong thôn tạm thời còn xem như an bình. Nghe nói xê thành tình huống cũng không tốt, Loan Thanh sắc mặt trầm trầm. hắn một quán yên vui, hiện giờ sắc mặt chìm xuống, nhìn còn đảo doa người. Đại gia lại Hàn Huyên trong chốc lát, liền nhìn đến Tống Tĩnh xu chạy tới, cười hỏi, nữ sĩ si nhóm trước tẩy. đây là thủy đã thiêu thượng có thể xếp hàng bắt đầu rửa mặt hôm nay đại gia lăn lộn quá sức lại lười cũng đến thu thập một chút các nữ sinh xếp hàng bạch đào đào chiếu cố thạch dai dai đi vào trước giặt sạch đối phương trên chân có thương tích yêu cầu người bồi chờ đem thạch dai dai thu thập hảo bạch đào đào lúc này mới đơn giản xúc rửa một chút đại gia xếp hàng rửa mặt sau đó ăn cơm chiều nghiên cứu đồ ăn phẩm thời điểm diêu phong lặng lẽ sờ đến bạch đào đào bên người lấy lòng cười cười đào à chúng ta có thể tới điểm giao dưa sao? Gần nhất không phải dưa muối chính là đậu nhự, chịu không nổi. Bọn họ lúc trước cũng độn không ít rau xanh, nhưng là rốt cuộc số lượng hữu hạn, đã ăn sạch. Nghe hắn hỏi tới, Bạch Đào Đào nghĩ đến, hôm nay bận quá, chính mình nhưng thật ra còn không có loại đồ vật Nghĩ vậy chút, Bạch Đào Đào nghiêng đầu hỏi, muốn ăn cái gì? Một câu, đem riêu phong hỏi ở, hắn nghiêng đầu ninh mi bắt đầu tự hỏi, ăn cái gì đâu? Cái gì đều muốn ăn, nhưng là hắn suy đoán. Bạch Đào Đào như vậy hỏi, hẳn là bởi vì bê mộng hệ thống chỉ có thể tới một loại đi. Hắn tạm thời không ý tưởng, nhưng thật ra tả lan lan lặng lẽ nói, muốn ăn cà chua, muốn ăn dưa chuột, muốn ăn cải trắng, muốn ăn súp lơ. Mặt khác tiểu đồng bọn còn tưởng rằng, lúc này là báo đồ ăn danh đâu, cùng phong dường như báo một trường xuyến. Nguyên bản cho rằng, đến tống tính xu chính là trung điểm. Kết quả, Bạch Đào Đào đều chuẩn bị sửa sang lại một chút ý kiến, liền nghe được ứng trầm thấp thấp thanh âm truyền đến. Muốn ăn ấm. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói như vậy không chuẩn xác, hắn thực mau lại theo một câu, không hạn chủng loại, không có độc là được. Diêu phong suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghị kỹ rồi, hắn thở dài một tiếng, xong rồi, muốn ăn cái lẩu. Bạch đào đào. Kia phòng trừng ta phải loại nửa tháng đi. Trái cây gần nhất độn không ít, tạm thời không cần loại, muốn ăn tìm Diêu phong muốn là được, cho nên trồng rau cũng không phải không thể suy xét. Nghĩ vậy chút, bạch đào đào nhẹ giọng nói, mỗi ngày một loại. Trong chốc lát chúng ta làm cái đầu phiếu, nhìn xem trước loại ai, bất quá hiện tại yêu cầu tưởng chính là, hôm nay ăn cái gì. Đại gia ý kiến bất đồng, mỗi người đều có muốn ăn. Cuối cùng trực tiếp rút thăm quyết định. Sau đó bắt được cải trắng. khách dung đặc biệt vui sướng vỗ tay nói, cái này hảo, cái này hảo. Nàng phía trước liền nói muốn ăn cải trắng, hiện giờ xem như tâm tưởng sự thành. Đối với kết quả này, đại gia cũng không có gì ý kiến. 5 phút lúc sau, bọn họ thu hoạch 500 cân cải trắng. Diêu Phong cảm thấy chính mình hướng trong không gian trang đồ vật tay đều toan. Thật toan, thật chịu không nổi. Diêu Phong hiện giờ còn ở trang cải trắng đâu, dương hướng côn bọn họ đã đi vội nấu cơm. Những người khác giúp không được gì, cũng đều chính mình tìm điểm sự tình làm. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Đào Đào sâu kín thở dài, ta cái này trích còn chưa nói cái gì đi. Bạch Đào Đào cũng là trăm triệu không nghĩ tới, sẽ đến năm trăm cân cải trắng. Vừa nghe Bạch Đào Đào nói như vậy, Diêu Phong không dám ra tiếng. thành thật hướng trong không gian trang. Nói thật, chính là hắn còn xem như tránh đua, thức tỉnh không gian địa phương còn rất đại, trăng cái mấy trăm cân cải trắng, hoàn toàn không thành vấn đề. Này nếu là thức tỉnh nhỏ, tấm tắc, bọn họ ngày mai phỏng trừng liền phải bên đường bán cải trắng. Chúng ta này lượng có thể hay không cũng quá lớn. Tuy rằng khoai tây hệ thống nói, lượng đại thành thục kỳ đoạn, nhưng là bạch đào đào cảm thấy, này cải trắng có thể hay không quá nhiều. a không nhiều lắm a vận khí tốt thời điểm Nói không chừng có thể loại ra 1.000 cân đâu. Bạch đào đào. Không được, không được, này ta trích không được. 500 cân tay đều phải chích chặt đứt, 1.000 cân xác định không phải ở nói dẫn sao. Rốt cuộc chúng ta là cái chiến đấu đầu, liền phải lượng nhiều đảm bảo no, cái này kêu cái gì đâu. À, đúng rồi, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đánh giặc thời điểm, lương thảo cung ứng không thượng như thế nào có thể hành đâu. Cho nên, 500 cân, bình thường lượng. Bạch đào đào đã không nghĩ nói chuyện. sau lại hoàn toàn biến thành vô tình hái rau máy móc. Cũng may hệ thống không cần nàng đi chém, chỉ cần đi lấy đạn ở chính mình trước mặt y cổn thượng cải trắng, cải trắng liền nhẹ nhàng xuống dưới. Nếu là cái loại này yêu cầu chính mình đi vào chém, bạch đào đào đại khái lựa chọn nằm yên, làm chúng nó lạn trong đất đi. Tuy là như thế, 500 cân lúc sau, bạch đào đào tay toàn đã ngâng không đứng dậy. ăn cơm thời điểm, bạch đào đào là chết lặng ngồi ở chỗ kia. Tả lan lan cùng hách dung hai người bắt đầu đầu huy. Hai người cùng tranh sủng sủng phi dường như, người một chiếc đũa, ta một chiếc đũa, chính mình căn bản không rảnh lo ăn, đều chưa hướng bạch đào đào trong miệng phóng. Đại gia vải thiên không ăn đến quá rau xanh, hiện giờ tới thủy linh linh cải trắng, đều thèm quá sức, hơn nữa hôm nay buổi tối là thạch dai dai hạ bếp, đối phương nấu cơm ăn quá ngon. Mặc kệ là thịt ba chỉ hầm cải trắng miến, giấm lưu cải trắng, chua cay cải trắng hoặc là rau trộn cải trắng, tất cả đều nhìn thoải mái thanh tân ngon miệng, mị vị cực kỳ. Đặc biệt là dấm lưu cải trắng, bạch đào đào cảm thấy thật sự ăn ngon đến một bên ăn một bên chảy nước miếng cái loại này. A di, ngươi tay nghề, tuyệt. Bạch đào đào nhịn không được khen một câu. Sau đó, ứng trầm ở một bên nuốt xuống một mồm to cải trắng, theo một câu, một tống hưu thư đứng ở hắn bên cạnh, trong miệng đồ vật không nuốt xuống đi, nhưng là không chậm chế hắn động thủ so một cái ngón tay cái. Những người khác cũng đi theo cùng nhau. Hai, Thân phận chứng hảo. Đường nhỏ, ngươi cũng quá thật có phúc đi. Thạch dai dai bị nói thật ngượng ngùng, vây vây tay nói, không có, không có, chính là việc nhà tay nghề. Thạch lộ sinh ở một bên gấp một mồm to cải trắng miến, đắc ý dơ dơ lên đầu, ngữ điệu pha mang theo vài phần thiếu đánh ý vị, kia đương nhiên, ta mẹ nó tay nghề lợi hại đâu, ta khi còn nhỏ mộng tưởng là đi đường cái đầu bếp, đáng tiếc, sau lại đường đi trượt. Thạch dai dai ở một bên nhẹ nhàng chụp hắn một chút, cười dối nói, đứng đắn điểm. Thạch lộ sinh bị chụp có chút ngượng ngùng. Cười đến giống cái địa chủ da ngốc nhi tử giống nhau. Chương 44 Đại gia Mỹ tư tư ăn bữa cơm, sau đó thu thập một phen, liền chuẩn bị tẩy tẩy ngủ. Phía trước đại gia cũng đã rửa mặt qua, hiện giờ kỳ thật là đi giặt quần áo. Bạch đào đào trên người quần áo đã dơ đến không thể xem, tuy rằng là màu đen, nhưng là có mùi vị a Bất quá, bạch đào đào hiện tại mệnh đến không nghĩ động, trong lòng nghĩ ngày mai đi. Đào đào tỉ, ta tới, ta tới, ta có thể tẩy. Tả Lan Lan cảm thấy chính mình hôm nay cũng không phát huy cái gì tác dụng, nếu không vẫn là làm nàng tới tẩy đi. Nàng trước cùng Diêu phong muốn quần áo cùng giày cấp bạch đào đào thay, sau đó liền chuẩn bị mang qua đi giặt sạch, hách dung sợ chính mình biểu hiện không thượng, còn đi theo qua đi đoạn. Bạch đào đào muốn ngăn, tay dỗi ra qua đi, lại không ngăn lại. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể cùng qua đi. Không có việc gì, đào đào tỉ, chúng ta tới là được. Tả Lan Lan vừa thấy bạch đào đào còn cùng lại đây, vội lại vây vây tay. Phần 39. Kỳ thật hai người từ trước cũng không như thế nào tẩy qua quần áo, có máy giặt còn có ra trường đâu. Bất quá hiện giờ cũng muốn chậm rãi học thích ứng. Diêu Phong vừa thấy hai nữ sinh muốn giặt quần áo, còn chuẩn bị lại đây hỗ trợ, lại cảm thấy không tốt lắm. Sợ ở trong quần áo, sợ đến nữ sinh quần áo tiểu kiện, lại thẹn đỏ mặt xoay người không nói chuyện nữa. Đại gia một người ôm một cái buồn tìm một chỗ, liền bắt đầu tẩy tẩy xuyên xuyến. Quần áo tạm thời cũng là không thể tái sinh tài nguyên. cho nên có thể tẩy vẫn là muốn tẩy tẩy lại xuyên. Diêu phong đều soát đóng giày, lúc này mới phản ứng lại đây, bạch đào đào các nàng quần áo, theo chân bọn họ giống nhau, không có gì khác nhau, đều là xuyên đại mã nam trang, nơi nào có cái gì nữ sinh tiểu kiện A. Tuy là như thế, hắn cũng không mặt mũi mở miệng nói cái gì. Bạch đào đào ngồi ở một bên, nhìn tả lan lan cùng hách dung vụng về tẩy quần áo, soát giày. Hai người kỳ thật không thế nào sẽ, hiện giờ còn ở lặng lẽ âm thầm quan sát. Nhìn xem những người khác là như thế nào tẩy, các nàng học theo. thấy vậy, bạch đào đào khẽ thở dài, dơ địa phương, trực tiếp đánh thượng xà phòng, sau đó đối xoa. Bạch đào đào bắt đầu lý luận chỉ đạo, thậm chí đôi khi, tả lan lan các nàng lý giải không được thời điểm, nàng còn trực tiếp thượng thủ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại quá mức nhanh nhẹn, chờ đến tả lan lan cảm thấy không đúng thời điểm, bạch đào đào một cái quần đều xoa xong rồi. Cái này trong phòng tuy rằng có máy giặt, nhưng là liền một đài. có thể tẩy đồ vật hữu hạn, càng nhiều vẫn là yêu cầu chính bọn họ động thủ. Ta tới, ta tới. Tạ Lan Lan vừa thấy, Bạch Đào Đào còn muốn tẩy, vội bay nhanh đoạt xuống dưới. Bạch Đào Đào một lần nữa ngồi trở về, lại nói tiếp, đại gia ngồi ghế nhỏ, vẫn là dương hướng côn dị năng biến ra dây mây bên đâu. Thanh thanh lục lục, nhìn còn khá xinh đẹp. Giặt quần áo thủy, là phía trước Bạch Đào Đào độn ở Diêu Phong trong không gian những cái đó. Hôm nay thủy đậu đã dùng qua, cho nên Bạch Đào Đào nghĩ, tưởng lại độ thủy liền yêu cầu chờ ngày mai quay đầu đi xem những người khác thời điểm bạch đào đào nhìn đến ứng trầm cũng ở soát dày một màn này nhìn còn rất kinh tủng bất quá ngẫm lại cũng là hiện giờ loại này thời điểm liền tính trước kia là nhà giàu thiếu gia cũng đến chính mình thượng thủ thành thật xoa giặt quần áo hiện tại nhưng không ai quán bọn họ ứng trầm bởi vì thân cao chân dài cho nên chân cũng đại kia giày lớn lên cùng thuyền dường như soát lên còn rất lao lực bạch đào đào nhìn chằm chằm kia dậy nhìn trong chốc lát dẫn tới ứng trầm ngẩng đầu kỳ quái nhìn nàng một cái, bạch đào đào không để ý, khách khí gật gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, chờ đến ngủ thời điểm, nữ sinh như cũng bị phân ở tương đối an toàn một bên, đương nhiên cái này an toàn, là dương hướng côn phân tích, các nam sinh còn lại là canh giữ ở bên cạnh, hôm nay buổi tối giá trị đêm nhân viên, ứng trầm chính cầm ánh mắt đang ngắm, tựa hồ là ở chọn ai càng thích hợp, bạch đào đào đẩy một chút bên người tả lan lan, nếu không hai ta, sau đó nàng liền tiếp thu tới rồi một đạo hoán niệm ánh mắt. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến hách dung vẻ mặt ta là bị vứt bỏ sao phức tạp biểu tình. Bạch đào đào. Đừng như vậy, làm cho ta như là phụ lòng hán dường như. Chính là giá trị cái đêm A quan ngã. Ấn ơn ân Vừa nghe có thể cùng bạch đào đào một chỗ, tả lan lan đôi mắt lượng lượng gật gật đầu. Sau đó bạch đào đào liền nhấc tay, ta cùng lan lan đi, mọi người đều là tiểu đội thành viên, hơn nữa đều có dị năng, tổng không thể vẫn luôn trông cậy vào nam sinh. Đều là yêu cầu trưởng thành. Tuy rằng ứng trầm bọn họ bổn ý là tốt, tưởng càng tốt bảo hộ nữ sinh, nhưng là hiện giờ loại này thời điểm càng tốt bảo hộ kỳ thật đối với các nữ sinh tới nói, đôi khi là chuyện tốt nhi, đôi khi kỳ thật cũng không phải. Các nữ sinh cũng yêu cầu càng nhiều mài rũa, như vậy mới có thể càng tốt trưởng thành. Ứng trầm nguyên bản là tưởng điểm hắn cùng dương hướng côn, nhưng là vừa thấy bạch đào đào chủ động đứng ra, nghị nghị cũng gật đầu, có thể chính mình cẩn thận, có việc trực tiếp gọi người. Ân, bạch đào đào gật đầu đồng ý. sau đó thay đổi một chỗ địa phương sợ bọn họ lãnh dương hướng côn còn cố ý cấp biên một cái mang lều ghế mây này xem như ghế mây đi dù sao chính là hoa ở bên trong cùng xô pha dường như trừ bỏ không đủ mềm cảm ơn dương ca bạch đào đào cùng tả lan lan tỏ vẻ cảm tạ lúc sau liền ôm chăn đi vào đại gia một lần nữa nằm hảo ứng trầm cùng dương hướng côn là cuối cùng nằm xuống ứng trầm nằm xuống một hồi lâu ngay bên người đều đều tiếng hít thở lại lặng yên không một tiếng động đi lên Bởi vì cửa sổ đều bị kim loại bản phong, cho nên trong phòng ánh sáng đặc biệt không tốt, cơ hội nhìn không tới thứ gì. Bạch đào đào cũng chỉ nghe được một chút động tĩnh. ai? Nàng dung khí thanh hỏi một chút, nếu không có đáp lại, kia hẳn là liền không phải người một nhà. Nhưng là, nàng cũng không có cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, hơn nữa có động tĩnh vẫn là các bạn nhỏ nằm địa phương. Theo nàng này một tiếng chất vấn ra tới, tả lan lan sợ tới mức đã bắt đầu đầu vóc gió lốc, nhất nhất đến một, một vài đến nhị. Bạch đào đào. Loại này giải toán trình độ, có thể hay không tạc bất tử dị trùng hoặc là tăng thi. Ta, ứng trầm ngắn ngủi lại nhẹ tế lên tiếng, sau đó đứng dậy đi đến bạch đào đảo các nàng bên người. Đối phương vóc người quá cao, hai nữ sinh vẫn là hoa ở ghế mây, thật lớn thân hình mang cho các nàng không nhỏ áp lực, cho dù là xem không rõ lắm, nhưng là có hát ảnh tới gần. Loại này bất an cảm, vẫn là làm tả lan lan càng thêm dùng sức ôm chặt bạch đào đảo cánh tay, đồng thời trong đầu tính toán cũng bắt đầu tiến vào cao cấp hệ liệt. Làm sao vậy? Bạch Đào Đào cảm thấy ứng trầm hẳn là không phải đi tiểu đêm, lúc này mới không ngủ bao lâu đi. Nhưng là cũng không bài trừ, thận công năng không tốt, hoặc là ban đêm quá lạnh, cũng hoặc là quá khẩn trương dưới tình huống tiểu nhiều tiểu gấp. Ứng trầm chính là bằng vào một cổ xúc động lên, lên lúc sau chân chính đi đến Bạch Đào Đào trước mặt, lại không biết nên nói như thế nào. Không khí đều đi theo quỷ dị an tĩnh lại, Tả Lan Lan càng thêm bất an, trong miệng cũng đi theo lẩm nhẩm lầm nhẩm, lầm nhầm, bởi vì thanh âm quá thật nhỏ, cho nên nghe không rõ lắm. chỉ mơ hồ nghe được cái gì giấu khai căn còn có một ít nghe không hiểu ký hiệu linh tinh mà ứng trầm ở nghẹn nửa ngày lúc sau rốt cuộc ách thanh nói ta dạy ngươi xuyên không thích hợp không theo hầu dễ dàng kéo chân sau có chút lời nói một khi nói ra mặt sau liền rất dễ dàng đuổi kịp nếu ta là nói nếu ngươi chính là thích có thể phân ngươi một con phóng tới ba lô ứng trầm nói xong lúc sau xoay người lại về tới chính mình vị trí thượng bóng dáng nhìn có chút dồn dập Như là phía sau có thứ gì ở truy dường như. Nói thật, nếu không phải chính mình đồng đội, chính mình còn rất thích gan bạch đào đào dị năng ra tới trái cây, ứng trầm căn bản sẽ không để ý tới bạch đào đào này đó cổ quái đam mê. Đối phương lúc ấy nhìn chằm chằm chính mình dài xem, cùng nhìn chằm chằm nữ sinh ngược xem biến thái ánh mắt, không thể nói không hề quan hệ, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Ứng trầm cũng là làm thật lâu tâm lý xây dựng, vì tiểu đội hài hòa, quyết định tự mình hy sinh. Chính là nói xong lúc sau. tổng cảm thấy trong lòng mau mau, cho nên hắn chợt vật đi trở về. Bạch Đào Đào, nàng là thật sự mờ mịt, thích hắn giải. Bạch Đào Đào thật sự tưởng không rõ, rốt cuộc là cái gì cho ứng trầm ảo giác. Tả Lan Lan lúc này cũng không bối các loại toán học định lý, cũng không đề toán, nàng đồng dạng mờ mịt há miệng thở dốc. Hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới lẩm bẩm nói, Đào Đào tỉ, nếu không chúng ta đổi cái yêu thích đi, ngươi này yêu thích, mùi vị có điểm đại. Bạch Đào Đào, ta không phải, ta không có. Đừng nói bữa. Nếu mệt, liền ngủ một lát, có ta đâu. Bạch Đào Đào quyết định tạm thời mặc kệ ứng trầm những cái đó cổ quái ý tưởng, chấn ăn một chút tả lan lan lúc sau, nàng liền bắt đầu rũ mắt tự hỏi, ngày mai loại cái gì đâu. Các bạn nhỏ muốn ăn rau xanh, Bạch Đào Đào cảm thấy loại điểm cũng đúng, chính mình phía trước loại trái cây còn không có ăn xong, chẳng sợ đội viên nhiều, cũng có thể tiêu hao một đoạn thời gian. Cho nên, loại mấy ngày rau dưa, quay đầu lại lại loại trái cây đâu. nói thật. Nàng gần nhất có điểm thèm thủy mật đảo Đây là mặt thế phía trước Nàng thích nhất trái cây trí nhất Đã thật lâu thật lâu thật lâu không ăn đến qua Phía trước bởi vì lên đường Thật sự không có phương tiện ăn Cho nên vẫn luôn không loại Nhưng là hiện giờ khá hơn nhiều Nàng cùng Diêu phong bên kia muốn một cái tiểu thùng nước khoáng Nước uống xong lúc sau Có thể lại tới nước Sau đó dùng để tẩy trái cây Một đêm ngủ ngon Ngày hôm sau đại gia sớm lên Bởi vì muốn lên đường sao. Đơn giản tẩy tẩy ăn cơm Ứng trầm sắc mặt không quá đẹp đi đến bạch đào đào bên người, ngữ điệu không rõ hỏi, muốn sao? Những người khác, mọi người tò mò nhìn nhìn ứng trầm, lại nhìn nhìn hắn tay. Nhưng là trên tay hắn không đồ vật ta. Này muốn cái gì a? Ở đại gia vẻ mặt mờ mị thời điểm, bạch đào đào vẻ mặt hoảng sợ vây vây tay, không được, không được, chính ngươi lưu lại đi. Nghe nàng cự tuyệt, ứng trầm có thể có có thể không gật gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác giúp đỡ thu thập đồ vật. Hách dung mới vừa lên. Vẻ mặt không rõ nguyên do, tống tính xu cũng tỏ mò thỏ qua tới. Sau đó liền nhìn đến, tạ lan lan vẻ mặt thái sắc nhìn bạch đào đào, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, đào đào tỉ, nếu không chúng ta quay đầu lại là bờ. Bạch đào đào khó được trầm mặc một chút, hồi lâu lúc sau, sâu kín thở dài, lan lan, đây là cái hiểu lầm. Tạ lan lan, ta cũng hy vọng nó là cái hiểu lầm, nhưng là thấy thế nào không giống đâu. Sáng sớm thượng tiểu nhạc đệm, đối với tiểu đội thành viên tới nói. cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đại gia thực mau thu thập hảo, sau đó lái xe xuất phát. Tuy rằng nói thời gian còn sớm, lúc này xem Thái Dương, lại tính mùa nói, hẳn là còn không đến buổi sáng 7 giờ, nhưng là trên đường xe đã không ít. hiển nhiên, rất nhiều người cảm thấy này một mảnh không quá an toàn, cơ hội là thiên sáng ngời, liền thu thập phải đi. Chỉ cần có quang xuất hiện, tăng thi cùng dị chủng hoạt động năng lực liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Này đối với trốn đi người tới nói, là cái tốt tin tức. hoặc là nói là tốt tín hiệu chương 45 hôm nay chỗ ngồi cùng ngày hôm qua cũng không quá nhiều khác nhau ngẫu nhiên có người thay đổi cũng không điều chỉnh quá nhiều bạch đào đào lên xe lúc sau liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi cả đêm không ngủ xác thật rất hao tâm tốn sức đến nỗi loại thứ gì bạch đào đào còn không có tưởng hảo bất quá thành thục chu kỳ đoạn bạch đào đào cũng không nóng nảy nghỉ kỹ rồi lại loại cũng tới kịp. tả lan lan ngày hôm qua nửa đêm thật sự chịu không nổi là ngủ trong chốc lát Thật sự, từ trước thức đêm học tập đều không có như vậy mệt, nhưng là hiện tại chịu không nổi. Bất quá, cũng không có ngủ lâu lắm, hiện giờ vừa lên xe, xe nhoáng lên lên, nàng cũng đi theo mệt nhọc Hai người ngủ lúc sau, trong xe im ắng, ngồi ở hàng phía sau Thạch Giai Giai cùng Tống Tĩnh Xu cũng đều dừng lại câu chuyện, không hề nhiều lời, ngẫu nhiên dùng đơn giản ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu một chút. Thạch Giai Giai cùng Tống Tĩnh Xu hôm nay ngồi ở phía trước trong xe, là bởi vì trong xe nữ sinh nhiều. thạch lộ còn sống tưởng ra mặt dày cùng lại đây bị thạch dai dai cấp đẩy đến mặt sau trong xe diêu phòng cũng bị đẩy đi hiện giờ phía trước trong xe lái xe chính là ứng trầm phó giá chính là dương hướng côn hai cái nam sinh mang theo năm cái nữ sinh dư lại nam sinh còn lại là ở phía sau trong xe bởi vì tả lan lan cùng hách dung dị năng lực công kích đều không yếu cho nên như vậy phân phối cũng không có gì vấn đề ứng trầm cùng dương hướng côn cũng không phản đối trong xe nhất thời im lặng so sánh với sau trong xe Lửa nóng một mảnh bầu không khí, chiếc xe nhìn tựa hồ là quảng cu e chút. Trạm xăng dầu bị tạc hư địa phương, đã bị dị năng giả nhóm sửa được rồi, tuy rằng nhìn còn có chút nhấp nhô bất bình, nhưng là so ngày hôm qua nhìn đến bộ dáng hảo quá nhiều. Bọn họ chiếc xe có thể bình thường thông qua. Chẳng qua, trên đường xe nhiều, nguy hiểm cũng nhiều, cho nên bọn họ cũng không hảo khai quá nhanh. Bất quá này một buổi sáng, tiến độ cũng không tệ lắm. Bọn họ không như thế nào đã chịu quấy nhiều khai 6 tiếng đồng hồ xe. đã mau đến xe thành biên giới vị trí nhìn phía trước tiêu chí tính kiến trúc hàng phía sau trong xe tống hữu thư nhỏ giọng nói một câu phỏng trường lại có 4, năm giờ là có thể tiến vào xe thành từ a thành đến xe thành đi cao tốc nói 6 tiếng đồng hồ là có thể đến nhưng là đi để nói tốc độ xe để không đi lên hơn nữa trên đường ngoài ý muốn còn nhiều phỏng trường không mười mấy giờ sợ là không quá dễ dàng tới nay vẫn là lạc quan tình huống nếu gặp phải ngày hôm qua chạm xăng dầu cái loại này tình huống bọn họ còn không biết khi nào có thể tới đâu lúc này vừa qua khỏi chính ngõ đại gia luân phiên lái xe ăn đồ vật nhiều nhất chính là điều khiển vị thay đổi người thời điểm xe ở ven đường dừng lại mặt khác thời điểm mọi người đều là không ngừng phần 40 nếu buổi chiều tình hình giao thông đuổi kịp ngõ giống nhau nói như vậy bọn họ đuổi ở trời tối phía trước hẳn là có thể tới xây thành nhưng là tiền đề là không có ngoài ý muốn đối với mạn thế tới nói Ngoài ý muốn luôn là tùy thời khả năng phát sinh. Liên tỷ như, buổi chiều 3 giờ thời điểm, người tinh thần nhất mệt mỏi là lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Bạch đào đào nguyên bản ăn qua đồ vật, đang ở ngủ gật, kết quả nguy hiểm đột kích khẩn trương cùng lãnh cảm, nháy mắt xâm nhập nàng toàn thân. Loại này ở mặt thế dưỡng thành thói quen, hoặc là cảnh giác, làm nàng bay nhanh mở to mắt, một đôi sán sán đào hoa mắt, mang theo lanh quang mọi nơi quan sát một chút. Nàng này vừa động, bên người tả lan lan cũng đi theo cảnh giác Những người khác cũng đi theo Mạc Danh khẩn trương lên. Dương Hướng Côn lúc này đang ở lái xe, hắn cùng ứng trầm buổi sáng buổi chiều thay đổi tới, ứng trầm ngồi ở phó giá thượng, chính tăng cường mày, hiển nhiên hẳn là cũng là ý thức được không đúng chỗ nào. Ở Dương Hướng Côn xem ra, ứng trầm cùng Bạch Đào Đào hẳn là trong đội, đối với nguy hiểm cảm giác nhạy bén nhất hai người. Cho nên, hai người kia vừa động, hắn liền cảm thấy không đúng chỗ nào, lái xe tốc độ đều đi theo thả chậm không ít, làm sao vậy? Hắn trong thanh âm, mang theo không tự biết run rẩy. Bạch đào đào nhấp chặt môi, lại mọi nơi nhìn nhìn, hết thể thoạt nhìn bình thường cực kỳ. Tăng thi tuy rằng có, nhưng là số lượng không quá nhiều, này một đường đi đi rừng rừng, khẳng định là muốn gặp phải một ít. Dị trùng cũng có, nhưng là đều không quá dài, mấy chục mét xem như đặc biệt lớn lên. Chính là, bạch đào đào ở ngủ gật lúc ấy cảm giác được nguy hiểm, cũng không phải tới tự này đó mặt trên. Cho nên, là cái gì đâu. Bạch đào đào lại nhấp môi, cẩn thận dán đến cửa kính đi lên xem. Ứng trầm cũng theo nàng phương hướng đi xem, hắn tin tưởng bạch đào đào nhạy bén cảm giác lực, hoặc là nói là nữ sinh giác quan thứ sáu. Bởi vì phía trước vài lần nguy hiểm đột kích, bạch đào đào tựa hồ đều có cảnh giác. Húng chi, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Tạ Lan Lan cũng tưởng đi theo bỏ qua đi, nhưng là một trường pha lê thượng tế không dưới đệ nhị khuôn mặt. Nàng thật cẩn thận bò tới rồi bạch đào đào trên vai, không dám áp thật, hư hư ghé vào nơi đó. Giây tiếp theo. Một tiếng thét chói tai tạp ở giọng nói, nhưng là lại là thế nào cũng kêu không được. Bởi vì ở Bạch Đào đào dán kia phiến cửa kính thượng, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thật lớn, hình thái bất quy tắc đầu. Có thể là đầu đi, Tạ Lan Lan không dám xác định. Bất quá này đó không quan trọng, quan trọng vẫn là nó đột nhiên mở ra miệng, lộ ra bên trong răng nanh, còn có màu lục đậm nước miếng. Nước miếng thoạt nhìn thập phần sền sệt, lúc này từ hàm răng thượng đi xuống lạc tốc độ có chút chậm, càng nhiều vẫn là tạp ở khoang miệng còn có hàm răng thượng. Nhìn đến kia một hàm răng trắng, còn có màu lục đậm nước miếng nháy mắt, tả Lan Lan chỉ cảm thấy chính mình đại nào trống rỗng, tay chân cũng đi theo phím lãnh, tê dại, cả người như là bị rút cạn sức lực giống nhau. "Đi thôi, đi thôi." Trong đầu tựa hồ có như vậy tiếng vang ở vang, nàng không tự giác há miệng thở dốc, nhưng là lại không phát ra âm thanh tới, ánh mắt không tự giác mê ly lên, chậm rãi đều bắt đầu không có tiêu cự. Nàng ý đồ đứng lên, theo thanh âm kia, đi theo đối phương đi. Chẳng qua Ở nàng sâu trong nội tâm thập phần chống cự điểm này thời điểm, một đôi mang theo một chút lạnh leo tay, nhẹ nhàng đáp tới rồi nàng đôi mắt thượng, đồng thời vang lên còn có bạch đào đào sơ nghe lạnh băng, lắng nghe ôn hòa thanh âm, lan lan, đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng nghe. Tả lan lan hoảng hốt tinh thần, tựa hồ bị chậm rãi kéo lại, bên hai vẫn là có dụ hoặc nàng thanh âm ở vang, nhưng là bạch đào đào thanh âm quá mức thanh lãnh giống như là lúc trước đem nàng từ phòng tạp vật lôi ra tới như vậy, nghe lạnh như băng. nhưng là lại thập phần có cảm giác an toàn dương hướng côn cũng suýt nữa chúng chiêu cơ hồ là nghe được động tĩnh thời điểm hắn liền chậm lại tốc độ xe từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua kết quả cũng bị rụ hoặc nếu không phải bạch đào đào kịp thời ra tiếng nếu không phải ứng trầm phản ứng bay nhanh ném một cái hỏa cầu qua đi bước lui đối phương như vậy bọn họ xe phản ứng lại đây dương hướng côn một bên nỗ lực khống chế được tốc độ xe đem nó dừng lại một bên nhịn không được táo bạo ra tiếng thảo này cái gì lúc này phía trước đường cái thượng cũng xuất hiện không sai biệt lắm tình huống, các loại chiếc xe nguyên bản khai hảo hảo, lúc này lại là nghiêng lệnh và mèo, người xem ra đầu tê dại. Những cái đó xe nếu đụng vào cùng nhau, sợ là một hồi không nhỏ sự cố giao thông. Phản ứng lại đây dương hướng côn đột nhiên dọa ra một thân mùa hôi lạnh, hắn đem xe dừng lại lúc sau, trực tiếp móc ra đặt ở trên tay vị đại loa, mở ra lúc sau, vặn đến lớn nhất tâm lượng, cao giọng nhắc nhở nói, đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ, đại gia thanh tỉnh một chút ta. Thanh tỉnh một chút ta. Dương Hướng Côn ngày thường nói chuyện khinh thanh tế ngữ, là cái ôn nhu nam mụ mụ. Nhưng là thời khắc mấu chốt, này tiếng nói vẫn là thập phần ngẩng cao có khí phách. Hán này một đạo cao giọng nhắc nhở, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả, có chút dị năng cường đại, hoặc là ý chí lực kiên định người thực mau liền từ hoảng hốt Trung phản ứng lại đây. Có chút khả năng còn không có phản ứng lại đây, nhưng là càng nhiều người ổn định lúc sau, nói không chừng sẽ vươn viện trợ tay đi. Dương Hướng Côn không xác định nghĩ. Một lần lại một lần, không chê phiền lụy tê ơ. rãi, phía trước xe biến bình thường càng ngày càng nhiều, liền tính là có chút khả năng nghe không được thanh âm, nhưng là cũng có mặt khác người sống sót hỗ trợ, tình huống chậm rãi ổn định ở. Lại sao một chút là cái dạng gì tình huống, dương hướng côn năng lực hữu hạn tạm thời cũng giúp không được vội. Nhưng là, trước mắt tình huống này, dương hướng côn lại không chê không được quay đầu nhìn thoáng qua, bởi vì xe di động, cho nên những cái đó quỷ đồ vật cũng không có đổi kịp. hoặc là nói là người ta ngay từ đầu mục đích cũng không phải bỏ xe, ý đồ chui vào tới. Lúc này, vài thứ kia, như là hoang dạ thượng hoa ăn thì người, một đám rêu dao đông đưa chính mình thô tráng thân thể, thân thể kia so hai cái thành niên nam nhân eo hợp đến cùng nhau còn muốn thô. Chúng nó thoạt nhìn cũng không cao, cái đuôi là nằm ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể thẳng thắn, đỉnh đầu. Hào đi, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì đầu nhưng là chúng nó có một cái thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ khẩu khí. Dương hướng côn cũng không biết. Chia đồ vật có phải hay không hẳn là như vậy tê Thứ này nhìn như là dị trùng hợp thể, nhưng là... Dị trùng không có khẩu khí A, dị trùng là dựa vào ký sinh. Chúng nó đầu đuôi, có thể hóa thành sắc bén đao, thập phần thống khoái cắt ra người sống sót ra thịt, sau đó chui vào đối phương trong thân thể, bay nhanh hoàn thành ký sinh. Cho nên, hiện giờ đây là cái gì? Đi thôi, đi thôi dương hướng côn nhìn chầm chầm nhìn trong chốc lát, liền lại chúng chiêu. Hắn thậm chí đã không chế không được bắt tay rối đến chốt mở chỗ. chuẩn bị mở cửa xe. Sau đó, ứng trầm ở sau người không chút khách khí cho hắn một cái tát. Đương nhiên, không tính trọng, nhưng là cũng đủ đem hắn đánh tỉnh. Phản ứng lại đây Dương Hướng Côn, nhìn chính mình tay đã ruôi hướng về phía chốt mở, nháy mắt đánh một cái giật mình, mẹ nó, đây là cái gì à? Thứ này như thế nào còn có thể khống chế người ý thức? Dương Hướng Côn nghĩ mà sợ không dám lại nhiều xem, chẳng qua lúc này trên xe ngựa thứ này quá nhiều, trước xe sau xe, mấy chục cái là có. Chúng nó không ngừng di động, biến hóa các loại góc độ, ý đồ đi dụ hoặc qua đường những người sống sót. Dương Hướng Côn cảm thấy chính mình năng lực kỳ thật không thấp, ý chí lực cũng rất cường, tuy là như thế, xem lâu rồi vẫn là sẽ chúng chiêu. Những người khác, Dương Hướng Côn không dám tưởng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hàng phía sau năm cái nữ sinh, bốn cái đã thành thật cúi đầu, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến, các nàng thân thể có chút rất nhỏ run rẩy, cũng không biết là nghĩ mà sợ vẫn là khẩn trương. Ma Bạch Đào Đào, lúc này chính lại mi nhìn bên ngoài kỳ quái dị trùng, đừng nhìn, quả đào, đừng nhìn, vừa thấy bạch đào đào còn nhìn chằm chằm xem đâu, dương hướng côn nóng nảy, hắn thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi bỏ lên, chuẩn bị đi hàng phía sau đem bạch đào đào đánh tỉnh. chính là đi, bạch đào đào ngồi ở ở cuối cùng một loạt trung gian, khoảng cách có chút xa, hắn bỏ dậy có chút lao lực. chương 46 bạch đào đào nhìn chằm chằm bên ngoài dị trùng nhìn nửa ngày, nghe được dương hướng côn thanh âm, vội quay đầu, ta không có việc gì. Dương Ca, Bạch Đào Đào đương nhiên không có việc gì à? Cũng không biết là khoai tây hệ thống cho nàng thêm vào, vẫn là nàng bản thân ý chí lực cực cường, cho nên cũng không có bị mê hoặc, thậm chí liền hoảng hốt đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng mới có thể bình tĩnh bảo vệ tốt bên người mấy nữ sinh. Vừa nghe Bạch Đào Đào nói nàng không có việc gì, Dương Hướng Côn lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, kinh ngạc cảm thán nói: Hành A, Đào, ngươi lợi hại. Nói xong lúc sau, hắn quay đầu, cũng không dám ra bên ngoài xem. Hắn sợ chính mình khống chế không được, khỏe mắt dư quang nhìn đến ứng trầm đang ở ra bên ngoài xem, hắn còn có chút lo lắng, ta nói, lao ứng, ngươi còn hảo đi. Tuy rằng nói hắn tuổi tác so ứng trầm đại, nhưng là ngày thường thói quen như vậy kêu. Ứng trầm cũng không thèm để ý, hắn kỳ thật cũng không xem như quá dễ chịu, tuy rằng nói ý chí lực cường, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ chịu chút ảnh hưởng. Cũng không biết, những người khác thế nào. Bất quá, tin tức tốt là, trên đường xe mặc kệ là nghiêng lệnh vận vẹo vẫn là thế nào. Ít nhất đều dừng lại, sẽ không phát sinh đặc biệt thảm thiết hai nạn xe cộ sự kiện. Tin tức xấu là, dị trùng hẳn là tiến hóa. Từ trước chúng nó là hoạt không lưu thu quang côn một quả, nhiều nhất chính là ký sinh. Nhưng là hiện giờ, chúng nó tiến hóa ra khẩu khí, cũng không biết, bị cắn một ngụm sẽ thế nào. Đương nhiên, bị cắn một ngụm cái này còn có thể tránh cho, chẳng qua cái này đối diện liền dễ dàng bị mê hoặc, đây là tiến hóa ra tinh thần công kích sao. Ứng trầm sắc mặt càng ngày càng khó coi. bạch đào đào nhưng thật ra còn hảo ở chính mình đã từng cái kia mặt thế biến dị động vật tiến hóa đến hậu kỳ rất nhiều đều tiến hóa ra tinh thần lực công kích chẳng qua có mạnh có yếu này liền cùng dị năng giả năng lực giống nhau có chút người thiên phú cường dị năng liền cường có chút người thiên phú nhược một ít dị năng tương đối liền lược đại khái là đời trước đụng tới quá quá nhiều cho nên hiện giờ nhìn đến này đó dị chủng bạch đào đào còn xem như bình tĩnh chẳng qua đánh khẳng định là đánh đối phương đã ở hoạt động Hướng về phía gần nhất xe đi, bọn họ xe cũng không tránh cho, một gốc cây cự thô dị trùng đã lung lay, pha mang theo vài phần trương dương hướng bọn họ trên xe di động. Không thể xem, liền không thể đánh. Này không thể được. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu nổi đối phương tinh thần công kích. Manh đánh có thể đánh sao? Bạch đào đào cảm thấy dị năng giả cảm giác năng lực cường, kỳ thật manh đánh cũng không có gì vấn đề, không nhìn thẳng là được, Ngẫu nhiên khỏe mắt dư quang nhìn đến, đã chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Cho nên cũng không xem như toàn manh. Nàng thử thăm dò hỏi ra tới. Dương hướng côn lao một phen mặt, thanh âm nặng nề có thể. Lao tử cũng không tin, còn lộng bất quá bọn họ. Có thể có thể có thể, chúng ta khẳng định có thể. Tả lan lan cũng rất tức giận, miệng nàng thượng nói có thể, nhưng là trong lòng không đế. Bởi vì, nàng dị năng là yêu cầu quan sát. Nhìn chăm chăm một mục tiêu xem, sau đó đầu vóc gió lốc lúc sau, mới có thể làm đối phương nổ mạnh. Cho nên gặp phải tình huống như vậy. nàng liền bất lực sao. Hách dung cùng cùng Tống Tĩnh Xu đều là phong hệ, lúc này có thể giúp đỡ vội hữu hạ, nhưng là hai người cũng cắn răng nói có thể. Ít nhất, có thể đem dị trùng thổi chạy A. Thạch dai dai là không gian di động, nàng nhưng thật ra có thể mang theo các bạn nhỏ rời đi. Nhưng là, một cái là nơi này còn có bao nhiêu người sống sót, trực tiếp nhìn bọn họ chết, cũng xác thật không quá phúc hậu. Tuy rằng nói mà thế cầu sinh, ai cũng không dễ dàng, nhưng là nếu ở năng lực trong phạm vi. kéo bọn hắn một phen cũng không phải không được một cái khác còn lại là vạn nhất truyền tống đến địa phương cũng có đâu kia chẳng phải là bạch bạch lãng phí sức lực còn giống như nay bọn họ chiếm cứ ưu thế mọi người đều thực do dự mặt sau người trong xe tạm thời còn không có biện pháp giao lưu ứng trầm quan sát nửa ngày căn chặt răng nói khẩu khí hẳn là chúng nói nhược điểm chúng ta có thể thử công kích một chút nhiều như vậy gì chủng tổ hợp đến cùng nhau muốn thẳng đánh bảy tức lấy năng lượng tệ vẫn là không quá hiện thực bởi vì quá nhiều nhiều như vậy gì chủ ở chỉ lộng trong đó vừa đến hai cái căn bản không dậy nổi cái gì tác dụng cho nên bọn họ có thể thử làm lại xuất hiện khẩu khí mặt trên xuống tay ta cảm thấy có thể bạch đào đào quan sát lúc sau cũng đến ra như vậy kết luận cơ hồ là ứng trầm nói âm rơi xuống nàng liền nói một câu nay dẫn tới ứng trầm quay đầu nhìn nàng một cái ánh mắt thật sâu nhìn không ra cái gì cảm xúc phía trước phát hiện bạch đào đào cũng không sẽ bị mê hoặc Thậm chí còn có thừa lực bang nhân thời điểm, ứng trầm liền rất kinh ngạc. Phần 41. Dương Hướng Côn về phía sau bò, hắn còn tưởng ngăn cản đâu, kết quả Bạch Đào Đào phản ứng so với hắn mau, như thế tỉnh hắn không ít sức lực. Hiện giờ, hắn lại thật sâu nhìn nhìn Bạch Đào Đào, tâm tình hơi có chút phức tạp. Chẳng qua hiện tại rõ ràng không phải đi tưởng đông tưởng tây thời điểm, đại gia vẫn là yêu cầu hợp lực giết địch. Kia trực tiếp thượng liền xong rồi. Dương Hướng Côn vừa nghe, này hai cái còn có thể bảo trì thanh tỉnh người đều nói như vậy, Không khỏi cao giọng hỏi ra khẩu. Có thể. Đây là bạch đào đào phản ứng. Ân, Đây là ứng Trầm một quán phong cách. Hai người đồng ý lúc sau, ứng Trầm lại quay đầu nhìn bạch đào đào liếc mắt một cái. Dương hướng côn không chú ý này đó, hắn hiện giờ không chế được chính mình ánh mắt không loạn xem. Hơn nữa lúc này lực chú ý đều tại bên người dị chủng mặt trên, khỏe mắt dư quang đã không đủ dùng, nơi nào có thừa lực xem mặt khác. Vậy thượng. Dương hướng côn nói một câu lúc sau, lại nhịn không được bảo câu thô Thảo. Lúc này, hắn nhưng thật ra không dành lo, trong xe còn có vị thành niên sự tình. Bởi vì, kia căn khoảng cách bọn họ gần nhất dị chủng lúc này đã dán tới rồi điều khiển vị xe pha lê mặt trên, không xem như đặc biệt đại khẩu khí mở ra lúc sau, lộ ra một ngụm sắc nhọn hầm răng, còn có màu lục đậm chất lỏng, lập tức toàn hồ đến cửa sổ thượng. Dương hướng côn cảm thấy chính mình không dọa đến trái tim sầu đỉnh cũng đã không tồi. Không ngừng này một gốc cây, còn có mặt khác một gốc cây, cũng đã đang tới gần. ứng trầm trực tiếp phóng hỏa công kích vị trí là đối phương khẩu khí đáng tiếc hiệu quả không lớn đối phương trực tiếp nổ ra không nói tàn lưu vài cọn ngọn lửa còn bị đối phương trong miệng màu lục đậm nước bọt cấp tiêu diệt ứng trầm mẹ nó ứng trầm hàm hồ mắng một câu cả người thoạt nhìn táo bạo cực kỳ vừa thấy liền biết tính tình lên đây bạch đào đào nhìn mặt khác một gốc cây khoảng cách bọn họ cửa sổ xe chỉ còn lại có không đến một quyền khoảng cách dị chủng ngự tốc bay nhanh hỏi các ngươi còn có thể đỉnh được đi Có thể có thể có thể. Dương Hướng Côn đã triệu hồi ra dây đằng, bắt đầu thử đi bó đối phương miệng, lao tử cho ngươi làm cái khẩu trang. Thuần màu xanh lục, siêu bảo vệ môi trường. Dương Hướng Côn một bên hồi, một bên hùng hùng hổ hổ. Hắn dùng một hệ dị năng, ứng trầm liền không dùng tốt hỏa hệ dị năng, sợ đem đối phương thật vất vả biên ra tới khẩu trang lại cấp hủy diệt rồi. Cho nên, băng đao tử thử công hướng về phía dị trùng đao nhọn. Bang. băng đao nát. Nhìn một màn này, dương hướng côn trực tiếp kinh sợ không phải đâu thứ này so tang thi sọ náo tử còn nạnh khi nói chuyện không tự giác liền thấy được dị trùng khẩu khí sau đó hắn đã bị mê hoặc nguyên bản đã biên một nửa thuần màu xanh lục khẩu trang lúc này cũng đình công ứng trầm phản ứng cực nhanh tiến lên hướng về phía đối phương sau cổ chính là một cái tác nháy mắt đem dương hướng côn đánh tỉnh phát hiện chính mình lại trúng chiêu dương hướng côn nhịn không được hùng hùng hổ hổ bạch đào đào lúc này đã không rảnh lo bọn họ nghe được dương hướng côn nói có thể Nàng liền không nhiều lắm quản, mà là toàn lực ứng phó nổi lên trước mắt này chỉ dị trùng. Có thể là bởi vì nhiều dị chủng hợp thể, cho nên nó di động tốc độ cũng không xem như quá nhanh. Nhưng là nguyên bản khoảng cách liền không xa, liền tính là chậm một chút, không trong chốc lát cũng lại đây. Tả lan lan nghe bên ngoài động tĩnh, nhịn không được nắm lấy bạch đào đào tay, đào đào tỷ, nếu không ta đến đây đi, ta có thể, ngươi nhớ rõ kịp thời đánh tỉnh ta. Hách dung cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là nàng không dám ngẩng đầu, sợ thêm phiền, đúng đúng đúng. Ta cùng tính xu hợp lực chung gió. Hai người phong hệ dị năng, cũng không tin thổi không dậy nổi 12 cấp. Thổi đi rồi, địa phương khác cũng là phiền thoái. Hơn nữa ngươi như thế nào biết, chúng nó sẽ không ngóc đầu trở lại, trực tiếp chém giết, mới là nhất lao vinh giật biện pháp. Bạch đào đào bay nhanh cự tuyệt hai người, sau đó ý bảo khoai tây hệ thống thượng đầu. Tới tới tới, chiến đấu, tới cái vạn năng loại đầu, liền loại đến nó khẩu khí phía dưới, đừng bị đối phương lầm nuốt à. Bạch đào đào chỉ huy khoai tây hệ thống. Tới, tới, lần này vẫn là anh đào sao? Không không không, lần này chúng ta loại sầu riêng, lớn như vậy một gốc cây, chất dinh dưỡng khẳng định rất nhiều, không loại sầu riêng đáng tiếc. Bạch đào đào cự tuyệt loại anh đào đề nghị, thay đổi một loại trái cây. Thu được, lập tức cán bài. Tuy rằng khoai tây hệ thống ẩn ẩn có một loại không tốt lắm cảm giác, nhưng là đó là bạch đào đào chỉ huy, cùng nó một cái công cụ đầu có quan hệ gì đâu. Cho nên, vạn năng loại đầu, phóng ra. Điều. một viên phím kim quang đồ vật từ bạch đào đào mở ra cửa sổ xe hộ nơi đó bay đi ra ngoài để nhất nháy mắt rơi xuống khẩu khí đều phải dán đến bạch đào đào trên mặt dị trùng thượng vị trí thập phần tinh chuẩn như là định vị phóng ra giống nhau kia một gốc cây kim đầu trực tiếp ở dị trùng khẩu khí phía dưới đại khái 5 cm địa phương cắm dễ sau đó bay nhanh hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành bất quá chính là mấy chục giây thời gian một viên thu tráng sầu riêng thụ liền dài quá ra tới sau đó nở hoa kết quả mọc ra mười mấy cái sầu riêng tuy rằng nói này một gốc cây dị trùng cái đầu không nhỏ nhưng là chất dinh dưỡng rốt cuộc hữu hạn cho nên mọc ra tới sầu riêng thủ cực kỳ đại nhưng là kết quả lại không nhiều lắm nhưng là mỗi một cái quả đều đặc biệt đại thiếu cũng có ngũ phòng thịt đại chính là no đủ sáu phòng thịt dương hướng côn bất quá chính là nghiêng đầu bay nhanh nhìn thoáng qua sau đó liền theo bản năng nuốt nuốt nước miếng đào a ngưu vừa thấy liền biết là bạch đào đào cái kia kỳ quái dị năng làm hắn khen một câu lúc sau đem biên tốt bảo vệ môi trường khẩu trang trực tiếp cấp dị chủng trong lên khống chế được đối phương khẩu khí mẹ nó lao tử làm người cắn hắn này một khống chế dị chủng liền bắt đầu dãy giụa ứng trầm còn lại là một lần nữa không chế băng đao bắt đầu hướng đối phương trên người chát dị chủng thân thể hẳn là cũng là cường hóa qua so với phía trước dị chủng khó chát một ít nhưng là ứng trầm khống chế thực hảo cho nên thực mau dị chủng thân thể giống như là lậu dường như bắt đầu đại phê lượng rơi xuống năng lượng tệ So sánh với dưới, Bạch Đào Đào bên này liền thảm nhiều. Vạn năng loại đậu là toàn ngạch hấp thu, năng lượng tệ nửa cái không lưu. Bất quá đổi lấy 12 cái đại sầu riêng cũng cũng không tệ lắm, Bạch Đào Đào tốc độ bay nhanh đem nhánh cây xả đến cửa sổ xe hộ trước, lấy độc thân hơn 20 năm tốc độ tay, đem 12 cái đại sầu riêng toàn bộ tháo xuống. Đương nhiên, ngón tay chát phá vài chỗ, quá sốt ruột, không có biện pháp tránh cho. Chương 47. Sầu riêng trích xong lúc sau Bạch Đào Đào tốc độ cực nhanh đem thụ trở về bắn ra, trực tiếp đem một gốc cây nguyên bản chuẩn bị tới gần dị trùng cấp bắn bay đi ra ngoài. Dương Hướng côn khó được cùng Bạch Đào Đào sóng điện nao đồng bộ, hắn bay nhanh khống chế được dây đằng, lại đem đối phương cấp trói trở về, sau đó liền cấp đối phương dệt khẩu trang. Bạch Đào Đào, so sánh với dưới, bị chính mình vạn năng loại đầu hấp thu, nhưng thật ra một loại thể diện cách chết. Phía trước kia một gốc cây dệt quá khẩu trang dị chủng, hiện giờ đã bị ứng trầm đánh chỉ còn lại có đầy đất thi thể. Ứng Trầm lúc này đã xuống xe, bắt đầu nhặt năng lượng tệ. Mặt sau trong xe Tống Hữu thư bọn họ nhìn đến Ứng Trầm hạ xe, cũng bay nhanh xuống xe. Đại gia cũng không dám nhiều xem, chẳng sợ ngay từ đầu còn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh Tống Hữu thư, lúc này cũng không dám nhiều xem, xem thời gian càng dài, đầu óc càng thêm hôn, càng là khó có thể vẫn duy trì thanh tỉnh. Sư phụ. Tống Hữu thư xuống xe lúc sau, hô một tiếng, này xem như ý bảo Ứng Trầm, là bọn họ lại đây. Sau đó cũng qua đi hỗ trợ. liền diêu phong đều đi theo xuống dưới không xuống dưới không được a chủ lực đều xuống xe Hắn lưu tại trong xe đương bản đồ ăn sao xuống xe lúc sau tuy rằng trực diện tiến hóa dị chủng sắc thật thực đáng sợ một cái không lưu ý đã bị khống chế nhưng là có ứng trầm cùng tống hưu thư ở bọn họ nhưng thật ra còn hảo chính là đi cổ đau lợi hại động bất động liền bị đánh thạch lộ sinh cái này tiểu khóc bao đã khống chế không được rất nước mắt khóc đặc biệt thảm đôi mắt đều đỏ thạch giai giai ở trong xe nghe cũng là đau lòng nhưng là nàng không thể giúp gấp cái gì lúc này nàng chỉ cầu chính mình không thêm phiền là được đại gia tận khả năng vây ở một chỗ đánh bởi vì dương hướng côn cùng ứng trầm đã xuống xe cho nên trong xe liền dư lại bạch đào đào này một cái cường lực ở nàng không thể xuống xe còn cần bảo hộ mấy nữ sinh cũng may nàng công kích nhưng thật ra không chịu khoảng cách linh tinh ảnh hưởng chỉ cần dị chủng dám tới gần liền đưa đối phương thượng tây thiên mặt khác người trong xe vừa thấy có người xuống xe cũng đi theo xuống xe, có chút ý chí lực bạc được, đều thành thật cẩu. Lúc này, vì mạng sống cẩu cũng không xem như mất mặt. Gia nhập người nhiều, đại gia đánh cũng tương đối thuận lợi một ít. Ma ơi, cái gì? Dương hướng côn chính dệt khẩu trang đâu, kết quả liền cảm giác được có thứ gì, từ hắn phía sau chạy như bay mà đến, hắn dọa một bước, đột nhiên hướng sườn biên động một bước, trong tay nhưng thật ra không đình tiếp theo dệt khẩu trang. Phanh! Một tiếng vang lớn, còn mang theo một mảnh hôi. Dương hướng côn cảm thấy có thứ gì bắn tới rồi chính mình quần rất thượng. Phòng chừng là đối phương rất tới rồi huyết hố đi. Máu đen hỗn hợp miêu tả màu xanh lục nước miếng, nhìn đáng giận tâm. Dương hướng côn ở trong lòng đồng tình rơi xuống người kia một giây, còn nghĩ hảo tâm đi kéo đối phương một phen. Kết quả còn không có động thủ đâu, liền nghe được Diêu Phong mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm. Ai, này không phải cái kia ATM sao? Nói xong lúc sau, ý thức được không đúng lắm, tưởng sửa miệng còn có chút ngượng ngùng. Thật sự là đi theo Bạch Đào Đào lâu rồi, này há mồm cũng trở nên càng ngày càng làm giận. Bạch Đào Đào cũng phát hiện có người rơi xuống, đối phương thân hình là như vậy quen thuộc, chẳng sợ nhìn không tới mặt, nhưng là Bạch Đào Đào cũng đoán được là ai. Bạch Liên Đối phương vận khí không xem như quá hảo, nhiều như vậy địa phương có thể rớt, cố tình rất tới rồi một cái tích đầy máu đen nước miếng hố nhỏ. Tin tức tốt là, mặt nàng chiều thượng. Tin tức xấu là, như vậy dễ dàng trực tiếp ngã chết. Cái gây quá yếu đớ Quang ngã không dễ làm chàng liền tử vong. Bất quá, Bạch liên mệnh tựa hồ thực cứng, bởi vì nàng còn giật, giật nhai răng khỏe miệng hét lên hai tiếng. Phản ứng lại đây chính mình ở huyết hố thời điểm, còn bay nhanh bỏ lên. Dương ca, chói, đưa ấm áp. Bạch đào đào vừa thấy, đối phương đều đưa tới cửa tới, không kéo một bút, thật sự có chút lãng phí. Cho nên, nàng cao giọng hô một câu. Vừa nghe nàng như vậy kêu, dương hướng côn liền khẩu trang đều không dệt, dây đằng chuyển cái phương hướng. trực tiếp liền đem bạch liên chói lên là thật sự từ đầu đến não bó vững chắc liền đem tay nàng lộ ra tới bó xong lúc sau dương hướng côn còn không có mở miệng diêu phong chủ động nói chuyện tới tới tới đem vật tư lấy ra tới chúng ta có thể suy xét thả ngươi một con ngựa ngươi mơ tưởng bạch liên bị dọa mặt mũi trắng bệnh vừa nghe diêu phong lời này trực tiếp khí tạc, cao giống ra tiếng lúc sau phát hiện chính mình bị bó đặc biệt rắn chắc cách đó không xa còn có bạch đào đào vui sướng khi người gặp họa thanh âm Nha, Liên à, lại gặp mặt. Bạch Liên. Mẹ nó, như thế nào nơi nào đều có nàng. Ai cần ngươi lo. Bạch Liên tưởng xoay người giống giận, phát hiện chính mình không động đậy, chỉ có thể giật giật cổ. Bạch Đào Đào bị giống lên cũng không tức giận, còn ở nơi đó cười tủm tỉm Hỏa khí không cần lớn như vậy sao? Ngươi nhìn, kia dị chủng khẩu khí như vậy sắc bén. Chúng ta không cứu ngươi, ngươi không phải trực tiếp liền lệnh sao? Bạch Đào Đào khi nói chuyện, còn ý bảo Dương hướng côn, làm nàng nhìn xem khẩu khí Bạch Liên vừa nghe, mặt sợ tới mức càng trắng. Nàng vẫn là bị quản một nguyên đánh một cái tác, lúc này mới khôi phục bình thường. Phía trước bị mê hoặc, thiếu chút nữa liền chủ động đưa tới cửa, cấp đối phương ăn luôn. Lúc này, Bạch Đào Đào nói làm nàng xem, nàng có thể không sợ hãi. Bạch Liên muốn mắng người, lời nói đến bên miệng, lại bởi vì miệng quá run, cái gì cũng không mắng ra tới. Dương hướng côn thập phần phối hợp giật giật dây đằng, điểm này động tác, chút nào không ảnh hưởng hắn cấp dị trùng dẹt khẩu trang. Bạch Liên nhắm chặt con mắt không dám nhìn, nhưng là Diêu Phong không làm. Hắn mang lên bao tay, tiến lên hai bước, giúp đỡ Bạch Liên ngầm đầu, còn đem nàng mí mắt cấp luận ra. Bạch Liên! Các ngươi là mà quỷ sao? Nhìn xem đi, liền còn khá xinh đẹp. Diêu Phong là không dám nhìn, nhưng là bọn họ không hù dọa Bạch Liên, đối phương không lấy vật tư A. Tuy rằng nói mà thế đã không có trật tự, nhưng là giết người loại chuyện này. Quá bẩn tay, không muốn làm. Bạch đào đào cái này lớn nhất khổ chủ đều không động thủ. bọn họ liền càng không có lý do gì động thủ sắt tang thi có thể những cái đó là đã không có lý trí quái vật nhưng là giết người diêu phong cảm thấy chính mình làm không hảo như vậy tâm lý xây dựng ta không ta bạch liên còn tưởng dãy giụa diêu phong đứng ở một bên chậm gì gì hỏi không xem cũng đúng a lấy vật tư đổi a phần 42 ta không có bạch liên nháy mắt phản bác thét trói thai nói chính mình không có sợ diêu phong không tin nàng còn bay nhanh giải thích chúng ta đổi lại tới nữa một cái không gian dị năng giả quảng ca làm ta đem vật tư đều cho nàng ta trong tay không đổ vật nghe nàng nói như vậy diêu phong còn có chút khó xử bạch đào đào ở phía sau dương giọng nói diêu a nhìn đến cái kia dị chủng không khẩu trang còn không có dễ thượng đâu đem atm qua đi nàng có hay không vật tư đã chết chẳng phải sẽ biết sao bạch liên tức khắc sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy chân đều đi theo mềm một bước cũng dịch bất động nàng quay đầu Ý đổ cùng bạch đào đào xin tha, nhưng là đầu đều chuyển bất động, toàn bộ thân thể như là bị ký sinh dường như cứng đờ không chịu khống chế. Ý kiến hay, không phải chính mình chủ động động thủ nói, Diêu Phong miễn cưỡng có thể tiếp thu. Dù sao Bạch Liên cũng không phải cái gì người tốt, cho nên hắn buông ra tay, ý bảo một chút Dương Hướng Côn, ca dư lại người tới, chỉ cần khống chế được dây đằng, đem đối phương đưa đến dị chủng bên miệng là được. Dương Hướng Côn nhất tâm nhị dụng thao tác, tổng cảm thấy. Đại khái là cực hạn là lúc, cá nhân năng lực, cũng đi theo bay nhanh trưởng thành, hắn cảm thấy chính mình đối với dị năng không chế, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta giao, ta giao, ta giao. Bạch Liên là thật sự dọa phá mật, mắt thấy dây đằng đã bắt đầu khống chế nàng, lập tức thét trói hai tỏ vẻ, nàng có thể giao, nàng còn có vật tư. Nàng kỳ thật cũng chưa nói dối, trong đội xác thật mới tới một cái không gian dị năng giả, vẫn là cái nữ sinh, so nàng con nhỏ, năm nay mới vừa thành niên, lớn lên xinh đẹp. Lại là cái hoạt bát đáng yêu Còn một nguyên xem cái kia nữ sinh ánh mắt Đều là mang theo quang Chẳng qua, đối phương mới vừa vào đội Còn ở tiếp thu khảo sát, phòng trừng chờ khảo sát kết thúc Cảm thấy đối phương có thể tín nhiệm Chính mình trong không gian vật tư liền đều đến giao ra đi Bạch Liên cũng không phải thật sướng đốc Cái gì cũng không biết Nhưng là Nàng có thể có biện pháp nào đâu Nàng lại không có công kích dị năng, Bởi vì phía trước sự tình Trương Chu cùng nàng đã không thân cận Dì Duy cũng đối mới tới mỗi tử có tâm tư, mỗi ngày vây quanh đối phương chuyển, mà Ninh Bình còn lại là đối trong đội một cái khác tú khí nữ sinh bày ra ra hắn hưng thú còn có hảo cảm. Tất cả mọi người không thích nàng, quản một nguyên thậm chí động bất động liền bắt đầu mắng nàng, đôi khi còn sẽ động thủ. Bạch Liên khí cực, nhưng là nàng cũng biết chính mình quá yếu, không đi theo đoàn đội, căn bản sống không nổi. Cho nên, nàng khóc lóc chịu đựng, quản một nguyên đại khái cũng là chắc chắn điểm này, cho nên gần nhất hai ngày, hành vi càng thêm không có sợ hãi Hôm nay cũng không phải bạch liên chính mình muốn chạy trốn đi, mà là trời xui đất khiến. Nàng bị dị chủng đánh bay trong nháy mắt kia, dành mạch từ quản một nguyên trong mắt thấy được khiếp sợ. Đối phương đại khái là đau lòng vật tư bay đi, lại còn có đuổi theo hảo một khoảng cách. Nhưng là ngầm chạy, nơi nào so đến hôm khác thượng phi. Đối phương vẫn là không theo tới, chẳng sợ đã đỏ mắt, lại các loại ra sức gào giống, vật tư, chúng ta vật tư. Từ đầu tới đuôi, hắn không kêu một tiếng tên của mình, không quản chính mình người này. Bạch Liên cảm thấy chính mình thật là cái bi kịch, đại khái là muốn chết, nàng cư nhiên còn sinh ra vài phần cảm khái, nếu lúc trước không có như vậy đối Bạch Đào Đào nói, nàng nhật tử có thể hay không so hiện tại hảo quá. Lúc này Bạch Liên đã không nghĩ cái gì, nàng chỉ nghĩ dựa vào trong không gian vật tư mạng sống. Cho nên, giao vật tư mà thôi, nàng giao. Dù sao còn có rất nhiều đâu. Bạch Liên nói nàng giao, dương hướng côn liền dừng tay. Bạch Liên nhưng thật ra tưởng cọ sát không làm. Nhưng là đột nhiên tới gần ứng trầm lại không có cái gì hảo tính tình, không giao liền trực tiếp uy dị trùng, phiền thoái, chậm trễ chuyện này. Bọn họ còn ở đánh dị trùng đâu, nơi nào có thời gian cùng nàng chơi loại này, rồi dám cọ sát tiểu siếp. Vừa nghe ứng trầm nói như vậy, bạch liên sợ tới mức một run run, sau đó trên tay một cái không chịu không chế, trực tiếp lấy ra tới 10 thùng xăng. Đây chính là thứ tốt ta. Diêu phong xem xong ánh mắt sáng lên, tốc độ tay đặc biệt mau đem sang hướng trong không gian thu. Hắn thúi đầu thao tác, chỉ vẫn duy trì cơ bản nhất đề phòng, mà Dương Hướng Côn đang ở nhất tâm nhị dụng, còn muốn phụ trợ một chút tướng trưởng. Hai người đều không có chú ý tới, khoảng cách Bạch Liên gần nhất dị chủng có một gốc cây thân thể từ tổ hợp đơn bay ra tới, lặng lẽ đến gần rồi Bạch Liên cổ. Chương 48 Bạch Liên sợ tới mức run bần bật, căn bản không biết, nguy hiểm đang ở tới gần. Ngồi ở trong xe Bạch đào đào nhìn một màn này, chỉ là không chút để ý cười, cũng không có ra tiếng nhắc nhở một câu ý tứ. Bạch Đào Đào từ lúc bắt đầu liền không có buông tha Bạch Liên ý tứ, bất quá chính là nghĩ, làm đối phương ăn nhiều một chút mà thế khổ. Hiện giờ bọn họ khó được cung đường, còn có thể đụng tới, chi bằng dứt khoát lưu loát xuống tay, đỡ phải nàng chết ở ở trong tay người khác, nhưng thật ra đáng tiếc. Nguyên chủ bởi vì nàng cùng quản một nguyên những người đó, chết thảm tang thi đàn, quả thật nơi này cũng có nguyên chủ tính cách nguyên nhân. Nhưng là xét đến cùng, vẫn là bởi vì Bạch Liên cùng quản một nguyên. Cho nên, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển. Đến phiên bọn họ chết, Bạch Đào Đào cũng không cảm thấy chính mình tàn nhẫn tâm hắc. Chờ đến Bạch Liên phản ứng lại đây không đúng thời điểm, dị trùng đã chui vào thân thể của nàng, một cây dị trùng chui vào đi, liền ý nghĩa ngàn ngàn vạn vạn căn dị trùng đã ở phía sau chuẩn bị. Chẳng sợ Diêu Phong phản ứng lại đây, nhưng là hắn không có gì sức chiến đấu, đối với Bạch Liên càng không có ấn tượng tốt. Cho nên, hắn liên tục lùi về phía sau, đem chính mình thối lui đến an toàn mảnh đất. Dương hướng côn quay đầu nhìn thoáng qua, thực mau thu hồi chính mình dây đằng. không nghĩ lãng phí ở bạch liên trên người, không có dây đằng trói buộc bạch liên nhưng thật ra tưởng dễ rồi chạy, nhưng là dị trùng đã ký sinh nàng liền tính là chạy cũng muốn mang theo đã ký sinh đến nàng trong thân thể dị trùng chạy, dị trùng một khi ký sinh đến nhân thể sinh sôi nảy nở tốc độ liền sẽ mau đến kinh người, khả năng mấy cái giờ trong vòng bạch liên trong thân thể chỉ còn lại có chen trúc dị trùng liền nửa căn cốt đầu đều nhìn không tới, giống như là thạch lộ sinh cái kia bằng hữu giống nhau, hai phút lúc sau. lấy bạch liên vì trung tâm tảng lớn vật tư bừng lên diêu phong sớm có chuẩn bị vừa thấy đến vật tư liền khẽ quát một tiếng các minh đệ thượng a bạch đào đào yêu cầu bảo hộ các nữ sinh không hảo xuống xe cho nên hiện giờ chỉ có diêu phong bọn họ nhặt dương hướng côn dùng dây đằng khống chế được muốn công kích bọn họ dị chủng những người khác còn lại là bay nhanh bắt đầu nhặt vật tư quản một nguyên bọn họ xác thật sưu tập không ít vật tư bạo đầy đất lúc sau số lượng còn rất nhiều phu cận tiểu đội có chút người ngao ngoe dục dịch nhưng là ứng trầm trực tiếp lạnh mặt dựng lên một đạo lộ ra hàn khí tường băng là thật sự một chỉnh mặt tường còn có hai chỉ tăng thi bị đẻ ở nhất phía dưới dãy rùa bất động cuối cùng bị tê phá đầu vóc tuôn ra tinh hoạch vừa thấy ứng trầm này thủ đoạn đại gia cũng nghỉ ngơi tâm tư hơn nữa còn có nhiều như vậy dị chủng ngẫu nhiên mấy chỉ tăng thi đại gia còn ứng phó bất quá tới đâu vẫn là đừng nhớ thương chứ nhưng thật ra có chút tiểu đội động chút tâm tư khác Cẩn thận nhớ kỹ ứng trầm bọn họ bộ dáng sau đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Bạch Đào Đào chú ý tới điểm này, đôi mắt mị mị, nhưng thật ra không ra tiếng nói cái gì. Diêu phong bọn họ tốc độ thực mau, tảng lớn vật tư thực mau bị nhặt tiến trong không gian. Nhặt hảo vật tư lúc sau, bọn họ tiếp theo thu thập dị chủng đánh tăng thi. Đến nỗi Bạch Liên, bọn họ phòng bị một chút là được. Đối phương hiện giờ đã không thể xem như người, mà là bị dị chủng ký sinh quái vật. 10 phút lúc sau, Bạch Liên bị hoàn toàn ký sinh. Cây dị trùng hiện giờ chỉ còn lại có giải rác mười mấy căn, đại khái là thật sự chen không vào, không có biện pháp bị dư lại. Diêu Phong tốc độ mau, huy khởi khảm đao, trực tiếp đem này đó dị trùng cấp chém, chính là chém không quá chuẩn, có chút không chém tới năng lượng tệ vị trí, thực mau nhân ra liền đoạn đuôi cầu sinh chạy. Ứng chầm bên kia nhưng thật ra kịp thời xuất đao, đao đao thấy tệ tử. Mà Bạch Liên ở bị hoàn toàn ký sinh lúc sau, cũng không có công kích hướng chầm bọn họ, nàng xoay người đi rồi. Nhìn Bạch Liên rời đi bóng dáng, Bạch Đào Đào như suy tư gì? Đây là sinh thời có chấp nhiệm, sau khi chết dị chủng giúp đỡ hoàn thành sao? Xem Bạch Liên như vậy, rõ ràng là chuẩn bị đi tìm quản một nguyên bọn họ đi. Tuy rằng không biết, Bạch Liên cùng quản một nguyên tiểu đội gần nhất mấy ngày thời gian, đã xảy ra cái gì? Nhưng là dựa vào Bạch Đào Đào đọc sách là lúc, đối với cái này tiểu đội nhân vật lý giải, đại khái suất là đã xảy ra thực không thoải mái sự tình. Tỷ Tì như nói là quản một nguyên di tình biệt luyến, điểm này từ vừa rồi Bạch Liên nói. Kỳ thật là có thể khuy chi nhất nhị.